mặt lạnh huấn luyện viên yên lặng đã đi tới, hắn nhìn quét một vòng chung quanh, hướng qua đường hai người vẫy vẫy tay, đem hai người đưa tới bên cạnh. Hảo, vòng thứ nhất hỗn hợp chiến các ngươi không cần tham gia. Không cần tham gia. Qua đường cùng Nô Thiên có chút ngoài ý muốn, bọn họ đây là trước tiên thông qua sao? Đúng vậy, các ngươi thông qua. Mặt lạnh huấn luyện viên bất đắc dĩ mà giải thích nói, hắn vừa mới nhận được thượng cấp tin tức, qua đường là trọng điểm chiếu cố đối tượng, vòng thứ nhất hắn có thể không cần tiếp tục. Một khắc đầu. Qua Vi bọn họ trải qua xong vòng thứ nhất sa luân chiến sau, đào thải một nửa thí sinh, bắt đầu rồi tiếp theo luân một cặp một cặp chiến. Mỗi vị thí sinh hai hai đối chiến, thắng lợi tích một phần, chiến bại tắc không được phân. Qua Vi hiện giờ ảo cảnh dùng đến như hỏa thuần thanh, ít có người có thể thoát khỏi nàng bày ra ảo cảnh, nàng nhẹ nhàng thắng hạ mỗi một lần đối chiến. Mỗi một cái cùng Qua Vi đối chiến người đều cảm thấy Qua Vi tà môn cực kỳ, quả thực cùng gặp được tinh tộc tinh linh ngọc một cái đại nộ, không thể hiểu được đến bọn họ liền chiến bại liền vì cái gì bại đều không rõ ràng lắm. Chiến đấu số lần nhiều, chậm rãi mới có người nhìn ra trong đó bí quyết, cái này hắc mã nguyên lai là cái ảo thuật sư. Bọn họ còn tưởng rằng qua vi dị năng là ảo thuật. Nếu là bọn họ biết qua vi kỳ thật là một hệ, không biết bọn họ nên làm gì cảm tưởng. Sau lại gặp được qua vi người liền ngàn phòng vạn bị nàng ảo cảnh, chính là lại luôn là sẽ bất chi bất giác rơi vào hố bỏ không đứng dậy. Cùng qua vi một tổ người buồn bực cực kỳ, Bọn họ rõ ràng nhớ rõ qua vi nói chính mình là không gian một hệ song hệ dị năng giả a. Qua vi cũng không biết những người khác ngầm suy đoán, kỳ thật nàng liền tính đã biết cũng sẽ cười bỏ qua. Nàng mới sẽ không như vậy lạn hảo tâm chạy tới giải thích đâu, đây chính là nàng át chủ bài. Ngươi nhìn nhìn, nhân gia tinh tộc sẽ cùng ngươi nói nàng tuyệt môn bí tịch không. Vòng thứ 3 là lôi đại tái, từ đại gia phía trước hai đợt thi đấu biểu hiện tuyển ra 30 danh lôi chủ, mỗi người có thể có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Người khiêu chiến mỗi khiêu chiến thành công một lần tích thập phần, lôi chủ mỗi thành công thủ lôi một lần đồng dạng tích thập phần. Cuối cùng từ đại gia tích lũy tích phân xếp hạng chúng tuyển trước 100 danh. Qua vi phía trước hai đợt biểu hiện như thế bật mắt, vẫn như cũ phi thường vinh hạnh mà đảm nhiệm lôi chủ trước. Hơn nữa nàng còn phát hiện, cùng nàng cùng một trận chiến đội hổ bàn cùng tinh linh ngọc cũng bị tuyển vì lôi chủ. Hảo, lôi chủ danh sách đã công bố, đại gia tảng ra, thối lui đến bên cạnh đi. Hôn hậu giọng nam đem sở hữu lôi chủ báo một lần. Mới cao giọng nói. Trung thí sinh vừa nghe, sôi nổi thối lui đến mảnh đất giáp danh. Trung gian nguyên bản bình thản tợ lặt tiệp đường băng bỗng nhiên vỡ ra từng đạo miệng, từ bên trong chậm rãi toát ra 30 cái lôi đài. Lôi đài càng lên càng cao, thẳng đến 3 mét rất cao mới rốt cuộc ngừng lại. Hảo, thỉnh các vị lôi chủ đến nơi lôi đài hảo thượng chuẩn bị. Qua vi thả người nhảy nhảy tới số 6 trên lôi đài, gần nhất nàng phảng phất cùng 6 giang co, lại là số 6. Theo lôi chủ mỗi người vào vị trí của mình. Lôi đài tái cũng thực mau liền kéo ra mở màn. Ngay từ đầu, dưới lôi đài phương người khiêu chiến đều ở do dự bồi hồi, cân nhắc lựa chọn cái kia lôi chủ càng thêm thích hợp chính mình thắng lợi sát suất trọng đại, rốt cuộc mỗi người chỉ có 3 lần khiêu chiến cơ hội, dùng một lần thiếu một lần A. Không bao lâu, phía dưới người khiêu chiến liền bắt đầu nhảy lên chính mình tuyển định trên lôi đài, bắt đầu ngươi tới ta đi giao chiến. Chính là, qua vi thực mau liền giới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khắp trên lôi đài cơ hồ đều tiến hành qua ít nhất một lần khiêu chiến, nàng lại vẫn như cũ xấu hổ đến đứng ở trên đài trông mòn con mắt, thế nhưng không ai tới khiêu chiến nàng. Cung nàng đồng dạng có điểm giới đó là Tinh Linh Ngọc, nàng trên lôi đài đồng dạng quận cũ ghẻ, không có một bóng người. Hai người cách vài cái lôi đài nhìn lẫn nhau mắt, trong gió hỗn độn. Kỳ thật không ai khiêu chiến các nàng cũng là có rất lớn nguyên nhân, rốt cuộc không có người thích không thể hiểu được mà thất bại. Một lát sau, Qua Vi nhìn đến ngay cả Tinh Linh Ngọc đều có người đi khiêu chiến. Vẫn là không ai tới khiêu chiến nàng, nàng không khỏi nóng nảy. Các ngươi ai khiêu chiến ta, ta bảo đảm không cần ảo cảnh. Qua vi đứng ở trên lôi đài la lớn. Nani, cái gì? Không cần ảo cảnh. Phía dưới còn có khiêu chiến cơ hội thí sinh nghe xong lập tức có người ngo ngoe dục dịch. Nếu là không cần ảo cảnh qua vi cũng có thể thắng sao. Bọn họ cũng không tin này ta. Ta tới. Một cái màu tím nam Hải dẫn đầu nhảy tới trên lôi đài. Hảo, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Qua vi gấp không chờ nổi nói, nàng cũng rất muốn thử xem không cần dị năng thực lực của nàng như thế nào. Lần này lôi đài tái làm nàng cảm thấy có tân khiêu chiến. Màu xanh lục đằng lao, quấn quanh. Qua vi đầu ngón tay màu xanh lục dị năng dâng lên mà ra, vô số điều dây đằng 360 độ vô góc chết chiều tím phát Nam Hải quấn quanh mà đi. Lưỡi dao do cuốn, tím phát Nam Hải thấy thế, vội vàng vứt ra vô số mỏng như cánh ve lưới dao gió. Hắn này lưới dao gió nhìn như rất mỏng, kỳ thật sắc bén dị thường. Chính là. Hắn thực mau phát hiện hắn từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao gió cắt ở dây đằng thượng, thế nhưng chỉ ở dây đằng thượng để lại một cái nhỏ bé khẩu tử. Kia khẩu tử cơ hồ có thể xem nhẹ, đối dây đằng hoàn toàn không thể cấu thành uy hiếp. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn toàn thân trên dưới đã bị dây đằng quấn quanh đến gắt gao, một chút đều không thể động đậy. Không phải đâu, vòng thứ nhất xa luân chiến hắn rõ ràng nhìn đến huấn luyện viên nhẹ nhàng liền đem qua vi phát ra dây đằng cấp đứt đoạn A. Không sai. Tím phát nam hài nơi tiểu đội liền ở qua vi tiểu đội bên cạnh, hắn đã sớm chú ý tới qua vi, bất quá ở hắn xem ra, qua vi cũng chính là ảo cảnh lợi hại, mặt khác căn bản không bị hắn để vào mắt. Chỉ là, hắn nhìn qua vi cầm một phen tiểu trùy thủ chậm gì gì vòng quanh chính mình đảo quanh khi, liền minh bạch hắn đã bại. Tím ý hề, ngươi vừa mới sao lại thế này a? nàng có phải hay không đối với ngươi dùng ảo cảnh? Dưới đài có người bắt đầu nghi ngờ, như thế nào lại không thể hiểu được liền bại. Không, là ta quá khinh địch. Tím phát Nam Hải cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn minh bạch hắn bại liền thua ở khinh địch thượng, bằng không hắn sẽ không như vậy dễ dàng bại. Qua vi đem dây đằng thu hồi, cười tủm tìm so cái thỉnh thủ thế, sau đó một lần nữa nhìn về phía dưới lôi đài, tiếp theo cái. Vây quanh ở dưới lôi đài người khiêu chiến lập tức nhảy đến thật xa, bọn họ hai mặt nhìn nhó sẽ, lập tức tản ra. Nay muội tử quá tàm môn, vô dụng ảo cảnh cũng tàm môn, bọn họ vẫn là thôi đi, vừa thấy liền không có thắng hy vọng, vẫn là đổi một người khiêu chiến càng đáng tin cậy. Qua vi đứng ở trên đài trận tròn mắt, nàng không phải nói một tiếng tiếp theo cái sao, như thế nào liền một người đều không có. Qua vi bất đắc dĩ đến gãi đầu tả cố hưu xem, đột nhiên nàng thấy được canh dự ở lôi đài bên cạnh các giáo quan, nàng nghĩ nghĩ từ trên lôi đài chạy tới, chạy đến ban đầu bọn họ cái kia tiểu đội huấn luyện viên trước mặt định nọt phải hỏi nói, huấn luyện viên, không ai tìm ta khiêu chiến làm sao bây giờ. Huấn luyện viên liếc mắt nàng, ngươi đã thông qua phỏng vấn. Cái gì? Nàng đã thông qua. Chuyện khi nào nàng như thế nào không biết. "Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngươi sẽ đi." Huấn luyện viên vẫy tay nói. Qua vi giống như đạp lên như lọt vào trong giấc ngủ, này liền chơi. Này lôi đài tái nàng cũng quá quá nhẹ nhàng đi. Qua vi đi đến bên cạnh thực mau liền bình thường trở lại, quả nàng như thế nào thông qua thi đấu, dù sao nàng thông qua là được rồi. Nga gia, ngẫm lại nàng lập tức chính là quân giáo sinh, nàng trong lòng liền hảo hải nha. 128 chậm lại nhập học. Lôi đài chiến thực mẫu hạ màn. Không ra đoán trước, lôi chủ đều thành công trúng tuyển, mà có thể khiêu chiến thành công ít ỏi không có mấy, tháng hai chẳng càng là cơ hội không có. Các vị thí sinh hiện trúng tuyển danh sách như sau. Hồ Ban, Hồ Tộc, Tổ Chim, Điểu Tầu, Tinh Linh Ngọc, Tinh Tầu, Qua Vi, Địa Cầu. Trúng tuyển người tự nhiên là vui mừng khôn xiết, thi rất khó nén mất mát. Cùng Qua Vi cùng nhau tới tham gia phỏng vấn Nam Hải mất mát đi vào nàng trước mặt, hắn không có khiêu chiến thành công, có chút ủ rũ của Lưu Dương. Ngươi đừng nản trí, ngươi không phải báo đáp tinh tế chính pháp đại học sao? Qua Vi vô vô vai hắn cổ vũ nói. Lưu Dương cường đánh lên tinh thần cười cười, trong lòng vẫn là thực mất mát, hắn thật sự rất muốn thi được trưởng quân đội học tập. Các vị thí sinh, hôm nay phỏng vấn đến đây kết thúc, chúng tuyển thí sinh nhớ rõ đi hậu cần lĩnh giáo phục, hậu thiên đưa tin cần thiết xuyên giáo phục tới giáo. Một đạo len ken hữu lực giọng nam vang lên, cùng với thanh âm này, mọi người đều lục tục bắt đầu rời đi. Qua Vi cùng Lưu Dương đang chuẩn bị rời đi. Tinh Linh Ngọc đã đi tới, nàng hướng về phía Qua Vi sang sảng đắc đạo, "Ta kêu Tinh Linh Ngọc, nhận thức một chút đi tân đồng học." Qua Vi lộ ra sán lạn tươi cười, "Hảo nha, ta kêu Qua Vi, thật cao hứng nhận thức ngươi." Hai chỉ nhỏ dài tế tay giao nắm ở bên nhau, hai người nhìn nhau cười, rất có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn. "Ta kỳ thật đã sớm nhận thức ngươi, ta còn xem qua ngươi phát sóng trực tiếp, nhà ngươi đồ ăn thực không tồi." Tinh Linh Ngọc lại nói, "Ta chính là ngươi trung thực phiên nga." Qua Vi rất là ngoài ý muốn đến nhướng mày, Ta mẹ nếu là tại đây phỏng trường muốn nhạc điên rồi, lần sau tới nhà của ta chơi, thỉnh ngươi ăn cơm. Tinh Linh Ngọc liên tục gật đầu, một chút cũng không có mới gặp khi cao lãnh, một bộ đồ tham ăn bộ dáng. Hảo nha, ngươi không được quên ngươi hôm nay nói nha. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, mới từng người tách ra. Qua vi cùng Lưu Dương quải cái con đi lĩnh giáo phục mới cùng nhau đi vào trường quân đội cửa, qua đường cùng qua võ trong lòng ngực ôm giáo phục đã chờ ở nơi đó, hai người trên mặt đều treo gương mặt tươi cười. Hiển nhiên phỏng vấn kết quả cũng không tệ lắm. Ba ba, a đường, các ngươi nhanh như vậy. Qua vi vui vẻ không thôi, mụ mụ còn không có ra tới sao. Tỷ tỷ, ta phỏng vấn qua, còn có ngô đại ca cùng lâm tỷ tỷ cũng qua. Qua đường vừa thấy đến tỷ tỷ liền nhịn không được nói. Chúng ta cũng là mới ra tới, còn không có nhìn đến mụ mụ người. Qua võ ở một bên ôn hòa đến bổ sung nói. Qua vi gật đầu, nàng khen một phen qua đường, lưu dương tắc yên lặng đi tới lâm thanh cùng ngô thiên kia. Vì chính mình âm thầm khuyến khích cố lên. Đang ở qua vi cùng Lâm Thanh Ngô Thiên Liêu đến hăng hái thời điểm, Lâm Mụ Mụ cùng Tần Nghị bọn họ cũng tất cả đều ra tới. Đoàn người vô cùng náo nhiệt về tới thuê trụ địa phương, vừa hỏi mới biết được, bọn họ lần này 60 nhiều người có hơn 30 người thành công thông qua phỏng vấn, những người khác mấy ngày nay còn có thể đi tham gia khác trường học điều hòa phỏng vấn. Nay thành tích không thể nói không xuất sắc, người địa cầu lấy chính mình ưu dị thành tích lần đầu tiên ở các đại học giáo bộc lộ tài năng. Lâm mụ mụ làm chủ bếp thiêu phong phú cơm trưa, đại gia ăn uống thỏa thích đến ăn một đốn, vẻ mặt thỏa mãn mà trở lại từng người phòng nghỉ ngơi không để cập tới. Tiểu Vi, ngươi lại đây một chút. Tần Nghị gọi lại cùng chăm tú nhi lâm thanh đám người đi cùng một chỗ qua Vi. Qua Vi kinh ngạc một cái chớp mắt, phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, hòa hảo bằng hưu tách ra, các ngươi đi trước đi, ta đợi lát nữa tìm các ngươi. Nàng đi đến Tần Nghị trước mặt, thử hỏi, Tần Đại ca, có phải hay không tinh cầu quản lý trung tâm có tin tức? Tân Nghị gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là vừa mới mới nhìn đến. Bọn họ nói 10 ngày sau bọn họ sắp xuất phát đi trước địa cầu. Qua Vi gật đầu. Tốt. Hậu Thiên đi trường học đưa tin thời điểm ta sẽ cùng trường học đưa ra chậm lại nhập học sự tình. Tân Nghị duỗi tay vô vô nàng, chỉ vào sofa nói. Tiểu Vi, lần này liền vất vả ngươi đi một chuyến. Chúng ta qua bên kia ký cảng tỉ mỉ nói nói. Hai người đi đến sofa bên ngồi xuống, thương lượng khởi mang thứ gì hồi địa cầu. Trí não khẳng định là muốn phối trí. Đầu tiên phương tiện liên hệ, tiếp theo có thể cho người địa cầu chống trải tầm nhìn, đây là cần thiết chuẩn bị một đám. Đến nỗi mặt khác đồ vật, nhưng thật ra thứ yếu, ý tư ý tứ mang điểm là được. Có thể, giữa trưa nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi chiều lại đi thu thập vật tư đi. Qua vi đứng dậy nói. Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tần nghị đương nhiên sẽ không phản đối, buổi sáng phỏng vấn sát thật có chút mệt. Qua vi cùng tần nghị cáo biệt, trở lại phòng khi chăm tú nhi các nàng đang ở nói phỏng vấn sự tình. Qua vi vừa nghe bức thiết mà muốn phun cái tảo. Hại, các ngươi là không biết ta có bao nhiêu giới qua vi đem nàng đem lôi đải tái thượng tao ngộ lãnh bạo lực một năm một người thuật lại một lần. Lâm Thanh vừa nghe hâm mộ nói, tiểu vi ngươi cũng thật may mắn, quả thực chính là nằm thắng A. Nàng hôm nay gặp được một đám người mỗi người đều là chiến đấu cường, nàng phí sức của chín châu hai hổ, thật vất vả mới xông ra trùng vây thông qua chiến đấu hệ phỏng vấn. Chính là, này tinh tế nhân tài đông đúc, lợi hại người có khối người đâu. Cao Mẫn cũng ở một bên cảm khái nói, nàng lần này phỏng vấn không có thông qua, còn phải không ngừng cố gắng đâu. Đúng rồi, ta buổi chiều muốn đi ra ngoài đi dạo phố, các ngươi đi sao? Qua vi nhớ tới tần nghị nói mời nói. Hành A, đã lâu không có thả lỏng một chút. Trăm Tú Nhi nói, ta cũng muốn đi đi dạo, lại nói tiếp chúng ta còn chưa thế nào đi dạo quá đâu. Lâm Thanh cũng nói, ta, ta liền không đi đi, ta còn phải chuẩn bị ngày mai phỏng vấn đâu. Cao Mẫn ấp ha ớp đúng mà nói. Nàng kỳ thật cũng có chút muốn đi. Chuẩn bị cái gì? Cùng đi đi dạo đi. Lâm Thanh một phen chụp đến Cao Mẫn đầu vai, Đinh Ngạc nói, Lâm Thời ôm chân Phật cũng không phải như vậy ôm. Cao Mẫn vừa nghe cũng là, liền một cái buổi chiều, nàng cũng để Cao không được cái gì thực lực. Hảo, ta cũng đi. Mấy người thương lượng Hảo đi dạo phố sự, liền từng người về phòng nghỉ trưa. Một giờ sau, mấy người tinh thần phấn chấn tụ ở cùng nhau, cộng thêm tần nghị qua ba ba đám người, hô bằng dẫn bạn đi ra ngoài đi dạo phố Gần nhất vì chuẩn bị khảo thí, phòng phát sóng trực tiếp bình quân xuống dưới một ngày cũng liền phát sóng trực tiếp một lần tà hưu, cũng may hiện tại trên tinh vong giả thuyết nhà An Dực rỡ thực, cũng kiếm lời không ít tinh tệ. Nghe là lúc nói, Lam Tinh Thật thể nhà An xin ý đặc biệt đến Dực rỡ, đặc biệt là Phong Thanh Dương mang theo hắn một đám lão bằng hưu đi ăn một đốn, xin ý càng là hỏa bạo mà không được. Lâm Mụ Mụ nhập cổ chia hoa hồng thiếu chút nữa cầm đến mọi tay. Trong tay có tiền tâm không hoàng hốt, qua vi mua khởi vật tư tới cũng đặc biệt hào khí. Lâm mụ mụ nói, nữ nhi ngươi chỉ lo mua, mụ mụ cho ngươi bao viên. Qua vi chỉ nghĩ nói, mụ mụ uy vũ, mụ mụ thổ hảo. Lần này, qua vi cùng tần nghị đoàn người cùng nhau, một hơi mua 500 cái trí não, lại nói tiếp giống như rất nhiều, trên thực tế phân đi phân đi cũng không nhiều ít. Mua xong trí não, bọn họ mua chút vượng tinh ngữ cùng lâm mụ mụ mánh liệt tan lợi một ít trung ương tinh thổ đặc sản, lúc này mới thắng lợi trở về. Qua vi đã cùng người nhà bằng hữu giảng quá nàng phải về địa cầu sự tình. Đến nơi đi học sự, vẫn là trở về rồi nói sau. Trở lại thuê chỗ ở, Qua Vi liền bị Lâm Mụ Mụ lôi trở lại phòng, qua ba ba cũng lôi kéo qua đường theo ở phía sau. "Tiểu Vi, ngươi một người được không?" Lâm Mụ Mụ phảng phất lại biến trở về từ trước cái kia ôn nhu dễ thân lắm mẹ, vẻ mặt lo lắng đến nhìn Nữ Nhi. "Ta không thành vấn đề, ba mẹ các ngươi không cần lo lắng." Qua Vi vội vàng nói. "Tỷ tỷ, a đường tưởng cùng ngươi cùng nhau hồi địa cầu." Qua đường bổ nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực vẻ mặt không tha. Qua vi sờ sờ đệ đệ đầu, nàng che lại đệ đệ gương mặt, nghiêm túc đến dặn dò nói, A đường, tỷ tỷ trở về là có chuyện, ngươi nhất định phải hảo hảo học tập, chờ tỷ tỷ đã trở lại còn muốn dựa ngươi bảo hộ đâu. Qua đường đô đô miệng, tuy rằng vẫn là không quá cam tâm, bất quá hắn hiểu chuyện đến không hề để trở về sự tình. Tỷ tỷ nói rất đúng, hắn sau khi lớn lên nhất định phải biến thành tinh tế cường đại nhất nam nhân, hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ Nho nhỏ nam tử hán ở trong lòng rắc một cái cường đại hạt giống 129 phủ lan tỉnh Người một nhà ôn nhu tràn đầy mà liêu song thiên Qua vi trở lại chính mình phòng ngủ Nhớ tới buổi chiều mua như vậy nhiều đồ vật đều đôi ở không gian nội Nàng quyết định đi trong không gian sửa sang lại một phen Nàng tâm niệm vừa động, xuất hiện ở không gian trong phòng khách Lúc này phòng khách trên mặt đất chất đầy đủ loại kiểu dáng vật tư Chiếm không gian nhiều nhất đó là 500 đài trí não Qua vi kỳ thật có chút rất nhỏ cưỡng bách trứng vừa thấy như vậy lộn xộn, tay nàng liền cảm giác ngứa. Qua Vi nghĩ nghĩ, quyết định đem sở hữu trí não toàn bộ phóng tới lầu một một phòng đi, sau đó lại đem mặt khác vật tư phân loại bày biện chỉnh tề. Như vậy sửa sang lại một phen, trong phòng khách tức khắc lại khôi phục tới rồi lúc trước rộng mở bộ dáng. Qua Vi cuối cùng cảm thấy không gian có thuận mắt lên, nàng lười biếng đến rối người, ngáp một cái, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút khi, đột nhiên thoáng nhìn phòng ngoại trong viện một đạo hắc ảnh hiện lên. Qua Vi câu nghi mà xoa xoa mắt chẳng lẽ là nàng hoa mắt nhìn lầm rồi nàng nhỏ giọng nói thầm một câu hướng phòng ngoại đi đến gần nhất đến trong viện nàng tức khắc lây dại chỉ thấy trong viện một vị dáng người mảnh khảnh hắc y yến nữ tử đang lặng lặng mà đứng lặng ở nhị mặt cầu trước phảng phất đối nó cảm thấy hứng thú mà nhị cầu tắc dường như phi thường sợ hai nữ tử thịt cầu đều bắt đầu run run phát run nghe được qua vi tiếng bước chân hắc y yến nữ tử nhạy bén mà quay đầu nhìn qua đó là như thế nào một đôi mắt ta thâm thúy mê người Phản phất bên trong đường đầy lam vông vông hải dương, hấp dẫn ngươi đi tìm tòi đến tuột cùng, qua vi chỉ cảm thấy tâm linh một trận chấn động, tìm không ra càng nhiều từ ngữ tới hình dung kia cảm giác. Qua vi ngơ ngốc nhìn hắc y dẻ nữ tử, mặc danh mà nàng càng xem càng giác quen mắt thật sự, chỉ là nàng quá mức chấn kinh rồi, đầu óc trong nháy mắt giống như nhỏ nhặt giống nhau trống giống. Thật lâu sau, nàng mới khôi phục lại đây, trong đầu linh quang trận lóe, ngươi. Không đúng, ngài. Ngài có phải hay không phủ lan tiên bối? Tiểu băng hưu, nguyên lai like ngươi nhận thức ta. Hắc ý ghi hẻ nữ tử thiện ý mà cười, thanh âm kia mềm nhẹ đến như là phong nỉ non, làm qua vi say mê không thôi, ẻn. Thanh âm này nàng ái. Đúng rồi, đã quên kêu A đạt vào được, qua vi đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi xin lỗi địa đạo, phù lan tiền bối, nơi này là ta không gian, ta mang ngài đi ra ngoài đi. Phù lan tiền bối nhìn quét liếc mắt một cái sân, nơi này nguyên lai like là ngươi không gian A, ta còn là man thích nơi này. Qua Vi nghe Phù Lan tiền bối thanh âm, lại lần nữa trầm mê với trong đó, đều đã quên kế tiếp nàng nên làm gì. Thiểu cô nương, ngươi vừa mới không phải nói mang ta đi ra ngoài sao? Phù Lan thấy Qua Vi thật lâu sau không có động tĩnh, không khỏi buồn bực mà nói. Qua Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng mang theo Phù Lan cùng nhau ra không gian. A Đạt, ngươi mau tới. Qua Vi vừa ra không gian liền la lớn. A Đạt ghét bỏ sửa sang lại đồ vật quá mức không thú vị, chạy đến phòng khách đi chơi. Làm gì A, A Đạt lười dương dương phiêu vào phòng, nó vừa tiến đến, liền thấy được qua vi bên cạnh người phù Lan, nó thanh âm lập tức run rẩy lên, chủ, chủ nhân, ngươi, tỉnh. A Đạt, một đoạn thời gian không gặp, ngươi như thế nào biến thành tiểu nói lắp. phù Lan nhìn A Đạt, chỉ cảm thấy thân mật thật sự, nàng hướng tới A Đạt vây vây tay, hài hước mà nói. A Đạt như nhũ yến đầu hoài bay về phía phù Lan, nhiều năm như vậy, chủ nhân rốt cuộc tỉnh lại, nó hảo muốn khóc, chính là... Nó phát hiện nó không có nước mắt. Hai chữ, hảo. Phù Lan đem A Đạt phụng ở lòng bàn tay, thân mật đến xoa xoa, nàng nghiêm túc mà nghe A Đạt kể rõ nàng hôn mê sau tình hình. Nga, ngươi là nói ta đã ngủ ngàn năm. Phù Lan chỉ ngay từ đầu kinh ngạc hạ, thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực, nàng từ trước đến nay đều là một cái thích hướng lực phi thường cường đại người. Ngay từ đầu, nàng chạy trốn tới như vậy bên cạnh hóa địa cầu, cường thế lại như vậy trọng, nàng kỳ thật đã có vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại tính toán. Hiện giờ nàng không chỉ có đã tỉnh, lại còn có một lần nữa về tới tinh tế, nàng đã cảm thấy đáng giá. Tiểu cô nương, nguyên lai là ngươi đã cứu ta. Nghe được Ga đạt nói lên qua vi mang nàng trở lại tinh tế, còn đem chính mình bỏ vào không gian nội tu dưỡng, nàng vẻ mặt cảm kích đến nhìn về phía qua vi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy qua vi không gian thực không tầm thường, nàng sống kia bao lâu, hơn nữa có thể nói là kiến thức rộng rãi. Chính là cũng chưa bao giờ nghe nói qua không gian dị năng giả trong không gian có thể cất chứa trừ bỏ chủ nhân ở ngoài người. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy đại ở qua vi trong không gian, thân thể của nàng đến mỗi một tế bào đều ở thoải mái đến lộ ra khí. Qua vi lễ phép đến cười, nàng nhìn thân mật khăng khít phù lan cùng a Đạt, trong lòng xẹt qua từng đợt khó có thể ức chế mất mát. a Đạt chân chính chủ nhân đã trở về, xem ra nàng là thời điểm muốn cùng a Đạt cáo biệt. Ngay từ đầu ở Thủy Linh lung ra nàng nghe được phù lan tiền bối tùy thời đều sẽ tỉnh lại khi đó nàng liền có một loại mãnh liệt dự cảm nàng sợ là muốn cùng a đạt tách ra tuy rằng nàng cùng a đạt ở chung thời gian còn thiếu còn cọ sát không ngừng nhưng nàng là từ a đạt mang nhập này rộng lớn tinh tế luôn có chút khó có thể dứt bỏ phong thanh dương hắn hắn gặp qua ta phù lan có chút ngoài ý muốn đến những mày không nghĩ tới ngàn năm qua đi nàng gặp được cái thứ nhất lão bằng hiu thế nhưng là hắn ân hắn còn dặn dò chủ nhân a không Tiểu vi mỗi cái cuối tuần mang ngươi đi kiểm tra một lần thân thể đâu. A Đạt bổ sung nói. Qua vi nghe A Đạt theo bản năng đến sửa miệng, nàng trong lòng lại là một trận khổ sở, bất quá nàng vẫn là có thể lý giải. A Đạt từ có linh trí khởi, liền làm bạn Phù Lan, cảm tình tự nhiên không giống bình thường. Phù Lan gật đầu tỏ vẻ đã biết, ơn, ngươi tiếp theo nói đi. A Đạt lại bắt đầu bờ lạ bờ lạ lại nói tiếp, Phù Lan một bên nghe một bên cảm khái, ngàn năm qua đi, cũng không biết hiện giờ tình thế đã xảy ra cái gì biến hóa. Tiểu cô nương, người thi đổ tinh tế trường quân đội trung ương, vì cái gì còn phải về địa cầu. Phù Lan nghe được qua vi nếu không bao lâu sẽ hồi địa cầu, nàng có chút hiếm lạ phải hỏi nói. Địa cầu là ta mẫu tinh, ta tự nhiên là phải đi về. Qua vi hai mắt sáng lấp lánh, trong đầu hiện ra nàng mẫu tinh, kia viên Mỹ lệ màu lam tinh cầu. Phù Lan nhìn trước mặt tiểu cô nương, giật mình, lại nói tiếp nàng còn không có tận mắt nhìn thấy quá nàng đãi ngàn năm lâu viên tinh cầu kia đâu. Tiểu vi. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau hồi địa cầu sao? Phù Lan đột nhiên nói. Qua Vi vừa nghe ngây ngẩn cả người. Phù Lan tiền bối ngài muốn đi địa cầu? Đúng vậy, ta muốn tận mắt nhìn thấy ta đãi ngàn năm địa phương. Phù Lan sâu kín địa đạo. Qua Vi nghe xong cao hứng đắc đạo. đương nhiên có thể a. Địa cầu hoang nên ngài trở về đâu? Phù Lan tiền bối chính là cao thủ, càng là trung cực đại lão. Như vậy đại lão cấp bậc, các nàng cần thiết ôm chặt tới. Đúng rồi, a đạt ngươi có phong thanh dương tinh võng hảo sao? Phù Lan lại hỏi, có nha, hắn cố ý cho ta để lại một cái. A Đạt lập tức trả lời. Phù Lan chiều qua vi gật gật đầu, mở ra cửa phòng đi đến phòng ngoại video nói chuyện phiếm đi. Trong phòng an tĩnh lại, qua vi hướng trên giường một nằm, đôi tay gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ Mỹ lệ sao trời như đi vào coi thần tiên lên. Một hồi lâu, Phù Lan mới lại mở cửa tiến vào, tâm tình của nàng rõ ràng phi thường không tồi, tiểu vi, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi phong ra đi. Vừa lúc cũng cùng nhau nhận thức một chút ta láo bằng hưu. Qua vi nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, Phù Lan láo bằng hưu kiếp nhưng đều là tinh tế đại nhân vật, ta. Ta đi sợ không quá thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp? Phù Lan vầy vây tay, lấy không dung cự tuyệt đến miệng người nói, liền nói như vậy định rồi. Cảm ơn Phù Lan tiền bối. Qua vi minh bạch đây là Phù Lan tiền bối ở chiếu cố nàng. Không cần khách khí như vậy, ta còn không có cảm tạ ngươi đã cứu ta đâu. Phù Lan ôn hòa săn sóc đến nói. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Phù Lan tiền bối ngươi không nghỉ ngơi sao? Qua Vi quan tâm hỏi. Ta không ngây, ngủ lâu như vậy, ta nghĩ ra đi đi dạo. Phù Lan xua xua tay, một ngủ chính là ngàn năm lâu, nàng cảm thấy cả người xương cốt đều ngủ đã tê dần. Phù Lan tiền bối, A Đạt có thể hay không lưu lại, ta có việc cùng nó nói. Qua Vi nhìn mắt đang muốn mở ra cửa phòng Phù Lan cùng hận không thể lớn lên ở trên người nàng A Đạt, nhỏ giọng nói. Không thành vấn đề nha, A Đạt, ta trước đi ra ngoài. Phù Lan ngẩn người, đột nhiên nàng minh bạch qua cái gì, nhìn mắt A Đạt mở cửa đi rồi. "Tiểu Vi, ngươi có chuyện gì a?" Trong phòng, chỉ còn lại có một người một trí não, A Đạt vòng quanh qua Vi khó hiểu mà chuyển vòng. Qua Vi ánh mắt phức tạp mà dừng ở A Đạt trên người, thật lâu không có nữ nữ, cái này làm cho nàng như thế nào nói đi. "130 đừng, A Đạt." "Tiểu Vi, ngươi như thế nào không nói?" A Đạt dừng lại xoay quanh buồn bực không thôi. A đạt, chúng ta giải trừ chói định đi. Qua Vi thật sâu hô khẩu khí, rốt cuộc vẫn là nói ra. Giải trừ chói định. A đạt vô ý thức mà lặp lại Qua Vi nói, hậu chi hậu giác mà nhớ tới, nó hiện tại có hai cái chủ nhân. Chính là, một cái trí não chỉ có thể chói định một cái chủ nhân, cũng không thể đồng thời chói định hai người. A đạt trên người lam quang ảm đạm xuống dưới, nó dừng ở Qua Vi đầu vai, cũng trầm mặc xuống dưới. Hảo, chúng ta nhanh lên giải trừ chói định đi. Phù Lan tiền bối còn ở bên ngoài chờ đâu. Qua Vi thấy A Đạt đối chính mình cũng là lưu luyến, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. A Đạt lại bắt đầu vòng quuyền quuyền, Lam Quang chợt minh chợt chậm, thật lâu sau nó mới hạ xuống đất đạo. Hảo đi. Một đạo điện tử bình xuất hiện ở Qua Vi trước mặt, hay không cùng chí nào A Đạt giải trừ chói định. Qua Vi vương tay, điểm ở đúng vậy thượng, cắt đức nàng cùng A Đạt chi gian liên hệ. A Đạt ngừng ở Qua Vi trước mặt, tiểu Vi, cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ngươi. Ân ta cũng sẽ không. Qua vi nhìn A Đạt, thoải mái đến cười, hảo, ngươi mau đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi lạp. Qua vi mở cửa ra, A Đạt ở trong phòng bồi hồi không chừng, làm như ở lưu luyên cái gì. Rốt cuộc, nó vẫn là bay đi ra ngoài, qua vi chậm rãi tướng môn nốt lại, buồn bã mất mát đến nằm ngã vào trên giường. Ngày hôm sau, qua vi cường đánh lên tinh thần từ trên giường bỏ dậy, nàng đi đến toilet vừa thấy, không ngoại sở liệu đến nhìn đến chính mình trên mặt treo hai cái đại đại quẩn thâm mắt. Nàng bất đắc dĩ mà trà sát mặt, đỉnh một đôi quần thâm mắt đi ra ngoài. Tiểu vi, ngươi đây là có chuyện gì? Lâm mụ mụ đầu tiên chú ý tới nữ nhi dị thường, vẻ mặt ngạc nhiên phải hỏi nói. Ai, ngày hôm qua không phải rất cao hứng sao, buổi tối thế nhưng mất ngủ. Qua vi đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ. Ngươi đứa nhỏ này, thi đậu trường học là chuyện tốt, khá vậy không thể không ngủ được à. Lâm mụ mụ vừa nghe, vô ngữ mà lắc lắc đầu tránh ra. Qua vi thấy mụ mụ đi rồi cả người bả vai đều suy sụp xuống dưới, rốt cuộc nguyên lành đi qua, tỷ, ngươi nói dối. lúc này phía sau một đạo lên án thanh âm vang lên, Qua Vi quay đầu, đệ đệ Qua Đường đang đứng ở nàng phía sau, không gọi a, tỷ tỷ thật là bởi vì quá hưng phấn lạc mới không có ngủ hảo. Qua Đường mắt to trở nên sương mù mênh mông, tỷ tỷ ngươi còn ở gạt ta, ngươi hiện tại rõ ràng rất khổ sở. Qua Vi kinh ngạc đến nhìn đệ đệ, không nghĩ tới á Đường cảm giác như vậy nhạy bén, tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì khổ sở a? có thể cùng A đường nói nói sao? Qua đường đi đến qua vi bên cạnh người, lôi kéo tay nàng mắt trông mong nhìn nàng. Qua vi bị xem đến mềm lòng lên, hảo đi ta nói, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Qua vi nắm đệ đệ tay đi đến trên sofa ngồi xuống, đem phủ lan tiền bối tỉnh, nàng chủ động cùng A đạt giải trừ chói định sự tình nói một lần. A đạt sao lại có thể như vậy? Qua đường nghe xong vì tỷ tỷ minh bất bình, cảm thấy no vong ân phụ nghĩa là tỷ tỷ chính mình muốn giải trừ thói định, nó chủ nhân là phù lan tiền bối. Hơn nữa các nàng ở chung lâu như vậy qua vi sờ sờ đệ đệ đầu kiên nhẫn mà nói, chính là chính là tỷ tỷ ngựa như vậy khổ sở. Qua đường đau lòng đến nhìn tỷ tỷ, ta không có quan hệ, ta chính là còn không quá thói quen. Á đường chúng ta ăn cơm đi thôi. Qua Vi Tử trên sofa đứng lên nói, tỷ đệ hai mở ra cửa phòng rời đi. Thật lâu sau, một khắc gian cửa phòng mới mở ra, rõ ràng là Lâm Mụ Mụ trên mặt nàng biểu tình phức tạp nghĩ nghĩ nàng bắt thông phong tình ngữ tình võng hảo. "Uy, Tình ngữ, có chuyện ta tưởng làm ơn một chút ngươi." Trung ương tinh nhất phồn hoa trên đường phố, Phụ Lan mang theo A Đạt dọc theo đường phố bước chậm trong lúc. Lúc này màn đêm sớm đã buông xuống, trung ương tinh trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua ba năm cái người đi đường, bất quá tất cả đều là cảnh tượng ngội vàng. Từ lên rực rỡ mới lên, vẫn luôn bước chậm đến sắp trời sáng lên, Phụ Lan đi qua một cái lại một cái đường phố. Ngàn năm qua đi, Trung ương tinh trừ bỏ đại thể cách cục, mặt khác vật kiến trúc đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng vừa đi một bên nhớ lại trước kia đường phố, Trung ương tinh cùng trước kia so sánh với, thay đổi quá nhiều. Chủ nhân, có A Đạt ở đâu, ngươi yên tâm Hảo? A Đạt nói. Phù Lan nhìn mắt A Đạt, vui mừng đến cười, đúng vậy, còn Hảo còn, có ngươi vẫn luôn bồi ta. Được chủ nhân khen, A Đạt vui vẻ đến vòng lấy phân trùng tới. Vừa mới tiểu vi có phải hay không cùng ngươi giải trừ chói định? Phù Lan rất là đột ngột phải hỏi nói. Chính vui vẻ chuyển vòng Á Đạt vừa nghe, đột nhiên tới cái một cái phanh gấp. Chủ nhân, ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên biết, ngươi cũng không nhìn xem ngươi chủ nhân là ai. Phù Lan liếc xéo nó mắt. Là là, chủ nhân là vũ trụ tinh tế vô địch mạnh nhất tinh thăm. Á Đạt vội vàng chân chó địa đạo. Được rồi, một bên đi. Phù Lan lười đến đi để ý tới nó kiên định nọ dạng, giúp ta cấp phong thanh dương phát cái video thỉnh cầu. Là, chủ nhân. A Đạt lập tức đáp. Video thực mau truyền được, Phong Thanh Dương thần thái sáng láng quần áo chỉnh tề, hiển nhiên đã rời giường. Phù Lan, ngươi trường nào thì lại đây. Phong Thanh Dương nhìn trong video hắc y dẻ nữ tử, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đợi lát nữa đi, ta muốn hỏi một chút người nơi đó còn có hay không hạn lượng bản trí náo. Phù Lan nói thẳng nói. Hạn lượng bản trí náo. Phong Thanh Dương nhíu mày suy tư một lát, cái này sao, ta cũng không rõ lắm, ta tìm cá nhân hỏi một chút. Nếu không có, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta lộng một cái lại đây. Phù Lan lại nói. Tốt, không thành vấn đề. Phong Thanh Dương đáp ứng xuống dưới. Ân, đợi lát nữa liêu. Phù Lan nói xong chiều dứt khoát mà treo video. Đi thôi, chúng ta trở về. Qua vi bọn họ chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm sáng đâu. Phù Lan mở cửa đi đến. Phù Lan tiền bối, ngươi đã trở lại. Qua vi nhìn đến Phù Lan đứng lên hô, ngài còn không có ăn đi. Ăn. Phù Lan nhìn mắt trên bàn nóng hôi hổi thức ăn, nàng giống như thật lâu không có nhấm nháp quá đồ ăn. "Chủ nhân, nguyên lai like buổi sáng ăn sủi cảo a, sủi cảo ăn rất ngon." A Đạt vòng quanh Phù Lan không ngừng chuyển vòng, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Lâm Mụ Mụ đánh giá mắt Phù Lan, nghĩ thầm đây là ở địa cầu ngủ say ngàn năm vị kia sao? Nghĩ đến nữ nhi bởi vì A Đạt sự không vui, nàng có điểm không quá tưởng mở miệng nói chuyện. Tân Nghị nhìn mắt một phản thường lui tới trầm mặc Lâm Mụ Mụ, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Phù Lan tiên bố: Ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Những người khác nghe được Phù Lan tiền bối tên, lập tức đều rất là kính nể, vị này chính là thật đại lão. Phù Lan chậm rãi đi đến qua vi bên cạnh người ngồi xuống, qua vi bưng lên chén cấp Phù Lan uống một chén đưa qua đi, Phù Lan tiền bối, đây là sủi cảo, ngài ăn đi. Tốt, cảm ơn. Phù Lan tiếp nhận chén, tiên lặng ăn lên, nàng kẹp lên sủi cảo cắn một ngụm, miệng liền bắt đầu nhanh chóng mấp máy lên, xem ra còn rất đối nàng ăn uống. Ăn uống no đủ, Phù Lan mới đứng lên. Vẻ mặt thỏa mãn đối với Qua Vi nói, "Ngươi cùng ta cùng đi phong gia đi." Qua Vi gật đầu, cùng Lâm Mụ Mụ bọn họ tiếp đón câu, hai người một trước một sau rời đi phòng ở. "Phong gia? Cái nào phong gia?" Có người tò mò hỏi. "Đương nhiên là cái kia phong gia, Trung ương Tinh còn có mấy cái phong gia." Nga đại gia lập tức trong lòng biết rõ ràng, nguyên lai là cái kia phong gia a. Lại nói tiếp, Trung ương Tinh tổng cộng có 8 đại gia tộc, trong đó lại lấy phong gia được giải nhất, vừa nói khởi phong gia Mọi người đều minh bạch, này nói chính là tám đại gia tộc đứng đầu phong gia, Tấm tắc, tiểu vi đây là đi rồi cái gì cứt cho vận Nga. Có người hâm mộ ghen ghét lên, vì cái gì không phải hắn đi đâu. Ai, thật là người so nhân khí chết cá nhân. Bất quá, giống như cũng cũng chỉ có thể toan đau sót thôi, hâm mộ không tới. 131.000 năm sau gặp lại. Qua vi tùy phù lan rời đi thuê trụ địa phương, đi chưa được mấy bước lộ các nàng liền đi tới một chiếc thập phần phong cách xe thể thao trước mặt. Đây là một chiếc đường cong lưu sướng ngoại hình thoạt nhìn giống một cái phi ngư xe thể thao, tha thứ qua vi là cái xe manh đi, nàng chỉ có thể dùng phong cách tới hình dung, mặt khác hết thể nàng một mực không biết. Trực giác nói cho nàng, này chiếc xe thể thao giá cả tuyệt đối là đem nàng bán đều bồi không dậy nổi kia khoảng. Tài xế vừa thấy đến Phù Lan tới, cung quýt mở cửa xe đem sau cửa xe mở ra, cung kính mà túi đầu thỉnh hai người lên xe. Lên xe đi. Phù Lan phong tư hiểu điệu mà ngồi vào ghế sau. Qua vi cảm giác chính mình mặt không lớn, đi đến xem một khát sần chính mình mở cửa ngồi đi lên. Phong gia tọa lạc ở một tòa giữa hồ trên đảo, toàn bộ giữa hồ đảo đều là phong gia địa bàn, mặt trên vật kiến trúc xa hoa lộng lẫy, giống như Trung Quốc cổ đại thần thoại trung nhân gian tiên cảnh. Nếu không phải kia khác biệt với địa cầu phong cách vật kiến trúc, qua vi thật cho rằng chính mình đi tới tiên cảnh đâu. Đi vào phong gia, liền có chuyên môn người hầu tiến đến đem các nàng tiến cử đi, kia người hầu vẻ mặt ngạo nghệ đến nhìn mắt hai người quay người liền đi ở đằng trước dẫn đường. Từ từ, Phù Lan hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn mắt người hầu, cao lẫm mà đi ở phía trước nhất, Qua Vi vội đi mau vài bước đuổi kịp. Người hầu vẻ mặt nghiêm lại, đem thân mình thấp túi xuống tới đi ở sườn mặt sau, lại không dám lỗ mãng. Qua Vi nhắm mắt theo đuôi đến đi theo Phù Lan phía sau, nàng tuy rằng tò mò không được, còn là kiềm chế đáy lòng ngao ngẹn dục dịch, quy quy củ củ mắt nhìn thẳng đi ở phong ra. Đi rồi đến có mười mấy phút, Các nàng đi vào một chỗ trống trải trong đình viện, bên trong đã có vài người hoặc ngồi hoặc nằm, thanh thản mà trò chuyện thiên. Nhìn đến Phù Lan tới, bọn họ toàn bộ đều sắc mặt nghiêm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy nên đón nàng đã đến. Người hầu thấy sắc mặt trắng bệnh, hắn không ngừng bắt đầu ở trong đầu hồi phóng, vừa mới hắn ỉ vào chính mình là phong gia người hầu, có phải hay không đối Phù Lan hai người quá mức tùy ý. Hắn càng nghĩ càng sợ, eo lưng càng thêm cung lên. Phù Lan cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá nàng lâu lắm không có đã tới, có chút người hầu căn bản là không quen biết nàng, khó tránh khỏi ở thái độ thượng có chút có lệ, không đủ cung kính. Bất quá, nàng cũng sẽ không thật sự cùng một cái nho nhỏ người hầu không qua được, xem hắn biết giao hấn cũng liền không hề để ý tới. Phú Lan, ngươi đã trở lại. Phú Lan tỷ tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Phú Lan, mấy năm nay ngươi chạy chạy đi đâu? Làm hại chúng ta này đó lao ra hỏa còn tưởng rằng ngươi tao ngộ cái gì bất chắc. Trong viện. Đại gia bất quá an tĩnh một cái trước mắt, liền lại lần nữa náo nhiệt lên, đại gia vây quanh phủ Lan nói đừng sau sự tình, cũng có người cuốn lấy phủ Lan truy vấn nàng tình hình gần đây. Biết được nàng này ngàn năm thế nhưng đều là trong lúc ngủ mơ vượt qua, một ngủ ngàn năm a. đại gia nghe xong đều thổn thức không thôi. Đối với cứu phủ Lan qua vi, bọn họ đều ôm lấy thiện ý mỉm cười. Nha đầu này tên gọi là gì a? Người mẫu tinh gọi là gì? Có người hòa ái hỏi. Ta kêu qua vi, đến từ địa cầu. Qua vi cung kính mà trả lời Qua vi Địa cầu Này nghe tới như thế nào thực quen hay Có một cái trung niên nam tử nói thầm một câu Phù lan nhìn mắt kia nam tử Cô ý nói Nha đầu này nhưng có tiền đồ Ngày hôm qua vừa mới thi đậu tinh tế trưởng quân đội trung ương đâu Trung niên nam tử một phách đầu Tán thưởng mà nhìn qua vi Nhìn ta này chỉ nhớ Đối chính là gọi là qua vi Ngươi nha đầu này không tồi Tiểu vi Đây là các ngươi trưởng quân đội văn hiệu trưởng Phù lan lôi kéo qua vi giới thiệu nói, văn đại tá trường, ngươi cần phải cấp tỷ tỷ điểm mặt mũi, nhiều chiếu cố một chút nha đầu này. Xem ngươi nói, phù lan tỷ không nói ta cũng là coi trọng tiểu vi. Trung niên nam tử văn tử thuân nói, đại gia chính liêu địa nhiệt náo khi, đình viện nội lại tới nữa hai người. Các ngươi đều tới tể. Phong thanh dương sang sảng tiếng cười vang lên, ta cái này chủ nhân ngược lại cuối cùng đến, thất lễ. Qua vi ngẩng đầu nhìn lại nàng kinh hỉ đến nhìn đến thủy linh lung đi theo phong thanh dương phía sau, vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng, nha là lức nha đầu cũng tới, có người hài hước nói, mau tới đây làm thái nãi nãi nhìn xem, thái gia gia, thái nãi nãi, các ngài hảo, thủy linh lung ngoan ngoãn mà đi đến phủ lan các nàng bên người, tiếp thu đại gia nhiệt tình âu yếm, là lức, ngươi không phải nói có việc muốn cùng ngươi vi tỉ nói sao? phong thanh dương nhìn thủy linh lung vẻ mặt không thể nới hà, biết rõ thái tôn nữ bản tính hắn mở miệng giúp nàng giải vây. Thủy Linh Lung cảm kích mà xem xét mắt Thái Tổ Phụ, không hổ là nàng thân thân Thái Tổ Phụ, thật là nàng trong bụng rung đúa. Đúng rồi, vi tỷ ta có việc cùng ngươi nói. Thủy Linh Lung dưỡi bậc thang mà leo xuống, đi đến các vị trước mặt thân mật mà lôi kéo nàng tay, trộm mà chiều nàng làm mặt quỷ. Qua vi ngầm hiểu, chỉ chỉ một bên nói, chuyện gì nha, chúng ta qua bên kia nói. Thủy Linh Lung mặt mày hớn hở gật đầu, hảo nha. Hai người vừa nói vừa đi đến đỉnh viện góc, Thủy Linh Lung lúc này mới thư khẩu khí Này đó thái gia gia thái mãi mãi thật là quá nhiệt tình, ta thật là ăn không tiêu. Nàng mỗi lần gần nhất bên này, luôn là khó thoát ma chảo. Hôm nay nếu không phải nghe nói qua vi cũng ở chỗ này, nàng mới không nghĩ tới đâu. Vi tỷ, về sau chúng ta chính là bạn cùng trường lạc. Thủy Linh Lung cao hứng cực kỳ. Là nha, bất quá ta muốn về trước một chuyến ta mẫu tinh địa cầu. Qua vi giải thích nói. Cái gì? Vì cái gì nha? Thủy Linh Lung còn không có nghe nói việc này đâu có chút buồn bực mà nói. Qua vi liền đem địa cầu muốn bình định cấp bậc sự nói một lần, Thủy Linh Lung lúc này mới thoải mái, bình định cấp bậc chính là đại sự tình. Bên kia, Phù Lan nhìn qua vi cùng Thủy Linh Lung, cảm khái nói, người trẻ tuổi A, chính là tươi sống. Phú Tỷ, ngươi nhìn lên vẫn là như nhau vãng tích đâu. Là nha, chúng ta là thật sự già rồi, Phú Tỷ ngươi thoạt nhìn như thế nào cũng chưa biến hóa, vẫn là như vậy tuổi trẻ mê người. Mọi người đều tán thưởng không thôi nay ngủ ngàn năm cũng không phải toàn vô chỗ tốt ta, ít nhất đông lạnh linh a Phù Lan bị đại gia nói được trong lòng hoa nhi nhiều đoá khai, không có nữ nhân không yêu Mỹ, cũng không nữ nhân có thể ngăn cản xinh đẹp tuổi trẻ viên đạn bọc đường. Đúng rồi, quá mấy ngày ta tính toán đi địa cầu nhìn xem, các ngươi có ai muốn đi chơi. Phù Lan thanh âm mềm nhẹ, sóng mắt lưu chuyển mà nhìn đại gia nói. Đi địa cầu. Có người nghe xong tâm động, bọn họ hiện giờ đều đã sớm lui cư nhị tuyến, ở trong nhà dưỡng lão Ngày thường sắc thật có chút nhàn đến hoảng. Lần trước Thanh Dương mang chúng ta đi làm tinh nhà ăn, có phải hay không tiểu tinh ngữ cùng người địa cầu hợp hay? Có nhân mã thượng hỏi. Đúng vậy, nhà ta tiểu ngữ kia ra nhà ăn món ăn chính là địa cầu mỹ thực. Phong Thanh Dương nói. Kia thức ăn hương vị cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta đi chơi chơi. Đi thôi, chúng ta này đàn lão gia hỏa đã lâu nội tụ qua, vừa lúc nhân cơ hội này tụ tụ. Hảo, thêm ta một cái. Ta cũng đi, gần nhất vừa lúc nhàn đến hoảng. Ăn sao sao không hương, đang định đi ra ngoài đi dạo. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đem đi xa sự đánh nhịp xuống dưới. Cái gì? Tiền bối các ngươi đều phải cùng đi. Qua vi nhìn lập tức ra tăng rồi mười mấy cái cấp quan trọng nhân vật, lập tức cũng không biết là hỉ vẫn là yêu. 132 tiểu may mắn. Văn hiệu trưởng văn tử thuận hướng qua vi vầy vây tay, vi nha đầu, ngươi yên tâm, trường học bên này ta giúp ngươi thu phục. Đa tạ hiệu trưởng. Qua vi vừa nghe cảm kích nói cảm ơn. Ân, ta sẽ giúp ngươi xin điện tử dạy học, ngươi hồi địa cầu trên đường cũng có thể học tập, chương trình học cũng không thể rơi xuống. Văn hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc đắc đạo, này tiểu cô nương chính là cái không tồi mầm, cũng không thể lãng phí hảo thiên phú. Ân, ta minh bạch. Qua vi cái này thật sự thực kinh hỉ, nguyên lai like còn có thể điện tử học tập, này thật sự là quá tốt. Trận này tụ hội vẫn luôn gom lại bóng đêm buông xuống sau mới tan. Tới rồi buổi chiều, qua vi cùng Thủy Linh lung trực tiếp rời đi. Nàng hai đi Thủy Linh lung ở phòng gia phòng. Vi tỷ đột nhiên có điểm hâm mộ ngươi, ta còn chưa từng có đi qua ly trung ương tinh quá xa địa phương đâu. Thủy Linh lung ghé vào trên giường, chống cằm nói. Chờ ngươi thành niên, về sau có rất nhiều đi khác tinh cầu cơ hội. Qua vi trấn an nói. Thành niên. Ai, cảm giác thật là dài đăng đẳng A, còn có hơn 30 năm đầu. Thủy Linh lung vẻ mặt suy sụp nàng khi nào mới có thể thành niên A, thật là nằm mơ đều tưởng A. Phù lan tiền bối thật là quá lợi hại. Ta về sau nhất định phải trở thành giống nàng người như vậy. Qua vi dựa ngồi ở mép giường vẻ mặt hướng tới. Phù lan tiền bối quả thực chính là nàng thần tượng, là nàng ngậm tưởng trở thành kia loại người, độc lập, tự mình cố gắng, có độc đáo nhân cách mị lực. Ân, ta về sau cũng muốn cùng phù lan tiền bối như vậy trở thành danh dương tinh tế tinh tham. Thủy Linh lung rộng mở từ trên giường bỏ dậy, làm cái khoa chứng hột. Hai người cười ai nháo à, vui sướng tiếng cười như là một chi mỹ diệu làn điệu truyền ra thật xa. Qua Vi rời đi phong ra trước, Phù Lan tiền bối làm người lại đây đem Qua Vi tiêu qua đi. Qua Vi theo người hầu dẫn dắt đi vào một chỗ trăm hoa đua nở trong hoa viên. Người hầu cung kính mà đối nàng nói, Qua tiểu thư, ngài trực tiếp qua đi là được. Qua Vi gật gật đầu, một mình một người đi vào hoa viên nội. Màu đỏ hoa nhiệt liệt, màu tím hoa thâm trầm, màu vàng hoa xinh đẹp, hồng nhạt hoa kiểu mỹ, các có các đặc sắc. Tại đây biển hoa bên trong, một tòa mục chế đình như ẩn như hiện, trong đình lười biếng đến dựa nghiêng một vị hắc y hề nữ tử. Nhìn đến Qua Vi tới, nàng Bạch Ngọc bản tay mềm khẽ nâng, "Tiểu Vi tới, mau tới đây ngồi." Qua Vi đi vào trong đình, theo lời ngồi ở Phù Lan đối diện. Phù Lan ngồi thẳng thân mình, lấy ra một viên tinh ánh dịch thấu viên hạt châu đưa tới Qua Vi trước mặt, "Này hơn nửa năm tới đa tạ ngươi, A Đạt nó cũng thực thích người, bất quá, nó rốt cuộc bội ta nhiều năm như vậy, ta cũng luyến tiếc nó, đây là ta nhận lỗi." "Này." Phù Lan tiền bối, nếu là không có ngài cùng A Đạt, ta hiện giờ còn ở trên địa cầu. Ngươi thơ mở mịt mà quá nhật từ đâu, nếu thật muốn nói cảm tạ, cũng là chúng ta người địa cầu cảm tạ ngài. Qua vi đứng lên xua xua tay cự tuyệt. Các ngươi người địa cầu có câu nói nói rất đúng, trưởng giả ban, không dám tử. Tiểu vi, ngươi nhận lấy đi. Phù lan sắc mặt nghiêm giả vờ sinh khí. Qua vi cảm thấy này viên hạt châu tuy nhìn không thế nào thu hút, nhưng khẳng định phi thường quý trọng. Chính là phù lan kiên trì, nàng lại vô pháp lại cự tuyệt, chỉ phải vươn đôi tay thật cẩn thận tiếp nhận viên hạt châu. Tiểu vi, đây là tinh tế mới nhất nghiên cứu phát minh ra hạn lượng bản trí não, có thể tùy ngươi tâm ý biến hóa ngoại hình, bất quá, có một chút ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trí não cũng là sinh mệnh, chúng ta nhất định phải quý trọng yêu quý chúng ta trí não, nó rất có thể đem làm bạn chúng ta cả đời. Phù Lan lời nói thâm thiê đến dặn dò nói. Qua vi thần sắc nghiêm nghị, Phù Lan tiền bối, ta nhớ kỹ. Tiểu vi, ngươi chỉ cần đem tinh thần lực của ngươi đưa vào tiến viên cầu, liền có thể kích hoạt trí não, trí não liền sẽ nhận ngươi là chủ. Phù Lan lại nói: "Là, ta đều nhớ kỹ." Qua Vi nghiêm túc nghe, đem Phù Lan nói chặt chẽ ghi tạc trong lòng. "Hảo, ta làm phong gia phái người đưa ngươi trở về, ta liền không quay về." Phù Lan vẫy vẫy tay, làm Qua Vi tự hành rời đi. "Phù Lan tiền bối, ta đi rồi." Qua Vi lòng bàn tay nắm viên hạt châu cảm kích mà nói. "Qua Vi rời đi Hoa Viên, ban đầu mang nàng lại đây người hầu vẫn như cũ lưu tại Hoa Viên ngoại, nhìn đến Qua Vi ra tới, đi lên trước nói: Chủ nhân làm ta đưa người trở về. Tốt, chúng ta đi thôi. Qua vi nắm chặt lòng bàn tay, cùng người hầu cùng nhau rời đi phong Gia. Từ phong Gia xe xuống dưới, qua vi nhìn bọn họ thuê trụ địa phương, từ từ thở dài một tiếng, bọn họ ở tinh tế lộ như cũ từ từ. Cũng may hiện giờ trường quân đội là toàn phong bế thức, miễn phí cung cấp dừng chân, mặt khác trường học cũng đều cung cấp ăn ở, chỉ cần chi trả chút ít tinh tệ liền có thể dò sách và ở bằng không bọn họ nhiều người như vậy chỉ là thuê nhà đều là một bút khó lường phí tổn. Đường qua vi đẩy ra cửa phòng khi, lâm mụ mụ cùng qua ba ba chính chờ ở trong phòng khách, đệ đệ qua đường đã ngủ rồi. Tiểu vi, phù lan tiền bối nàng lâm mụ mụ nhỏ giọng mà dò hỏi. Phù lan tiền bối không có trở về, nàng ở tại phong gia. Qua vi minh bạch mụ mụ chưa nói xong nói. Lâm mụ mụ thư khẩu khí, tuy rằng phù lan tiền bối thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng như vậy một tôn đại Phật ở chỗ này nàng tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. hôm nay ở phong gia cảm giác như thế nào? qua ba ba quan tâm đến nhìn nữ nhi. con hảo, ta gặp là lướt. qua vi cười nói, nga, là lướt cũng ở a. lâm mụ mụ vừa nghe cũng cười, có là lướt làm bạn, nàng cảm thấy yên tâm thật sự. ân, còn nhận thức rất nhiều đại lão, chúng ta trường học hiệu trưởng cũng ở. qua vi đem hôm nay ở phong gia trải qua nói một lần. lâm mụ mụ cùng qua ba ba cho nhau nhìn nhìn đối phương. Lúc này bọn họ một chút đều không cần lo lắng nữa nhi an nguy, có nhiều như vậy đại lao ở, khẳng định sẽ không có vấn đề. Hảo, tiểu vi ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, ngày mai còn muốn đi trường học đưa tin đâu, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm mụ mụ cùng qua ba ba muốn biết đều đã biết, thời gian cũng không còn sớm, liền nắm tay rời đi. ân ngủ ngon. Qua vi cũng đứng dậy, trở lại chính mình phòng ngủ, nàng nằm đến trên giường, mở ra lòng bàn tay nhìn viên hạt châu Tiểu vi... Ngươi chỉ cần đem tinh thần lực của ngươi đưa vào tiến viên cầu, liền có thể kích hoạt trí não, trí não liền sẽ nhận ngươi là chủ. Phù Lan Tiền Bối nói ở qua vì trong ốc quanh quẩn, nàng dựa theo Phù Lan Tiền Bối chỉ đạo, đem tinh thần lực tiểu tâm đến đưa vào tiến viên hạt châu. Tinh thần lực đưa vào tiến viên hạt châu, liền bị nó nuốt hút cái không còn một mảnh. Nguyên bản tinh ánh dịch thấu viên hạt châu chậm rãi nhiễm một tầng màu xanh lục, bên trong còn kèm theo nhẹ nhẹ bạch tuyến, thoạt nhìn mê huyễn cực kỳ. Tích, trí não chói định thành công. Viên hạt châu tự động thoát ly qua vi lòng bàn tay, huyền phù ở giữa không trùng tản ra màu xanh lục quan mang. Thỉnh chủ nhân ban danh, không có phập phòng điện tử âm hưởng khởi. Qua vi nhìn trước mặt màu xanh lục viên hạt châu, trong đầu hiện ra trên địa cầu cỏ bốn lá, màu xanh lục, là hy vọng, là may mắn. Thân kỳ sự tình đã xảy ra, màu xanh lục viên hạt châu ngoại hình chậm rãi biến thành màu xanh lục bốn phiến lá cây, mỗi phiến lá cây thượng còn mang đi một chút bạch, rõ ràng là vừa mới qua vi nhớ tới cỏ bốn lá. Qua vi rũi tay nhẹ điểm cỏ bốn lá, nàng ôn nhu điệu đạo, về sau, ngươi đã kêu tiểu may mắn đi. Là, chủ nhân. Cỏ bốn lá màu xanh lục phiến lá nhẹ nhàng phe phẩy, giống như lục tinh linh, nhẹ nhàng khởi vũ. 133 hậu trường chuẩn cờ mở nở giờ. Ngày hôm sau, qua vi mơ mơ màng màng từ trên giường bỏ dậy đi toilet rửa mặt. Vừa vận lâm mụ mụ cũng ở bên trong, nàng liếc mắt qua vi đầu tóc, cười nói, gì, tiểu vi ngươi hôm nay phát kẹp thực không tồi. Qua vi bị nói được vẻ mặt một bức, cái gì phát kẹp. Nàng không có mang phát kẹp A. Nàng tiến đến buồn rửa tay trước trước gương, nhìn lẳng lặng ngừng ở nàng phát gian lục con bướm, nàng khoe miệng khống chế không được co giật một chút. Ôi trời ơi, nguyên lai là nàng tần trí não, tiểu may mắn ghé vào nàng trên tóc đâu. Nàng nhớ tới từ trước gá đạt yêu nhất làm sự tình đó là không ngừng xoay quanh, nàng liếc mắt tiểu may mắn, nó sẽ không yêu nhất ghé vào nàng trên đầu đi. Ngắm lại nàng liền cảm thấy có điểm suốt ruột A, từ xa nhìn lại. Một con lục con bướm bỏ trên đầu. Nàng đem tiểu may mắn tún xuống dưới. Tiểu may mắn, ngươi có thể ghé vào ta trên vai. hảo đác, chủ nhân. Tiểu may mắn ghé vào nàng đầu vai vẫn không nhúc nhích như là một quả tinh xảo hơn trương. Tiểu may mắn. Lâm mụ mụ liếc mắt lục con bướm, nghĩ thầm này con bướm còn có tên. Mẹ, đây là ta tân trí não, ngày hôm qua phủ lan tiền bối cấp, là tinh tế mới nhất hạn lượng bản trí nào đâu. Qua vi chỉ vào tiểu may mắn nói. Nguyên lai like là như thế này lâm mụ mụ ánh mắt nuông hòa trong lòng đối phủ lan tiền bối cũng cảm kích lên nàng nhớ tới chính mình làm ơn tinh ngữ tìm trí nao sự đợi lát nữa cùng nàng nói nói làm nàng không cần tối lại ăn cơm thời điểm qua vi chính đang ăn cơm đâu ngồi ở nàng đối diện qua đường vừa nhấc đầu chợt cười nói tỷ tỷ đẹp gì qua vi ngẩn người đột nhiên nàng nhớ tới cái gì duỗi tay hướng trên đầu sờ soạng quả nhiên tiểu may mắn lại chạy nàng trên đầu nằm bò nàng vẻ mặt bất đắc dĩ mà thu hồi tay lây chén vùi đầu ăn cơm ai, mặc kệ, tùy nó đi thôi. Cơm nước xong, qua vi thay Tân Phát giáo phục liền cùng đại gia cùng đi tinh tế trưởng quân đội trung ương. Tân Phát giáo phục là hắc bạch phối màu, tài chất tuyển chuyển nhẹ nhàng lại thân ra, mặc ở trên người thoải mái cực kỳ. Ngày hôm qua lại có mười mấy người bị trung ương tinh mặt khác trường học tuyển chọn, trước mắt còn có bốn mươi người tới hai ngày này chuẩn bị lại đi tới gần trung ương tinh mặt khác trường học phỏng vấn nhìn xem, thật sự không được bọn họ liền chuẩn bị năm sau tái chiến. Tinh tế trưởng quân đội trung ương. Qua vi đứng ở cao lớn giống như người khổng lồ vật kiến trúc trước, nàng nghéo nhéo quyền vì chính mình khuyến khích, một bước một cái dấu chân mại đi vào. Qua vi, nơi này. Nàng vừa đi tiến công đánh hệ nhất ban, liền nghe được có người kêu tên nàng, nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là Tinh Linh Ngọc. Người tới sớm như vậy. Qua vi đi qua đi ở Tinh Linh Ngọc bên cạnh người trên chỗ ngồi ngồi xuống. Không có, ta cũng là vừa mới đến. Tinh Linh Ngọc cười giải thích nói. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Lớp học người cũng lục tục tới, phỏng vấn thời điểm mọi người đều qua cái mặt thục, hiện tại thành cùng lớp đồng học, mọi người đều đều tự tìm người nói chuyện thiếm, liên lạc cảm tình. Đang lúc đại gia lưu đến thân thiệt khi, một vị quân trang nam tử dẫm lên ngay thẳng mà quân bước đạp đạp đạp mà vào. Hắn thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, bất quá đây là ở tinh tế, hắn chân thật tuổi nhiều ít chính hắn không nói qua vi thật đúng là đoán không ra. Hắn yên lặng đứng ở trên bục giảng, cũng không nói lời nào. Chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn quét một vòng phòng học nội, một cổ vô hình uy áp tập vào trước mặt, mọi người đều không hẹn mà cùng mà nín thở liễm thanh ngồi nghiêm chỉnh. Trong phòng học tức khắc gan tĩnh đến châm rơi có thể nghe, thanh niên nam tử trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, "Chào mọi người, ta là các ngươi giáo viên tư tập, phía dưới chúng ta bắt đầu đệ nhất tiết khóa, hôm nay chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là hiểu biết chúng ta trường học cùng chúng ta sắp học tập nội dung, công kích hệ." Tư tập âm thanh trong trẻo ở phòng học quen quần, mọi người đều thực nghiêm túc mà nghe trong bất chi bất giác một giờ liền đi qua. Hảo, hôm nay chúng ta trước giảng đến này, Hạ Tiết Khóa thực chiến diễn tập, đại gia đi hôm trước phỏng vấn địa phương đi học. Qua Vi, ngươi lại đây một chút. Tư Tạp gõ gõ cái bàn, rời đi trước nhìn về phía Qua Vi Phương Hướng nói. Qua Vi từ trên chỗ ngồi đứng lên, yên lặng đi theo Tư Tạp giáo viên phía sau, nàng phỏng đoán có thể là Văn Hiệu trưởng nói nàng xin nghỉ sự tình đi. Tư Tạp giáo viên đem Qua Vi đưa tới khu dạy học ngoại một chỗ trống trải mặt cỏ thượng, xoay người nhìn về phía nàng. Văn hiệu trưởng đã cùng ta đã nói rồi, trường học cũng đã phê chuẩn ngươi giả. Qua vi nghĩ thầm quả thực như thế, cảm ơn tư tạp giáo viên, ta đã biết. Ngươi mấy ngày nay nhất định phải nghiêm túc học tập, ta đã giúp ngươi xin điện tử dạy học, xin nghỉ trong lúc cũng muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, ta cùng trường học đều thực coi trọng ngươi. Tư tạp giáo viên nhìn qua vi nghiêm túc đến dặn dò nói. ân, ta minh bạch. Qua vi liên tục gật đầu bảo đảm sẽ nghiêm túc học tập. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Học tập thượng có cái gì vấn đề tùy thời có thể hỏi ta. Tư tạp giáo viên vẫy vẫy tay, một cái cơ giáp ngoại hình trí não phiêu lại đây. Tốt, tiểu may mắn, người mau xuống dưới. Qua vi thấy thế vội vàng túm một phen trên đầu cỏ bốn lá. Tiểu may mắn hậm hực đến bay đến cơ giáp trí náo bên, cho nhau bỏ thêm đối phương vì bạn tốt. Tư tạp nhìn mắt tiểu may mắn, hắn còn tưởng rằng đó là nữ hài tử đồ trang sức đâu, không nghĩ tới thế nhưng là trí não. Bất quá. Này chí nào hắn không nhìn lầm nói hình như là năm nay hạn lượng bản A. Là cái nào nói qua vi chính là cái đến từ bên cạnh tinh tiểu trong suốt. Còn nói nàng trừ bỏ thiên phú dị bẩm, lại có cái gì. Hắn nghe xong kỳ thật là khịt mũi coi thường, còn không phải là nào đó người nhà mình thân thích bị người ta cấp tế rất sao, chính mình kia không bằng người, còn muốn ở trong tối trộm bố trí nhân ra. Hiện tại xem ra, qua vi chính là cái có hậu đài người A, hơn nữa hậu trưởng cũng đủ đại. Nghĩ đến người nào đó biết này tin tức khi bộ dáng, tư tạp thực không phúc hậu đến cười. Phải biết rằng hôm nay chính là văn hiệu trưởng tự mình tìm hắn nói qua vì xin nghỉ sự tình, xin nghỉ loại này việc nhỏ còn cần hiệu trưởng tự mình hỏi đến. Hơn nữa này mới nhất khoản hạn lượng bản trí nào, cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Tư tạp giáo viên trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái lên, qua vi, nhớ rõ đi thượng thực chiến khóa, ta đi trước, có vấn đề tùy thời liên hệ. Cảm ơn giáo viên. Qua vi mới không biết tư Tạm trong lòng cựu chuyển 18 cong, nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo tư Tạm rời đi. Thẳng đến nhìn không thấy tư Tạm thân ảnh, qua vi mới thư khẩu khí, bước chậm hướng ngày hôm qua phỏng vấn đại sân thể dục đi đến. Đương nàng đến thời điểm, đại sân thể dục thượng sớm đã náo nhiệt phi thường. Qua vi, vừa mới giáo viên tìm ngươi làm gì. Tinh Linh Ngọc vừa thấy qua vi đã trở lại, tiến đến nàng bên cạnh người tò mò hỏi. Ta muốn thỉnh hơn nửa năm giả. Giáo viên hắn vừa mới nói cho ta ta giả đã phê xuống dưới. Qua vi cũng không có dấu giếm cái gì, trực tiếp liền nói ra tới. Cái gì? Tinh linh ngọc ngoài ý muốn cực kỳ, lúc này mới vừa mới vừa khai rằng đâu, qua vi như thế nào liền xin nghỉ, hơn nữa vừa mới chính là hơn nửa năm nghỉ dài hạn. Đúng vậy. Qua vi xác định cùng với khẳng định gật đầu. Vậy ngươi khóa làm sao bây giờ? Tinh linh ngọc thực thích qua vi cái này đồng học, nàng không khỏi quan tâm hỏi. Ta có thể ở trên tinh vong học. Qua Vi tự tin tràn đầy địa đạo, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không tụt lại phía sau. Tinh Linh Ngọc vừa nghe lời này liền nhịn không được cười. hảo nha, ta chờ. Các vị đồng học, Thỉnh ấn chiều cao trình tự chỉnh tề sắp hàng. Thỉnh ấn chiều cao trình tự chỉnh tề sắp hàng. Một đạo to lớn vang rội thanh âm vang lên, cũng như là tiếng vang giống nhau khuyết tán mở ra. Đồng thời một đạo toàn thân đều rực rỡ nam tử xuất hiện ở đại gia phía trước nhất. Hán đỉnh một đầu lửa đỏ tóc ngắn, tóc đỏ căn căn dựng thẳng tắp chỉ phía chân trời. Trên người ăn mặc một thân màu đỏ rực hưu nhàn phục, này vẫn là qua vi lần đầu tiên nhìn thấy có giáo viên không mặc quân trang. Mò, giáo viên tới. Có người hô nhỏ một tiếng. Lần đầu tiên gặp mặt qua vi liền cảm thấy, bọn họ thực chiến khóa giáo viên tuyệt đối là cái phi thường có cá tính người. 134 thật là quái thai. Theo giáo viên xuất hiện, mọi người đều thành thành thật thật dựa theo thân cao xếp thành hai điều trường long. Chào mọi người, ta kêu viêm phi, là các ngươi thực chiến khóa giáo viên tốc độ nam tử thanh niên ầm ầm ầm mà truyền ra thật xa mọi người đều âm thầm liễu lưỡi này lượng hô hấp hảo hiện tại trước vòng vòng chạy 10 vòng Viêm phi vừa nói xong liền trực tiếp lưu loát mà tuyên bố bắt đầu chuẩn bị hoạt động ai trong đám người có người kêu dên ra tiếng bất quá đại bộ phận người đều là bình yên tiếp thu đoán giận chỉ là cực cá biệt người rốt cuộc đại gia ghi danh trưởng quân đội đó là vì trở thành quân nhân quân nhân liền ý nghĩa muốn chịu khổ muốn tắm máu hôn chiến phải có hy sinh tự mình chuẩn bị tâm lý Nho nhỏ thực chiến huấn luyện đều chịu không nổi, còn tới thượng cái gì trường quân đội đương cái gì quân nhân. Viêm phi dường như không có nghe được tiếng kêu rên, chỉ sắc mặt đạm nhiên mà quét mắt đội ngũ, dự bị, chạy. Đội ngũ thực nhanh có tự mà chạy lên, chạy xong 10 vòng sau đại bộ phận người đều chỉ là hơi xuyễn, giống qua vi, đều không mang theo xuyễn. Đương nhiên, cũng có người thở dốc mà lợi hại, hiển nhiên ngày thường khuyết thiếu rèn luyện. Phía dưới ta tới đổi một chút đại gia đội hình về sau thượng thực chiến khóa đều dựa theo cái này đội hình xếp hàng. Viêm Phi nói, sau đó đem đại gia dựa theo thân cao nam nữ chia làm bốn đội, một đội nữ đội, một đội nam đội, ở lại là nữ đội nam đội. Lúc này, Qua Vi liền cùng tinh linh ngọc tách ra, hơn nữa, trung gian còn dã một đổ cao cao tương cách. phía dưới đại gia ấn đội hình tản ra, cùng ta cùng nhau làm quân thể thao. Viêm Phi lại nói, đại gia động tác nhanh chóng phân tán mở ra, lại lần nữa sắp hàng chỉnh tề. Viêm Phi nhìn mắt đội ngũ. Bắt đầu làm khởi một bộ cổ quái động tác. Ngay từ đầu, qua vi cảm thấy làm lên phi thường khó chịu, cả người biệt nữ thật sự, xương cốt phát ra một trận bùn bùn tiếng vang, cơ bắp cũng đau nhức khó nhịp. Làm xong một lần lúc sau, viêm phi lại lãnh đại ra lặp lại làm một lần. Lần thứ hai khi, qua vi rõ ràng cảm giác được thân thể dị thường, nàng ngại bén mà cảm giác được trong cơ thể sinh ra một cổ nhiệt lưu, kia nhiệt lưu là như thế quen thuộc. Qua vi kích động. Trước kia nàng chỉ có ở ghen luyện khi đột phá cực hạn trong thân thể mới có thể sinh ra như vậy nhiệt lưu, không nghĩ tới hiện tại gần là làm một bộ gọi là quân thể thao kỳ quái động tác, thế nhưng liền có hiệu quả như vậy, chắc không được như vậy nhiều người khát vọng có thể gia nhập trường quân đội. Qua Vi chỉ cảm thấy cả người đều sao động lên, nàng toàn thân tâm đầu nhập đến làm quân thể thao chung, trong thân thể nhiệt lưu càng thêm lớn mạnh lên. A, thật là thoải mái. Qua Vi chỉ cảm thấy nàng vui sướng mà muốn bay lên tới. Đội ngũ phía trước nhất. Viêm phi ánh mắt kỳ lạ mà quét mắt qua vi, mọi người đều là vẻ mặt thống khổ mà ở làm quân thể thao, cho dù có bộ phận ở trong nhà đã làm người cũng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nha đầu này khen ngược, thế nhưng còn hưởng thụ thật sự. Lần thứ ba thời điểm, viêm phi liền không hề lanh thao, chỉ làm đại gia chính mình làm, hắn đi đến đội ngũ trung sửa đúng có chút người không quá quy phạm động tác. Viêm phi từ qua vi bên cạnh người đi ngang qua khi, cố ý lưu ý liếc mắt một cái nàng, phát hiện tiểu nha đầu động tác đều thực tiêu chuẩn phẳng phất là làm vô số lần quân thể thao, mà không phải người mới học. Chính là, ngay từ đầu giáo thời điểm, hắn có chú ý tới, nàng động tác là vụ về, hơn nữa động tác biểu hiện đến phi thường biến yếu, vẻ mặt thống khổ, này lại đều là người mới học bộ dáng. Viêm phi nghĩ tới một loại khả năng, hắn mắt sáng rực lên, lúc này đây, hắn khả năng thật sự nhặt được bảo. Lần đầu tiên thực chiến khóa, một lần thực chiến đều không có, qua vi bọn họ làm mười biến quân thể thao. Mười biến A. Qua vi cùng lớp đồng học tỏ vẻ, Chính mình đều sắp làm phun ra à có hay không. Qua vi vẻ mặt bình tĩnh, nàng còn cảm thấy chính mình không có làm đủ đâu. Tuy nói làm được mặt sau nhiệt lưu giảm bớt, chính là mỗi lại tiểu cũng là thịt ta không phải. Viêm phi vô vô tay, ý bảo đại gia dừng lại, đại bộ phận người đều như chút được gánh nặng, rốt cuộc có thể đình chỉ, này hố tra quân thể thao, làm lên quá khó chịu. Hôm nay đại gia trước làm được này, quân thể thao đối với chúng ta tăng lên thân thể tố chất có rất lớn xúc tiến tác dụng, đại gia ngày thường nhất định phải cần thêm luyện tập. Viêm Phi nói. Rất nhiều người nghe xong đều bắt đầu kêu khổ. Cái gì? Còn muốn mỗi ngày đều luyện tập. Này không phải muốn mệnh sao? Ta hôm nay đặc biệt muốn khen ngợi một vị đồng học. Tới, ngươi tên là gì? Viêm Phi chỉ vào qua vi nói. Qua vi còn đắm chìm ở quân thể thao chung không thể tự kềm chế. Căn bản không chú ý tới viêm phi ở kêu nàng. Ở nàng phía sau tinh linh ngọc nóng nảy. Ở phía sau nhỏ giọng mà kêu lên. Qua vi, giáo viên ở kêu ngươi. Qua vi đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cốc lốc mà nhìn về phía viêm phi, huấn luyện viên ngươi kêu ta. Viêm phi, vừa mới mới nói muốn khen ngợi ngươi, ngươi liền đánh ta mặt. Đúng vậy, ta hỏi ngươi tên gọi là gì. Viêm phi nhìn nàng vô ngữ mà lặp lại một câu. Viêm phi giáo viên, ta kêu qua vi. Qua vi trả lời. Ngươi chính là qua vi. Viêm phi thất thanh nói, hiện nhiên hắn cũng là kính đã lâu qua vi đại danh. Hảo, tan học. Viêm phi lập tức khôi phục bình đạm bộ dáng. qua vi ngươi lưu lại, còn có ngươi, ngươi. Hai người các ngươi cũng lưu lại. Bị điểm danh hai người cả kinh, ủ giúp cục đuôi đứng ở tại chỗ. Đại gia vừa nghe tan học đều hoan hô rời đi, có mấy người còn vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mắt bị giáo viên lưu lại qua vi ba người. Qua vi, ta đây đi trước. Thinh Linh Ngọc đi tới nói. Qua vi chiều nàng vây vây tay, ân, buổi chiều thấy. Qua vi ngươi lại đây, hai người các ngươi cho ta trọng tố năm biến quân thể thao. Viêm phi gặp người tán không sai biệt lắm mới mở miệng nói. Cái gì? Kêu hai người kêu rên ra tiếng, không phải đâu còn phải làm năm biến, ngài vẫn là giết bọn họ đi. Hai người các ngươi vừa mới căn bản không có nghiêm túc làm, vẫn luôn ở gian dối thủ đoạn, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Viêm phi ánh mắt như điện bắn về phía hai người. Ngài đôi mắt thật độc, qua vi âm thầm bội phục mà tán thưởng. Hai người vừa nghe tự biết đối lý, như là tiết khí bóng cao su, thành thành thật thật làm lên. Viêm phi giáo viên, ta vừa mới không phải cố ý, thực xin lỗi. Qua vi đi đến viêm phi bên cạnh người, nàng cũng biết nàng vừa mới hành vi có điểm thất lễ, nàng rất là dứt khoát mà nhận sai. Ơn, lần sau phải chú ý. Viêm phi nói, ta kêu ngươi thời điểm ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ quân thể thao a. Qua vi vẻ mặt đương nhiên. Quân thể thao? Viêm phi vừa nghe cảm thấy hứng thú đến nói, ngươi tới nói nói ngươi cảm thụ. Ta cảm giác trong thân thể có một cổ nhiệt lưu chạy khắp tứ chi năm hải, thoải mái cực kỳ. Qua vi vừa nhớ tới kia tư vị liền vẻ mặt sảng khoái Nhiệt lưu. Viêm Phi vừa nghe trên mặt lộ ra vui mừng, quân thể thao làm thời điểm sắc thật sẽ sinh ra nhiệt lưu, bất quá kia đều là thuần thục nắm giữ sau mới có thể sinh ra. Bất quá, càng đến mặt sau ta sinh ra nhiệt lưu liền càng ít, cũng không biết vì cái gì. Qua Vi lại nói. Nhiệt lưu biến thiếu. Viêm Phi đương nhiên minh bạch nguyên nhân, kỳ thật quân thể thao là một loại có thể khai phá nhân loại trong cơ thể tiềm năng thể thuật. Hắn hôm nay giáo quân thể thao chỉ là lúc ban đầu trở, có thể khai phá tiềm năng hữu hạn. Ơn, ta đã biết, ngày mai ngươi tiếp tục làm hôm nay này bộ thao, ngày mai buổi chiều ngươi hạ khóa sau lại ta văn phòng tìm ta, ta lại dạy ngươi một bộ quân thể thao. Qua vi nghe được có thể học tập tân quân thể thao, đôi mắt lượng như sao sớm, gật đầu như đảo tỏi. Làm quân thể thao hai người, người này có phải hay không nóc ra? Thật là một cái quay thai. 135 nữ diêm la mà gì? Qua vi nhảy nhót mà rời đi, chỉ dư hai người khóc không ra nước mắt mà làm quân thể thao, vẻ mặt mà sống không còn gì luyến tiếp. Giữa trưa nàng không có trở về trực tiếp ở trường học ăn một đốn không mùi vị đồ ăn Trung Quốc, liền về tới trong phòng học. Nàng nhìn mắt trong phòng học điện tử thời khóa biểu, buổi chiều khóa là rèn luyện tinh thần lực trương trinh học, nàng vẫn là man chờ mong. Buổi sáng làm quân thể thao khi nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi, Nay một nghỉ ngơi tới nàng mới cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nàng hận không thể nằm liệt trên bàn. Bộ dáng này không thể được. Qua vi ghé vào trên bàn, làm thân thể thả lỏng nghỉ ngơi. Giữa trưa nàng ở phòng học hảo hảo nghỉ ngơi một phen, miễn cưỡng khôi phục tinh khí thần. Tới rồi buổi chiều 2 điểm, trong phòng học một lần nữa ngồi đầy người, lập tức liền phải bắt đầu thượng rèn luyện tinh thần lực chương trình học. Nghe nói thượng này khóa đầu sẽ say xe, như là bị người đánh buồn côn dường như. Còn không có bắt đầu đi học, lão sư cũng chưa đi đến phòng học, đại gia nhịn không được thảo luận khởi buổi chiều khóa tới. Chính là, Taka nói thượng tinh thần lực rèn luyện khóa đặc khó chịu. Ấn, còn có người nói khả năng sẽ biến ngốc tử. Một người nữ sinh vẻ mặt khoa trương đến nói, đại gia càng nói càng thái quá, qua vi liếc mắt người nói chuyện, người xác định người không có nói bởi hồ tạo nói chuyện giật gân. Nga, gen luyện tinh thần lực sẽ biến ngốc tử. Một đạo hài hước thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm kia đã có nữ tử nhu hòa lại mang theo nam tử sáng sảng, là phi thường trung tính tiếng nói, ngoài ý muốn đến làm nhân tâm tình thoải mái. Là nha, tỷ của ta nói cho ta, ta cùng người nữ sinh đột nhiên kịch liệt đến ho khăn lên, khu đến kêu kêu một cái kinh thiên động địa Xem nàng lời nói hấp dẫn đại gia chú ý, nàng nói được chính hăng say đâu, một quay đầu, nạp nhi, này không phải mạ gì giáo viên sao?" Mạ gì giáo viên là tinh tế trường quân đội trung ương nhất không thể trêu chọc giáo viên, không gì sánh nổi. Nữ sinh công khóa làm được cước trưởng, chính là, nàng thế nhưng dẫm tới rồi lôi khu, "A a a, giống như tìm một chỗ cẩu một cẩu." Kỳ thật, nàng vừa mới nói những lời này đó đều là hồ biên, chính là nàng tỷ thật sự có nói cho nàng, "Mạ gì giáo viên nói chuyện càng ôn nhu." Liền thuyết minh nàng càng sinh khí, người kia liền càng xui xẻo. Hiện tại cái kia chọc mạ gì giáo viên người chính là nàng A, ô ô ô, anh anh anh, có hay không thuốc hối hận, có thể ăn. Ôn lạch chờ rất cấp bách. Mạ gì giáo viên vẻ mặt xuân phong quất vào mặt, nàng một đầu màu rượu đỏ trung tóc ngắn, ăn mặc một bộ màu đỏ nhạt trường quân đội, thoạt nhìn giỏi giang thật sự. Hảo, ta là mạ gì, phía dưới chúng ta bắt đầu đi học đi, vị kia tiểu muội muội, tan học sau lưu lại một chút Nga. Nữ sinh nghe song thân mình một co rúm lại, tránh ở cái bàn sau lại không dám làm nổi bật. Mạ gì đem trong tay bưng một đại điệp giấy đặt ở trên bục giảng, sau đó phân phát cho đại gia. Mọi người xem đến trên màn hình, ta trước tới giảng giải một chút rèn luyện tinh thần lực phương pháp, sau đó các ngươi lại tự hành luyện tập. Mạ gì chỉ chỉ nàng bên cạnh màn hình lớn. Trên màn hình lớn là một trương phóng đại kỳ quái đồ hình, qua vi túi đầu nhìn mắt vừa mới phát xuống dưới giấy, trên giấy cũng có một cái đồ hình, bất quá đó là thu nhỏ lại. Qua vi chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy có chút choáng váng, nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Đầu tiên, đại gia không cần lập tức liền toàn bộ xem xong, bằng không khẳng định sẽ đau đầu. Chúng ta muốn một đoạn một đoạn, chia làm một đám tiểu bộ phận từ từ tới, tham nhiều nhai không lạ. Mã gì giáo viên kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ vào trên màn hình hình ảnh giảng giải nói. Đương nhiên, đến nỗi nào đó đồng học lời nói sẽ biến thành ngốc tử một chuyện, này tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, này hình ảnh có thể trợ giúp chúng ta rèn luyện tinh thần lực Nó sẽ chỉ làm chúng ta không ngừng tiến bộ, sẽ không tổn hại chúng ta nao bộ. Mạ gì giáo viên nghiêm túc đến nói. Bất quá, tinh thần lực rèn luyện muốn tuần tự tiệm tiến, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Mạ gì giáo viên bổ sung nói, hảo, phía dưới các ngươi trước từ này một khối bắt đầu đi. Tay nàng nhẹ điểm một chút hình ảnh góc trên bên phải, mọi người đều thực nghe lời mà dựa theo nàng vừa mới nói được chỉ xem một bộ phận. Sắc thật, tuy rằng có người đầu như cũ có chút phát trướng, nhưng cũng không sẽ rất khó chịu. Hoàn toàn ở chịu đựng trong phạm vi. Qua Vi nhìn hình ảnh, ngay từ đầu đầu góc trướng trướng, chậm rãi nàng tâm thần dần dần đắm chìm ở hình ảnh chung. Nàng cảm giác cả người phảng phất là một diệp thuyền con ở một tảng lớn đại dương mênh mông chung chìm nổi, lại giống như đặt mình trong với biển sao bên trong, tham dò thần bí khó lường không biết chi lữ. Đang ở nàng vượng vượng hồ hồ không biết thân ở nơi nào khi, nàng chỉ nghe trong đầu đột ngột đến truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất vỏ trứng vỡ ra tiếng vang. Qua vi vèo đến một chút từ mê mang trung tỉnh táo lại, nàng cả người mê ngông, vừa mới là làm sao vậy. Mạ gì giáo viên vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý lớp học mọi người, nàng lập tức phát hiện qua vi dị thường, chậm rãi đi tới thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không, có cái gì nghi hoặc. Qua vi chớp chớp mắt, lại gật gật đầu, cũng thấp giọng nói, mạ gì giáo viên, ta vừa mới nhìn nhìn liền cảm giác cả người đều bay lên giống nhau, sau đó ta trong đầu đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng, làm ta giật cả mình. Ta liền từ hình ảnh rời khỏi tới. Trong óc truyền đến răng giác thanh. Ngươi không phải là đột phá đi. Mạ dị giáo viên phi thường khiếp sợ, thế cho nên quên hạ giọng, trọc đến trong phòng học không ít người nhìn qua. Ta cũng không biết ta. Qua vi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ngươi cùng ta tới một chút. Mạ dị giáo viên nói, nàng nhìn chung quanh một vòng phòng học. Các ngươi cho ta ngoan ngoan đến ở chỗ này xem hình ảnh rèn luyện tinh thần lực. Nếu là bị ta lười biếng, hừ hừ, các ngươi hiểu được. Mạ dì giáo viên mang theo qua vi rời đi phòng học. Mạ dì giáo viên tiếng bước chân dần dần đi xa, trong phòng học đột nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Và, các người nói qua vi có phải hay không cái hoài thai. Hôm nay viêm phi giáo viên còn nói ngày mai muốn dạy nàng tân quân thể thao. Buổi sáng tư tạp giáo viên cũng tìm nàng. Ai, nhân gia chính là thiên tài, khai cái tiểu táo không phải thực bình thường. Hảo, đại gia mau đừng nói nữa, bị mạ dì giáo viên phát hiện liền thảm. Đại gia vừa nghe nhớ tới bọn họ đã từng ở ca ca tỷ tỷ nơi đó nghe tới có quan hệ mạ gì giáo viên đồn đãi, một đám lập tức đều thành thành thật thật xem hình ảnh đi ai biết xuất quỷ nhập thần mạ gì giáo viên gì thời điểm lại tới làm cái đột nhiên tập kích nếu như bị chảo bao liền thảm trong phòng học lại lần nữa khôi phục can tĩnh qua vi bên cạnh trên chỗ ngồi tinh linh ngọc vẻ mặt phức tạp nàng thật sâu hít vào một hơi âm thầm vì chính mình khuyến khích cố lên ngươi có thể nàng ánh mắt kiên định đến nhìn về phía hình ảnh nghiêm túc bắt đầu rèn luyện tinh thần lực Khu dạy học đỉnh tầng, mụ dì đem qua vi đưa tới một phòng, lấy ra một cái dụng cụ nhắm ngay qua vi đầu cẩn thận mà ra quét. Ở dụng cụ bên, một đạo điện tử bình thường xuất hiện kịch liệt dao động vô số đạo đường cong. Thật lâu sau, mụ dì giáo viên buông dụng cụ, như là xem quái vật giống nhau nhìn qua vi, "Ngươi tên là gì?" Qua vi không thể hiểu được, vấn đề này nàng hôm nay giống như thường xuyên nghe được, "Mụ dì giáo viên, ta kêu Qua vi." "Qua vi, ngươi chính là Qua vi?" Mụ dì giáo viên thanh âm lập tức cất cao. Qua Vi gật đầu, "Đúng vậy, ta chính là Qua Vi." "Hảo, hảo, hảo, ngươi xác thật là tinh thần lực đột phá, hiện tại tinh thần lực của ngươi phi thường bạo động, phía dưới ngươi dựa theo ta nói cho ngươi phương pháp bình phục tinh thần lực." Mạ Dĩ giáo viên cao hứng đến dặn dò nói. Qua Vi gật đầu, nàng xác thật cảm thấy đầu trướng trướng không quá thoải mái. "Hảo, ngươi nhắm hai mắt, đối Mạ Dĩ thanh âm nhu hòa đến văng lên, Qua Vi dựa theo nàng lời nói, tâm thần chậm rãi yên lặng xuống dưới. 136 vi tỷ ngươi phát hỏa. Hảo, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Cũng không biết trải qua bao lâu. Qua Vi hốt hoảng nghe được Mạ Di giáo viên thanh âm, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mạ Di giáo viên đang ngồi ở nàng bên cạnh người, vẻ mặt quan tâm đến nhìn nàng. Mạ Di lão sư, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều. Qua Vi phát hiện, nàng đâu không phải như vậy chướng chướng. Vậy là tốt rồi, ngươi gần nhất hai ngày đều không cần lại rèn luyện tinh thần lực, liền dựa theo ta vừa mới dạy ngươi biện pháp, hảo hảo củng cố tinh thần lực của ngươi là được. Mạ Di nói. Mạ gì lão sư? Qua vi ngoan ngoãn đến đáp. Đúng rồi, ngươi có phải hay không yêu cầu thỉnh nghỉ dài hạn? Mạ gì giáo viên lại nói. Ơn, ta phải về ta mẫu tinh một chuyến. Qua vi giải thích nói. Nga, ngươi tại đây đợi lát nữa, ta đi lấy điểm đồ vật. Mạ gì giáo viên nhớ tới cái gì, đứng lên nói. Qua vi đương nhiên không có vấn đề, nàng lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ, đánh giá một vòng chung quanh, phát hiện nơi này một người đều không có. Trên tường cùng trong phòng bãi đầy đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái dụng cụ. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không hỏi một chút tiểu may mắn thời điểm, ngoài cửa truyền đến rồn dập lực cấp thanh, là mạ gì giáo viên đã trở lại, nàng vội vàng ngồi nghiêm chỉnh bất động. Nay buồn rèn luyện tinh thần lực đồ tập ngươi cầm. Nàng vừa tiến đến liền đem một quyển thật dày đồ tập nhét vào qua vi trong lòng ngực. Qua vi ôm đồ tập ước lượng, chết trầm chết trầm. Hai ngày này buổi chiều rèn luyện khóa ngươi có thể không cần tới, ngươi hiện tại trong nhà củng cố tinh thần lực. Tinh thần lực ổn định sau, ngươi có thể chính mình xem này đồ tập rèn luyện, có cái gì nghi vấn tùy thời hỏi ta. Mạ dì giáo viên ngữ tốc bay nhanh mà công đạo nói. Qua vi ôm đồ tập, chỉ có gật đầu phân. Hảo, nên nói ta đều nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ. Mạ dì giáo viên lại lần nữa đứng lên, ngươi tại đây nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi xuống nhìn xem đám nhãi danh kia nhóm có hay không nghiêm túc học tập. Dứt lời nàng mở cửa, hấp tấp mà dấm lên giày siêu cao gót rời đi. Qua vi thư khẩu khí đem đồ tập thu được trong không gian đang chuẩn bị đứng dậy đâu, mà gì giáo viên lại lục cục đã trở lại, đi thời điểm nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại. Thanh âm vẫn như cũ ở trong phòng quen quẩn, người lại đã sớm như một trận gió quát đi rồi. Qua Vi, ta còn có thể nói gì, thân ái mà gì giáo viên. Qua Vi ngồi ở trong phòng, dựa theo mà gì giáo viên nói đem sao động tinh thần lực lại lần nữa trấn an một phen, cuối cùng cảm thấy thoải mái nhiều. Nay rèn luyện tinh thần lực phương pháp đích xác thấy hiệu quả mau. Chính là đột phá sau di chứng giống như cũng man đại a Nàng trước kia trước nay không cảm giác quá tinh thần lực như vậy sao động Qua vi tử trong phòng đứng lên, nhìn quanh một vòng, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật rời đi phòng, nhân tiện quan hảo môn. Đương nàng trở lại phòng học hy, vừa lúc nghe được mạ gì giáo viên ôn nhu thanh âm truyền đến. Hảo, hôm nay khóa tới trước nơi này, vị kia nữ sinh lưu một chút, mặt khác đồng học có thể về nhà. Nga, đã tan học sao? Vì mau qua vi cảm thấy chỉ một lát sau. Tiểu may mắn, hiện tại vài giờ. Qua vi nói. Chủ nhân, hiện tại là tinh tế thời gian buổi chiều 5 giờ. Tiểu may mắn phiến lá nhẹ nhàng vừa động, thanh âm ngọt ngào trả lời. Đã 5 giờ. Qua vi mới như vậy tưởng, trong phòng học bắt đầu có người không ngừng chào ra, nhìn đến qua vi ở bên ngoài, bọn họ đều vẻ mặt khoa trương mà đánh giá nàng, phảng phất nhìn thấy gì truyền kỳ. Qua vi bị mọi người xem đến vẻ mặt không thể hiểu được, lúc này, dòng người chung một vị tóc vàng nữ hài đi ra. Linh Ngọc. Qua vi kinh hỉ phải gọi một tiếng, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh, lớp học đồng học xem ta ánh mắt như thế nào quái quái. Tinh linh ngọc dùng đồng dạng ánh mắt đánh giá nàng liếc mắt một cái, mạ gì giáo viên nói, ngươi vừa mới đột phá, hơn nữa là đột phá tinh thần lực tam cấp. Tinh thần lực tam cấp? Cái này nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, nàng ngây thơ phải hỏi, đột phá tam cấp rất khó sao. Tinh linh ngọc bị hỏi một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nhổ ra, thật là nghẹn khuất đã chết, nếu không phải nàng biết qua vi đến từ bên cạnh Tinh khả năng thật sự không biết, bằng không nàng xác định vững chắc cảm thấy này nhà chính là ở khoe ra. Ta hiện tại là tinh thần lực nhị cấp, ta ba năm trước đây chính là nhị cấp, hiện tại vẫn là nhị cấp. Chúng ta ban còn có không ít người dừng lại ở một bậc. Ngươi nói đi. Tinh linh ngọc nói như là súng máy giống nhau, thịch thịch thịch đến ra bên ngoài bạo. Tỷ nhóm, ngươi đừng nóng giận, ngươi khẳng định cũng mau đột phá. Qua vi thấy thế vội vàng nói, hy vọng như thế đi. Tinh linh ngọc hô khẩu khí, bình phục một phen tâm tỉnh, hảo. Ta phải về nhà, ngày mai thấy. ân, ngày mai thấy. Qua vi phất phất tay, nhìn theo tinh linh ngọc rời đi. Nàng về phòng học cầm đưa thư bao, thuận tiện cùng mạ dì giáo viên cáo biệt. Trong phòng học, bị lưu lại nữ sinh súc thành một đoàn, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn trên bục giảng mạ dì giáo viên. Trời ơi, mạ dì giáo viên sẽ không làm nàng trực tiếp cút đi. Ba ba nếu là đã biết sẽ đánh chết nàng. Mạ dì giáo viên đông lạnh mặt ở nhìn đến qua vi khi lập tức liền hòa tan khai, nàng cười giận dò nói. Trên đường cẩn thận, qua vi cảm kích gật đầu, con cặp sách rời đi phòng học, loang thoáng đến nàng nghe được mạ gì giáo viên đang nói, hôm nay ta tâm tình không tồi, trước thả ngươi một con ngựa, lần sau nếu tái phạm. Mạ gì lão sư, ta cũng không dám nữa nữ sinh mang theo khóc gầm tiếng nói truyền đến, giờ khắc này vị này nữ sinh tự đáy lòng mà cảm tạ qua vi. Qua vi cũng không biết, nàng trong lúc vô ý thế nhưng nhiều một cái thiết phấn. Buổi tối, ăn xong cơm chiều qua vi khó được cái gì cũng chưa làm. Lưu một vòng tiêu tiêu thực sau liền nằm ở chấn an tinh thần lực. Tích. Chủ nhân, có chưa tiếp video thỉnh cầu? Tiểu may mắn từ qua vi trên đầu bay lên tới, con bướm hoa hỏe lộng lây đến hướng nàng đánh tới. Ai? Qua vi nhắm hai mắt không chút để ý phải hỏi nói. Thủy Linh Lung. Tiểu may mắn nói. Ơn, truyền được đi. Qua vi như cũ nhắm hai mắt. Và, vi tỷ ngươi có biết hay không ngươi ở chúng ta trường học đều là danh nhân rồi. Video một truyền được. Thủy Linh Lung khoa trương biểu tình liền chiếm đầy toàn bộ video, tùy theo mà đến chính là nàng kêu kêu quát quát thanh âm. Ân. Qua vi phản ứng nhàn nhạt, nhạt, đối với ra không nổi danh nàng cũng không để ý. Không phải đâu, vi tỷ ngươi này liền ngủ. Thủy Linh Lung giống như mới phát hiện qua vi nhắm hai mắt, thanh âm để thấp một cái độ hỏi. Còn không có, đang ở ấp ngủ chung. Qua vi rỗi tay xoa xoa cái chán, chậm gì gì nói. Tâm tắc, vi tỷ ngươi có thể a? nghe nói ngươi tinh thần lực đột phá tam cấp Thủy Linh Lung nước chế không được đến hương phấn từ trong video truyền đến, không hổ là ta Vi Tỷ. Nay tiêu ngạo tự hào, giống như đột phá tam cấp chính là nàng chính mình. Ha ha đắc, ngươi nha đầu này mặt đủ đại. Bất quá, qua vi nàng chính là thích Thủy Linh Lung này sợi sang giảng. Ngươi đều là nghe ai nói? Qua vi hiếu kỳ nói, đây mới là buổi chiều sự tình đi, Thủy Linh Lung sẽ biết. Hắc hắc, ta chính là vạn sự thông, không có ta không biết chuyện này. Thủy Linh Lung khoe khoang đắc đạo, nói hay không? Không nói ta ngủ. Qua vi mới không tin đâu, khẳng định là có người nói đi ra ngoài. Đừng rơi a, vi tỷ ngươi đi chúng ta trường học tinh đi nhìn xem đi, ngươi thật sự phát hỏa, ngươi hôm nay đột phá tam cấp sự đều bị trí đỉnh. Thủy Linh lung vội vàng nói. Trường học tinh đi. Qua vi nhắm hai mắt phân phó nói, tiểu may mắn, mở ra tinh tế trường quân đội trung ương tinh đi. Hảo đác, chủ nhân. Tiểu may mắn vui sướng mà trả lời. Ai nha, vi tỷ ngươi trí não ngoại hình hảo nhưng lại trong video, thủy linh lung mắt to phảng phất ở mạo tiểu tâm tâm là lướt, chúng ta đợi lát nữa lại liêu đi. qua vi mở hai mắt nói, Hừ, vi tỷ ngươi thật là quá đáng giận, dùng xong rồi nhân gia liền không để ý tới nhân gia làm. thủy linh lung có chút không tình nguyện, vậy được rồi, ta trước xem hạ tinh đi ha. qua vi vừa nghe tùy nàng đi, nàng ánh mắt chuyển qua trước người điện tử bình thượng, ở điện tử bình đỉnh cao nhất, một đạo hồng thể thêm thô tinh thiệp bị trí đỉnh, kinh hiện bên cạnh tinh kỳ tài, qua vi. Tinh lịch nguyên nghiên 2081 năm, gia nhập liên bang năm thứ nhất, tinh lịch nguyên nghiên. 137 không gian đại biến dạng. Vừa thấy này tiêu đề, qua vi mày liền nhịn không được nhăn lại tới, bên cạnh tinh cầu làm sao vậy? Nhất không thể gặp loại này mạnh lưới. Còn kinh hiện bên cạnh tinh kỳ tài. Bọn họ địa cầu nhân tài có rất nhiều. Qua vi trong lòng chửi thầm không thôi, duỗi tay nhẹ điểm điện từ mình. Thiệp chiến khai, qua vi nhìn đến này thiệp chủ nhân đem nàng thi viết thành tích. Phỏng vấn quá trình còn có hôm nay đi học nội dung kỹ càng tỉ mỉ toàn viết ra tới. Vừa thấy xong thiệp, nàng liền trăm phần trăm xác định, viết này thiệp 8-9 phần 10 là nàng cùng lớp đồng học. Này thiệp thông thiên đều ở khen nàng, nhưng nàng lại nghe tới rồi một cổ chua lòm giấm vị, này phát thiếp người rốt cuộc là hoài cái gì tâm thái viết Nga. Nàng vừa thấy phát thiếp người, ái ngươi một và năm. Này tinh vong danh cũng là không ai. Qua vi đem tinh đi xoa rớt, lại bắt đầu nhắm hai mắt trở mắt. Vẫn luôn ở bên cạnh trộm quan sát qua vi Thủy Linh Lung kìm nén không được, vi Tỷ ngươi như thế nào lại ngủ. Theo bọn họ đi thôi, lại không ít ta một miếng thịt. Qua vi không sao cả đến nói. Thủy Linh Lung. Hai người câu được câu không hàn huyên sẽ, Thủy Linh Lung thấy qua vi trạng thái không tốt, liền treo video trò chuyện. ngày hôm sau, qua vi lên lớp song lý luận khóa cùng thực chiến khóa, lại bị viêm phi giữ lại khai tiểu táo. Hôm nay làm quân thể thao khi, nàng đã cơ hồ không cảm giác được trong thân thể nhiệt lưu. Ân, xem ra này bộ quân thể thao đối với ngươi tác dụng đã không lớn, vừa vặn hôm nay giáo ngươi một bộ tân quân thể thao. Viêm Phi nghe xong qua vi lời nói nói, Viêm Phi động tác thư hoãn mà làm một bộ tân quân thể thao, qua vi đệ nhất biến làm thời điểm cùng ngày hôm qua giống nhau phi thường mới lạ, hơn nữa động tác gian cảm thấy biến nhũ. Tới rồi lần thứ hai khi, nàng chậm rãi mới tiến vào trạng thái, trong cơ thể bắt đầu dâng lên quen thuộc nhiệt lưu, qua vi trực giác cả người thư thái. Viêm Phi ở một bên nhìn trong lòng nhạc nở hoa, Này quả thực chính là cái học quân thể thao hạt giống tốt đa. Hảo, hôm nay tới trước nơi này, ngươi ở nhà có thể cần thêm luyện tập. Viêm Phi nói. Qua vi vội vàng gật đầu đồng ý, vừa lúc hai ngày này không thể rèn luyện tinh thần lực, nàng có thể nhiều luyện tập một chút quân thể thao. Đúng rồi, này thao một ngày cũng không thể làm quá nhiều, nhiều nhất mười lắm biến liền không sai biệt lắm. Viêm Phi có chút không yên tâm mà dặn dò nói. Buổi chiều qua vi không dùng tới rèn luyện tinh thần lực hóa, giữa trưa cơm nước xong nàng liền trực tiếp đi trở về. Hôm nay Tân Học Quân thể thao pha háo thể lực, Qua Vi về đến nhà nằm đến trên giường liền ngủ chết qua đi. Tỉnh ngủ sau, Qua Vi thần thanh khí sảng, nhớ tới nàng tinh thần lực thăng cấp, nàng ý niệm chợt lóe đi trong không gian. Quả nhiên, trong không gian cũng đại biến bộ dáng. Ban đầu 3 tầng lâu biến thành 5 tầng, hơn nữa ở lầu chính bên còn nhiều hai cái mục lều, có thể dưỡng một ít thú loại. Nghĩ đến nàng có thể trả mấy chỉ thú đặt ở trong không gian làm chúng nó tự hành sinh sản về sau thèm thịt tùy thời đều có thể trảo ra tới ăn nàng liền nước miếng tí tách sân diện tích cũng mở rộng trong viện đất phần trăm diện tích tăng lên gần gấp đôi thổ địa biên nước suối tràn ra hình thành một cái dòng suối nhỏ qua vi xem đến vẻ mặt vui mừng chậm rãi đi đến mà biên đem một ít thành thụ thực vật hạt giống thu thập lên lại rêu xuống tân hạt giống nhị cầu ngựa ngùng cùng tiểu lục thấy qua vi đều lắc lư lên nhiệt tình đắc dụng cảnh lá cọ nàng qua vi bị cọ cười khinh khách cái không ngừng ai nha các ngươi mau dừng lại Tiểu Vi, ta muốn nghe ca ngựa ngùng lắc ngông gáo mèo tạo dáng. Tiểu may mắn, ngươi phóng bài hát tới nghe. Qua Vi nhớ tới trong khoảng thời gian này sát thật có chút vắng vẻ chúng nó, không khỏi muốn bồi thường một phen. nhẹ nhàng âm nhạc vang lên, điệu có chút giống trước kia nàng ở địa cầu nghe qua ca khúc trùng nhị phi. Hải du, quá dễ nghe lạp lạp lạp lạp ngượng ngùng nhịn không được cả người đều vặn mèo khởi. Đặc biệt là nó đỉnh đầu kia đóa màu tím hoa, theo nó động tác tả diêu hữu bãi, trước sau đông đưa thuật nhìn hảo chơi cực kỳ. Các người có nghĩ đi ra ngoài. Qua vi nhìn ba con tiểu khả ái hỏi. Tiểu lục lá cây toàn bộ đều lắc lư lên. Không được, ta còn là thích nơi này, đã ở trong không gian không hương sao. Qua vi nhìn mãn viện lá mầm tử đều động, chỉ cảm thấy hoa cả mắt lên. Hảo, ta đã biết, tiểu lục ngươi có thể không rêu sao. Lục lá nghe xong lập tức ngừng nghỉ, nhị cầu thịt cầu cũng xoay lên. Tiểu vi, ta nghĩ ra đi xem, vẫn luôn đã ở trong không gian lão không thú vị. Ta cũng là, ta cũng là... Ngượng ngùng vội vàng phụ hòa nói, ta cũng muốn đi ra ngoài, ta muốn mỗi ngày đều nghe ca. Kêu hành, hai người cùng ta đi ra ngoài đi. Qua vi đánh nhịp nói. Chờ nàng rời đi không gian khi, trong phòng liền nhiều hai cây thực vật, qua vi làm chúng nó đại ở hai cái đại hình chậu hoa. Qua vi đem cây mắc cỡ bai ở mép giường, nhị câu tác dịch tới rồi bên cửa sổ, nàng vỗ vỗ tay mở cửa tính toán đi bên ngoài trong phòng khách đánh hai lần quân thể thao. Đừng đi a, tiểu vi. Cây mắc cỡ vội vàng kêu lên. Ta còn muốn nghe ca. Qua Vi đỡ đỡ chán, đem cửa phòng mở ra không quan, bộ dáng này âm nhạc liền có thể truyền tới phòng đi. Cứ như vậy, nhị cầu dán cửa sổ vội vàng ngắm phong cảnh, ngượng ngùng nghe âm nhạc nhảy lên vũ, Qua Vi cũng bạn âm nhạc đánh quân thể thao, hình ảnh này mặc danh mà phi thường hài hòa. Dương Lâm Mụ mụ bọn họ mở ra cửa phòng khi trở về, Qua Vi đã đánh xong quyền, chính hử tiểu khúc nhi quét tước vệ sinh. "Tiểu Vi, ngươi hôm nay hảo chút sao?" Lâm Mụ mụ hỏi. "Mẹ, ngươi yên tâm hảo." Ta hôm nay đầu một chút đều không chóng váng. Qua vi cười nói. Lâm mụ mụ cùng qua ba ba nghe xong đều yên lòng. Qua đường phát gục ở trên sofa, đang định đánh cái lăn nhi. Qua vi một cái tắt chụp lại đây, mau tắm rửa đi, nhìn ngươi này một thân hãn. Qua đường nghịch ngậm mà phun ra lưỡi, nhanh như chớp chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa đi, Tỷ, giúp ta bắt lấy quần áo. Ngươi xấu hổ không xấu hổ, lớn như vậy còn làm ta lấy quần áo. Qua vi bất đắc dĩ mà ngừng tay động tác đi qua đường phòng lấy quần áo. Đi, nên phát sóng trực tiếp. Lâm mụ mụ thay cho trên người giáo phục hô. Qua vi đi theo ba mẹ đi bên ngoài phòng khách lớn, không ít người đều tụ ở kia tán gẫu Hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì đồ ăn? Lâm thanh thỏ qua tới hỏi. Ân tới cái thịt kho tàu sườn heo chua ngọt, xào cải trắng cùng tố tam tiên đi. Lâm mụ mụ nghĩ nghĩ nói. Từ phát hiện tinh tế nào đó thú loại thịt cũng là có thể dùng ăn, Lâm mụ mụ gần nhất đều sẽ đính một ít mới mẻ thú thịt. Hơn nữa qua vi liền phải hồi địa cầu. Nàng tan học sau một có thời gian liền giống hamster dường như không ngừng rút qua vi chuân đồ ăn. Thanh quất ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi thiêu này vài đạo đồ ăn. Lâm mụ mụ dương rộng kêu lên. Thanh quất vội ngừng tay sống đi tới, đứng ở lâm mụ mụ bên cạnh người nghiêm túc đến nhìn nàng sắc rau, thiêu, nấu chờ một loạt động tác. Thanh quất là cái phi thường tự giác chăm chỉ, cho nên nàng tiến bộ cũng phi thường đại. Hiện tại thanh quất đã có thể thượng thủ thiêu một ít đơn giản thức ăn chay, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Phòng phát sóng trực tiếp đã mở ra, mọi người xem cho tới hôm nay thái sắc, một bên không ngừng đánh thưởng một bên thèm đến chảy nước miếng. Qua vi cùng thường lui tới giống nhau tùy cơ chịu mười cái người gửi ra đêm nay đồ ăn, đại gia liền ngồi vây quanh ở bên nhau ăn lên. Ăn uống no đủ, qua vi chính tiêu thực đâu, tiểu may mắn đột nhiên nói, chủ nhân, có video xin, sẽ không lại là lả lạ lướt đi. Qua vi nghi ngờ nói, chủ nhân thật là thiên hạ vô địch thông minh. Tiểu may mắn nịnh nọt nó nói, qua vi. Đơn giản như vậy một sự kiện cũng kêu thiên hạ vô địch. Còn có A, nàng tiểu may mắn khi nào cũng học được thổi cầu vùng thí. 138 lại thượng tinh đi. Chuyến được đi. Qua vi nói. Hào đát, chủ nhân của ta. Tiểu may mắn đáp. Vi tỷ đại tin tức đại tin tức. Ngươi mau đi trường học tinh đi nhìn xem đi. Thủy Linh lung vừa xuất hiện, lại là cả người ghé vào trước màn ảnh gạo to. Là lướt, ngươi lại nhìn thấy gì đại tin tức. Qua vi bị nàng đậu nhịn không được cười rộ lên. Vi tỷ, thật là đại tin tức. Vi tỷ ngươi cả nhà đều bị trí đỉnh. Thủy Linh lung vẻ mặt khiển trách, phảng phất đang nói ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh còn không chạy nhanh đi xem. Tiểu may mắn, mở ra tinh tế trưởng quân đội trung ương tinh đi. Qua Vi bị xem áp lực sân đại. Tiểu may mắn động tác nhanh chóng mở ra tinh vong đăng nhập thượng tinh tế trưởng quân đội trung ương tinh đi. Quả nhiên, trí đỉnh tiếp đã thay đổi, biến thành. Nàng cả nhà đều thâm tàng bất lộ vênh váo tận trời. Qua Vi bị đề mục cấp lôi tới rồi từ từ, ta muốn đi phòng cái độc. qua vi thịt thịt thịt chạy đi rồi. tiểu may mắn ở trong phòng xoay cái vòng, chớp cánh chuẩn bị đuổi theo ra đi. di, từ từ. tiểu may mắn đó là cái gì? trong video thủy linh lung trận tiêu lên. tiểu may mắn theo nàng tầm mắt xem qua đi. một gốc cây lại thô lại trắng thịt cầu xuất hiện ở màn ảnh. thứ này thật sự là quá đoạt kính. đó là chủ nhân nhị cầu. tiểu may mắn có nể nếp trả lời. nhị cầu. Thủy Linh lung cảm thấy hương thú mà nhìn xương rồng bà nhị cầu, hận không thể dối tay lại đây ô yếm một phen. Mỹ nhân nhi, ngươi ở nơi nào? Lúc này, một đạo bóng xanh bay nhanh từ trước màn ảnh chợt lóe mà qua, một đạo quái khang quái điều thanh âm ở trong phòng vang lên. Nha, vừa mới kia lại là cái gì? Thủy Linh lung trừng lớn mắt, không phải là kia chỉ nàng ở vi tỉ trong nhà gặp qua lông xanh điều đi. Vừa mới đó là non xanh. Thiếu may mắn hỏi gì đáp đấy? Thật đúng là... Thủy Linh lung hương phấn lên, nón xanh, nơi này nơi này. Nón xanh nghi hoặc mà nhìn về phía video, ca. Có Mỹ Nhân. Nó toàn bộ đầu đều rán đi lên. Một người một chim đối với video thế nhưng bắt đầu giao lưu lên. Bên kia, qua vi vô vô ba mẹ phòng đem hai người lôi ra tới, lại chạy tới qua đường trước phòng gõ cửa. Ba mẹ, A đường, ta cho các ngươi xem cái đồ vật. Qua 333 người hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Đại buổi tối nhìn cái gì đâu như vậy cấp. Mỹ nhân nhi, ngươi đã trở lại. Qua vi vừa vào cửa, nón xanh liền nào tới. Ha ha, vi tỷ nhà ngươi nón xanh thực sự có ý tứ, ngươi làm gì không cho nó cũng thượng phát sóng trực tiếp. Khẳng định đặc hốt phấn. Thủy Linh lung hưng phấn mà nói. Nón xanh thượng phát sóng trực tiếp. Vẫn là đường đi. Qua vi vô pháp tưởng tượng kia trường hợp. Thủy Linh lung nhìn đến qua ba ba lâm mụ mụ đều tới, nhưng thật ra phi thường tự giác mà treo video. Ba mẹ. A Đường, các ngươi xem nơi này. Qua Vi chỉ vào nàng cờ lật mở miệng nói. Qua ba ba ba người tất cả đều tiến đến Qua Vi bên cạnh, một nhà bốn người cùng nhau nhìn lại. Lâm Vân, hiện Tinh tế trường quân đội trung ương chưa khỏi hệ một bậc, thủy hệ biến dị chưa khỏi dị năng, thì viết nên nữ chứa khỏi lực kinh người, nhưng hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Ai sao? Này nói chính là ta mẹ đâu? Qua Vi chỉ vào điện tử bình thường che miệng cười trộm. Lâm mụ Ngụm cũng xem qua đi, đốn giác trên mặt nóng bỏng nóng bỏng. Này ai viết ra nói hiệu nói vượng. Hắn cùng độc thú làm bạn, hắn nhưng không chế bách thú. Hắn, chính là năm nay nhất khóc nguyện khống thú sư, qua võ. ha ha ba ba ngươi xem người này đem ngươi viết nhiều có ý tứ. Qua đường chỉ vào một khắc đoạn văn tự kêu lên. Qua võ thò lại gần, càng xem sắc mặt càng hắc. Tuy rằng nói đi người này giống như ở khen hắn, chính là hắn như thế nào chính là cảm thấy này văn tự thoạt nhìn quá biệt nữ quá phù hoa đâu. Ai nha, đây là viết ta sao. Qua đường nhìn đến phía dưới một đại đoạn đem hắn khen đến bầu trời có ngầm năm, ngàn năm khó ra tuyệt thế thiên tài, hắn cũng bị khen ngợi ngùng lên. Này thiệp ai viết a? Lâm Mụ Mụ đem thiệp hướng lên trên kéo, "Thiếp chủ, ái ngươi một và năm." Qua Vi nhíu mày, như thế nào lại là cái này gọi là ái ngươi một và năm? Nàng nghĩ nghĩ ở thiệp hạ nhắn lại. Vy vi Vi cười, "Thiếp chủ mau đem này xóa rớt, quá mức giả dối." Lâu một, này Vi Vi cười còn không phải là Qua Vi tinh vống hào sao? Lầu 2, đúng vậy hoa Ta cũng nhớ rõ là qua vi tinh vong hảo. lầu ba, đầu một hồi nhìn đến không thích bị trí đỉnh còn yêu cầu xóa thiếp người ai. Qua vi mới vừa ra tay liền bị lặn xuống nước người cấp bái rớt áo choảng. Qua vi nhìn nàng phát thiếp tiếp theo lưu trả lời, liền như vậy một hồi công phu thế nhưng liền thủy tới rồi một trăm lâu đi. Nhiều người như vậy ở tinh đi lặn xuống nước. Tinh tế người thật là nhàn đến hoàng A. Qua vi hạ kéo nhìn mấy cái trả lời, nàng vâu ngữ mà nhìn về phía ba mẹ, đôi tay một quán, ba mẹ. Các ngươi nói làm sao? Làm nó đi, chính chúng ta hành đang ngồi đoan là được. Qua ba ba không sao cả địa đạo. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có phải hay không thành minh tinh? Qua đường đại đại đôi mắt sáng long lanh. Liên như vậy nghĩ ra danh. Qua vi điểm điểm đệ đệ đầu cười nói. Ta tò mò sao? Qua đường phun ra lưỡi, làm mặt quỷ nghịch ngẩm nói. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Qua ba ba lôi kéo Lâm Mụ Mụ đi rồi. Nay vừa thấy đều mau một giờ. Ngày mai còn muốn dậy sớm rèn luyện cùng nấu cơm đâu. Tỉ tỉ, ngủ ngon. Qua đường tiến đến qua vi trên mặt bẹp một ngụm, ngoan ngoan đến nói. Qua vi cũng hôn một cái đệ đệ, nhìn theo hắn trở lại phòng mới đóng cửa lại trở lại trên giường. Ngày hôm sau, qua vi bọn họ đúng hạn rời giường đi đi học. Hiện tại bọn họ này 100 người tới, có 50 nhiều người bị Trung ương Tinh Thượng trường học tuyển chọn, còn có hơn 30 người bị tới gần Trung ương Tinh trường học tuyển chọn. Dư lại không đủ 10 người trước mắt đang ở nỗ lực phỏng vấn chung. Bất quá khả năng hy vọng không phải rất lớn, phỏng chừng muốn tới năm tái chiến. Hôm nay buổi sáng đệ nhất tiết khóa đó là thực chiến khóa. Viêm phi vẫn như cũ làm đại gia chạy trước 10 vòng mới xếp hàng bắt đầu làm quân thể thao. Chờ đến làm quân thể thao khi, có người nhạy bén phát hiện, qua vi hôm nay làm thao thế nhưng cùng bọn họ không giống nhau. Viêm phi giáo viên, ngươi bất công. Chẳng lẽ tinh đi thượng nói những cái đó đều là thật sự. Qua vi vì cái gì có thể không dùng tới buổi chiều mà di giáo viên khóa. Dựa vào cái gì qua vi nàng có thể học tân quân thể thao, chúng ta chỉ có thể mỗi ngày luyện tập giống nhau quân thể thao. Giáo viên các ngươi quá bất công, qua vi khẳng định có hậu trường. Hám làm giàu nữ. Việc này tuyệt đối có nội tình. Qua vi vẻ mặt ngộng bức đến nhìn chung quanh, phát hiện không ít người đều là vẻ mặt phẫn hận ghen ghét mà nhìn nàng. Không phải đâu, nàng khi nào chọc nhiều người tức giận. Hảo, các ngươi hả tồn nào cái gì. Viêm phi thấy có người càng nói càng thái quá, sinh khi đến lớn tiếng rít gạo. Lập tức đem đại gia cấp hủ dọa. Các ngươi muốn biết vì cái gì? Ta đây liền nói cho các ngươi, bởi vì nàng làm các ngươi này bộ quân thể thao đã không thích hợp. Khả năng có người không rõ vì cái gì không thích hợp. Đó là bởi vì qua vi nàng đã hoàn toàn lĩnh hội này bộ quân thể thao. Các ngươi làm quân thể thao khi có hay không chân chính đi thể vị. Khi nào các ngươi làm quân thể thao khi, cảm thấy quân thể thao cho ngươi mang đến không phải thống khổ mà là hưởng thụ, liền thuyết minh ngươi đã bước đầu lĩnh hội nếu các ngươi giữa có người có thể đủ làm được cùng qua Vi giống nhau thông hiểu đạo lý, ta cũng lập tức giáo ngươi tân quân thể thao. Thực chiến khóa thượng viêm phi nói ầm ầm ầm truyền khai, đại gia nghe xong đều hổ thẹn không thôi, đặc biệt là vừa mới nói hiệu nói vượn mà nói toan lời nói người, càng là không dám nhìn thẳng qua Vi. Qua Vi, thực xin lỗi, có người ước đúng mà xin lỗi, thực xin lỗi những lời này như là mở ra chốt mở, từng tiếng thực xin lỗi vang lên. Qua Vi, gì đều không nói, đều là ưu tú trọng hỏa. 139 học bá yêu thương Nghe từng tiếng phát ra từ nội tâm thực xin lỗi Qua vi vội vàng xua xua tay Không quan hệ, hiện tại nói rõ ràng liền không có việc gì Này nhó người à, con đều là hải tử tâm tính đâu Khả năng căn bản không có tưởng quá nhiều Phần lớn là ghen ghét lòng đang quay phá Viêm phi tay cao cao nâng lên Hảo, việc này dừng ở đây Mọi người đều là đồng học Muốn hỗ trợ lẫn nhau Mà không phải ác ý phỏng đoán tản lời đồn Có người nghe xong gắt gao nhấp miệng Ngắm lại hai ngày này, bọn họ sau lưng giảng một ít toan lời nói, viêm phi giáo viên nói làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đến nỗi vì cái gì qua vi không dùng tới buổi chiều khóa, lập tức chính là mạ gì giáo viên khóa, các ngươi có thể tự mình đi hỏi. Viêm phi lại nói, thân mã, đi hỏi nữ Diêm La mạ gì? Vẫn là đừng đi. Đại gia tức khắc hành quân lặng lẽ. Viêm phi giáo viên vừa lòng đến nhìn nhắm chặt miệng mọi người, đọc diễn cảm nói, không cần thất thần, chạy nhanh đến làm quân thể thao. Đại gia tức khắc đều bắt đầu thành thành thật thật làm khởi quân thể thao. Thực chiến khóa sau, tinh linh đai ngọc hai nữ sinh cùng nhau đi đến qua vi bên người. Qua vi, chúng ta cùng nhau về phòng học đi. Hảo nha, chúng ta đi. Qua vi cùng các nàng cùng nhau hướng phòng học đi đến. Hôm nay tư tạp giáo viên lý luận khóa vào buổi chiều, cho nên qua vi giữa trưa liền không quay về. Đương đại gia trở lại trong phòng học khi, bởi vì còn không có đi học, mọi người đều giải rác tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Không ít người vây tới rồi qua vi cùng tinh linh ngọc bên cạnh, vẻ mặt lòng hiếu học hỏi. Qua vi, ngươi có hay không cái gì tinh thần lực đột phá bí quyết ta? Qua vi nghe được ngơ ngác, bí quyết. Nàng có thể nói nhìn nhìn đã đột phá sao? Có thể hay không bị các nàng cấp trụ chết ở chỗ này? Ách, ta chính là qua vi cẩn thận nhìn lại một phen nàng chỉ có một lần rèn luyện tinh thần lực trải qua. Vắt hết óc đem nàng ngay lúc đó cách làm thuật lại một lần. Đang ở đại gia muốn hỏi lại hỏi khi. Mạ dì giáo viên lộc cộc tiếng bước chân truyền đến, đại gia tức khắc quanh một chút làm điều thu tán, về tới từng người vị trí thượng. Hô! Qua vi thật sâu hô khẩu khí, cuối cùng là thanh tịnh. Nhân sinh A, thật là quá khó khăn. Qua vi 45 độ nhìn mắt bên ngoài không trung Mạ dì giáo viên đi vào phòng học, phát hiện mọi người đều ngoan ngoãn ngồi không khỏi tâm tình sung sướng đắc đạo, đi học. Đại gia xôn xao đều nhịp đứng lên cúc một cung, mạ dì giáo viên hảo. Các bạn học hảo, mời ngồi. Mụ dì giáo viên giơ tay đi xuống một đáp, đại gia lại ngồi trở lại vị trí thượng. Hôm nay có xem xong đệ nhất chương hình ảnh đồng học sao?" Mụ dì giáo viên hỏi. Trong phòng học lập tức có người giơ tay, bất quá ít ỏi không có mấy, tinh linh ngọc thế nhưng có mặt. "Hảo, các ngươi mấy cái đi lên đổi tân rèn luyện hình ảnh, những người khác tiếp theo rèn luyện tinh thần lực." Mụ dì giáo viên lưu loát mà phân phát xong hình ảnh, liền bắt đầu vòng quanh phòng học nhẹ nhàng đi lại. Phòng học nội, mọi người đều bắt đầu nghiêm túc rèn luyện tinh thần lực. Mạ dì giáo viên nhìn một vòng, vừa lòng gật gật đầu, đi đến qua Vi bên cạnh người thấp giọng nói: "Qua Vi, ngươi cùng ta tới một chút." Mạ dì giáo viên chậm rãi xoay người đi rồi, qua Vi vội vàng đuổi kịp. Khu dạy học đỉnh tầng, Mạ dì giáo viên dùng dụng cụ già quét qua Vi náo bộ, bên cạnh điện tử bình thường tuyến điều không ở lộn xộn mà là vững vàng xuống dưới ngẫu nhiên mới có không ổn định dao động. "Ân, ngươi làm không tồi." Mạ dì giáo viên buông dụng cụ, tinh thần lực của ngươi dao động đã xu với vững vàng Từ ngày mai bắt đầu ngươi có thể một lần nữa rèn luyện tinh thần lực. Qua vi nghe được nhảy nhót không thôi, này thật sự là quá tốt. Cảm ơn mạ dị lão sư. Qua vi vui mừng đến nói. Ân, chúng ta trở về đi. Mạ dị giáo viên Nhu Hòa đến nói. Hai người trở lại phòng học, thực mau một tiết khóa lại đi qua. Buổi chiều tư tạp giáo viên lý luận khóa nói thật sắc thật tương đối buồn kẻ. Qua vi nỗ lực làm chính mình bảo trì nghiêm túc nghe giảng bài trạng thái. Có người tắc bắt đầu không chế không được đến mơ màng sắp ngủ. Tư Tạp giáo viên nhìn quét một vòng phòng học, đột nhiên mạnh mẽ chụp một chút bục giảng, đại gia rộng mở bừng tỉnh lại đây. Một đám lập tức ngồi thẳng thân mình, ngủ gật ngủ gật người không giấu vết đến lau một phen khoẹt miệng. Ai, từ trước đến nay tính tình ôn hòa Tư Tạp giáo viên phát giận, đại gia sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Kế tiếp mọi người đều cường đánh lên tinh thần đi học, lúc này mới hữu kinh vô hiểm đến vượt qua buổi chiều khóa. Xem ra lần sau hay là nên ở buổi sáng đi học, Tư Tạp giáo viên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Rời đi phòng học. Và cuối cùng kết thúc. Có người hoan hô lên. Thật sự là tư tạp giáo viên lý luận khóa quá thô miên. Bọn họ không chế không được không ngủ à. Buổi tối như thường phát sóng trực tiếp qua đi. Qua vi đang chuẩn bị làm một bộ quân thể thao tiêu cái thứ đâu Tiểu may mắn đột nhiên bay qua tới. Chủ nhân, có bạn tốt xin. Một đạo điện tử bình xuất hiện ở qua vi trước mặt. Qua vi nhìn mắt xin phía dưới ghi chú. Ngươi hảo, ta là công kích hệ nhất ban nô duyệt. Nga, nguyên lai like là lớp học đồng học Lớp học trừ bỏ tinh linh ngọc nàng giống như còn không thêm ai bạn tốt đâu. Qua vi cười cười, đang muốn điểm đánh tăng thêm thời điểm, lại là một cái bạn tốt xin lại đây. Điện tử bình tự động triển khai, qua vi quét mắt ghi chú, ngươi hảo, ta là công kích hệ nhị ban lưu dễ dương. Khi nào nàng nhân cách mị lực lớn như vậy, liên lúc bên cạnh người cũng tới thêm nàng bạn tốt. Chủ nhân, chủ nhân tiểu may mắn lại kêu lên, thật nhiều người đều tự cấp ngươi phát bạn tốt xin a. Cái gì? Qua vi thăm dò nhìn mắt, đến không được. Liền như vậy trong chốc lát, bạn tốt xin thế nhưng nhiều đạt 200 hơn. Tích, chủ nhân, có Thủy Linh lung video trò chuyện. Thiếu may mắn đột nhiên kêu lên. Qua vi vừa nghe lập tức phấn chấn lên, nàng bách sự thông tới, mau chuyển được. Thủy Linh lung mặt xuất hiện ở video nội, nàng vẻ mặt phẫn nộ, vi tỷ, ngươi quá không nghĩa khí. Con tôm. Vì mau nàng cảm giác nghe không hiểu a, Là lướt, phát sinh chuyện gì. Qua vi buồn bực đến nói. Thủy Linh lung câu nghi đến nhìn mắt qua vi. Lập tức thay một bộ nịnh nọt bộ dáng, vi tỷ ngươi thật không biết. Ngươi lại lại lại phát hỏa. Ta phát hỏa. Ta như thế nào không biết ta lại phát hỏa. Qua vi chỉ cảm thấy nàng là nằm cũng trúng đạn đâu. Vi tỷ, xem ở hai ta tình cảm thượng, ngươi có thể hay không chỉ giáo một chút ta như thế nào rèn luyện tinh thần lực. Ta dừng lại ở nhị cấp lâu lâu rồi. Thủy Linh lung nhìn qua vi, hận không thể tới cái liếm mình, Nếu có thể đột phá tinh thần lực cấp bậc nói. Đột phá tinh thần lực cấp bậc. Ta như thế nào sẽ biết? Qua vi khóc không ra nước mắt đắc đạo. Ngươi như thế nào không biết? Ngươi lớp học đồng học nói, từ buổi chiều dựa theo ngươi nói làm sao, nàng buổi tối về nhà sau tinh thần lực thế nhưng đột phá đến nhị cấp a a a. Thủy Linh lung càng nói càng kích động, giống như đột phá chính là nàng chính mình. Qua vi nghe được sừng suốt sừng suốt, không phải đâu. Chơi xanh a. Nàng thật sự thật sự chính là bịa chuyện như vậy vài câu a. Này hết thể đều là trùng hợp a. Cái kia ai đột phá khẳng định là nàng tới rồi muốn đột phá bên cạnh, tích lũy đầy đủ đi. Là lướt, ta thật sự không biết ta, ta buổi chiều liền tùy tiện nói vài câu. Qua vi bất đắc dĩ điệu đạo. Thủy Linh Lung nhíu môi, vẻ mặt thiết hai tin a biểu tình. Vi tỷ, ngươi cũng đừng điệu thấp. Thủy Linh Lung nói, ngươi buổi chiều nói gì đó nha, ở cùng ta nói nói bái. Qua vi vô pháp, đành phải lại đem buổi chiều nói lặp lại một lần. Thủy Linh Lung được lời nói, lập tức cho nàng biết hôn gió, tung ta tung tăng chạy tới dụng công. Qua vi sờ soạn một phen hãn, hưu khí vô lực địa đạo, tiểu may mắn, hiện tại nhiều ít bạn tốt xin. Màu 500 điều. Tiểu may mắn nói. Không phải đâu. Qua vi cảm giác có điểm phiền não, hoặc bá yêu thương người không hiểu à. 140 thủy mội tử thiếp. Được rồi, đừng động bọn họ. Qua vi cái nào cũng không nghĩ thêm, đơn giản một cái đều không thêm, ai đều không đã tội. Ôm loại này Phật hệ tâm thái, qua vi đi đi dạo một chút trường học tinh đi, quả nhiên. Nàng liền biết ngọn nguồn khẳng định là ở chỗ này. Tường đột phá tinh thần lực cấp bậc sao? Thình điểm tiến vào xem qua vi bí quyết. Có Liêu, tuyệt đối có Liêu. Đại đại thêm thô hồng tự bị trí đỉnh, tưởng làm bộ nhìn không tới đều khó a. Qua vi điểm đi vào vội vàng quét một lần, nàng trở về một tiếng, các vị đồng học, ta là Qua vi, kỳ thật vị đồng học này lời nói có chút nói ngoa, ta thật sự không có gì bí quyết ta, chỉ là một ít kinh nghiệm chia sẻ thôi. Qua vi mới một hồi tiếp, phía dưới liền xuất hiện một lưu hồi phục. Lâu càng đáp càng cao. Lâu 1, ha ha, sofa là của ta. Lâu 2, kinh điển học bá đại thần bản tôn. Lâu 3, không ủng công ta lặn xuống nước một giờ chỉ vì như vậy một khắc. Lâu 4, ta đợi ngàn lẻ một đêm, chỉ vì chờ ngươi một lần ngoái đầu nhìn lại. Câu phiên bài. Lâu 5, quỷ liếm. thỉnh lâu chủ nhận lấy ngẫu nhiên đầu gối đi. Lâu 6, là bản tôn không sai, dám định hoàn tất. Một trăm lâu, chỗ cao không thắng hàn, lâu chủ phiên cái bài. Vi Vi cười, ta chỉ nghĩ nói các ngươi hảo nhà Nga, có thời gian này đi học tập không hướng sao. Á á á, ta trên lầu là học bá. Học bá thế nhưng hồi phục ta, ta nhất định phải liếm mình. Này một cái ta muốn chụp lại màn hình. Ta dưới lầu là học bá bản tôn. Qua Vi đỡ chán, dứt khoát xoa rứt tinh đi không để ý tới này đó uống lộn thuốc người. Nàng trở lại phòng, thoải mái mà hướng trên giường một đảo, tiểu may mắn, phong cai âm nhạc nghe một chút. Một bên cây mắc cỡ nghe xong. Cành lá nháy mắt lan tràn lại đây xoa xoa qua vi, ải du, tiểu vi ngươi thật là cực vừa lòng ta. Nhẹ nhàng âm nhạc tiếng vang lên, cây mắt cỡ vui sướng mà vũ độc lên, một cái đại đại màu tím phao phao toát ra, phiêu A đạng A đi vào trước giường, đem nắm chìm ở mộng đẹp qua vi cấp bao phủ ở bên trong, đêm chính trường, mộng thơ ngọt. Một đêm mộng đẹp, qua vi ngày hôm sau lên quả thực không cần quá sảng. hư tiểu khúc nhi tập thể dục buổi sáng xong, nàng lại sướng cười nhỏ tử giúp lâm mụ mụ làm cơm sáng Ăn qua cơm sáng nàng lại hừ tiểu khúc nhi cùng đại gia cùng đi đi học, ngẫm lại còn có 4-5 ngày nàng liền không thể lại như vậy đi đi học, trong lòng đống nhiên có điểm nhàn nhạt ưu tang. Quá đoạn thời gian, chờ mọi người đều ổn định xuống dưới, qua vi bọn họ liền tính toán dọn đi trường học miễn phí dừng chân lâu đi trụ, như vậy còn có thể tiết kiệm một bút thuê nhà phí dụng. Chỉ là, nàng này ưu tang rằng có không đến 10 phút liền vô tung vô ảnh. Tích, Thủy Linh lung video trò chuyện. Tiểu may mắn chợt nói. ân. Chuyển được đi. Qua vi nhìn ven đường phong cảnh, không chút để ý đến nói. Vi tỷ, ta đột phá a a a. Cho chuyện mới một chuyện được, Thủy Linh Lung siêu cao âm bối thanh âm liền vang lên. Qua vi chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nổ vang, bên cạnh người qua đường sôi nổi ghé mắt. Là lướt, ngươi có thể nói nhỏ chút không? Qua vi sắc mặt đen nhánh như mực. Ha ha, hào đác, ta này không phải quá kích động sao? Thủy Linh Lung cũng biết vừa mới sắc thật đường đột, ngượng ngùng đắc đạo. Cái gì đột phá? Qua vi có chút tò mò, không phải là tinh thần lực đi. Ta tinh thần lực cấp bậc đột phá nhị cấp ai. Tỷ cũng là tam cấp người, ha ha. Thủy Linh lung khoe khoang đắc đạo. Thật đúng là đâu. Qua vi nghe xong cũng tươi cười rạng rỡ, chúc mừng ngươi, là lướt. Cảm ơn vi tỷ, kia trước nói như vậy, ta chiều nay cùng ngươi cùng nhau về nhà ha. Thủy Linh lung vội vàng treo video, lại lần nữa thay đổi cá nhân phát video, nàng hiện tại hận không thể chiêu cáo toàn bộ tinh tế. Nàng thủy linh lung rốt cuộc đột phá tam cấp a ha ha ha. Từ từ, nàng cũng phải đi trường học tinh đi phát cái thiệp, giúp Vi tỷ đánh ra danh khí tới. Đoàn người cùng nhau đi vào trường quân đội cửa, qua Vi liền cảm thấy hôm nay mọi người đều có điểm quái quái. Nàng luôn phát hiện có ánh mắt cô ý vô tình ngắm liếc mắt một cái chính mình, chờ nàng vừa thấy qua đi, liền phát hiện những người đó chính lôi kéo bên cạnh người giảng vài câu lại xem nàng, qua Vi chỉ cảm thấy cả người biệt nữ cực kỳ. Chờ nàng đi đến công kích hệ sau kia cảm giác liền càng thêm rõ ràng, nàng cảm giác chính mình hình như là một cái di động vai hề bị đại gia soi mói. nếu không phải lý trí còn tại tuyến, nàng đều tưởng giống to một giọng nói. qua vi liều mạng thôi miên chính mình, còn có mấy ngày nàng liền chạy lấy người, không cần phương không cần phương, cứ như vậy nàng đi tới trong phòng học, an an tĩnh tĩnh ngồi đương đứa bé ngoan. tiểu vi, sớm a, không quá một hồi, tinh linh ngọc cũng tới, ở bên người nàng vị trí ngồi hạ, sớm. Qua vi nhìn tinh linh ngọc hô. Tiểu vi, ngươi nhìn hôm nay trường học tinh đi nhất hỏa mới nhất thiệp sao. Tinh linh ngọc ngồi xuống sau, liền thò qua tới hạ dọng hỏi. Xem qua, còn không phải là chúng ta lớp học một cái đồng học đột phá sao. Ta ngày hôm qua thật sự chỉ là nói nói ta đột phá kinh nghiệm, không có gì bí quyết không bí quyết. Qua vi cảm giác có điểm băng, như thế nào liền cao lãnh như tinh linh ngọc cũng tới bắt quái. Ta nói không phải cái này, ngươi nhìn xem, là hôm nay mới nhất. Mới tuyên bố ra tới không đến nửa giờ. Tinh Linh Ngọc làm chính mình trí chí não mở ra điện tử bình cấp qua vi xem. Qua vi lướt mắt, 20 phút trước, quả nhiên đủ mới mẻ. Nàng lại vừa thấy thiết chủ, Thủy muội Tử. Thủy Linh lung nha đầu này không phải ở hố nàng sao. Nàng chính phiền đâu, nàng còn tới. Tiểu vi ngươi làm sao vậy? Tinh Linh Ngọc thực mau phát hiện qua vi sắc mặt chợt thanh trận bạch, không khỏi ngạc nhiên nói. Qua vi thật sâu hô khẩu khí, ta không có việc gì, ta chính là có điểm băng làm ta lẳng lặng. Nàng mở ra tinh võng, cấp nước là lướt đã phát điều tin tức, là lướt, mau đem thiệp xóa rớt. Vi tỷ, vì cái gì a? Thủy linh lung khó hiểu đắc đạo, mau xóa, bằng không ta thật sinh khí làm. Qua Vi hảo tưởng dựng ngón giữa, ngươi cái cục lốc. Hảo hảo, ta đây liền đi xóa. Thủy linh lung nói. Một lát sau, nàng trả lời, Vi tỷ, ta đã xóa rớt. Qua Vi vừa nghe, lúc này mới yên lòng. Đáng tiếc, nàng giống như yên tâm mà quá sớm. Buổi sáng thượng xong thực chiến khóa, qua vi đi nhà ăn ăn một bữa cơm thiếu chút nữa liền ra không được. Nàng cái bàn bên trái ba vòng phải ba vòng vây đầy người, đại thần, thêm cái bạn tốt bái. Học bá, ta có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo một chút. Lạ lướt, ngươi nhưng đem ta hại thảm. Qua vi thêm bạn tốt thêm tới tay mềm, thật vất vả đột phá trùng vây về đến nhà, nàng nằm liệt trên giường liền không muốn đi lên. Chủ nhân, tư tạp giáo viên điện báo. Tiểu may mắn thanh âm vang lên. Qua vi vừa nghe ngây ngẩn cả người. Tư tạp giáo viên như thế nào sẽ đột nhiên cho nàng điện báo đâu. Một hồi lâu nàng mới từ trên giường bò dậy, đi đến bên cửa sổ nói, tiếp đi. Tư tạp giáo viên, buổi chiều hảo. Qua vi nói. Tư tạp giáo viên trên mặt như tắm mình trong gió xuân. Qua vi à, có chuyện ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Ơn, tư tạp giáo viên thỉnh giảng. Qua vi nhớ tới này hai ba thiên phát sinh sự tình, bắt đầu tự mình nghĩ lại lên. Chúng ta trường học khai giảng điện lễ phóng tới ba ngày sau cử hành. Đại gia hiện tại nhất trí để cử ngươi làm Tân Sinh Đại biểu lên tiếng, ngươi xem có phải hay không Tư Tạp giáo viên ôn hòa đến nói Tân Sinh Đại biểu lên tiếng. Gần nhất nàng đều cảm thấy chính mình nổi bật quá thịnh, cái này nổi bật nàng một chút cũng không nghĩ ra à. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rất đúng, muội tú vũ lâm, phong tất tuổi chi, hành cao hơn người, người tất phi chi. Nàng vẫn là cảm giác điệu thấp một ít hảo, ngây ha nàng càng là tưởng điệu thấp, lại càng là không như mong muốn, qua vi có chút khó xử. Tư tạp giáo viên, chúng ta trường học ưu tú người nhiều như vậy, ta có thể cự tuyệt sao? Tư tạp giáo viên vẻ mặt kỳ quái đến nhìn nàng, vì cái gì muốn cự tuyệt ta, đây là thực tốt một cái cơ hội nha. Qua vi, ta, ta có thể nói ta hiện tại chỉ nghĩ điệu thấp sao? 141 ly biệt thương cảm. Qua vi tìm không ra lý do cự tuyệt, cuối cùng ở tư tạp giáo viên viên đạn bọc đường của ngoanh lạm tắc hạ, qua vi bị công kích đến kế tiếp bại lui, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Vậy được rồi. Qua vi bất đắc dĩ mà đáp ứng số dưới. Tư tạp giáo viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Qua vi, ngươi hai ngày này hảo hảo chuẩn bị một chút bản thảo, chờ mong biểu hiện của ngươi Nga. Qua vi gật gật đầu, tốt, tư tạp giáo viên. Tư tạp giáo viên treo video, qua vi bổ nhào vào trên giường vùi vào gối đầu không muốn ra tới. Ba ngày sau nói như thế nào a? thật là một cái đau đầu vấn đề. Kế tiếp hai ngày qua vi biểu hiện đến trung quy trung củ, điệu thấp mà không có tồn tại cảm. Mỗi ngày đều nghĩ đến tân sinh đại biểu lên tiếng, nhưng cho dù như thế vẫn như cũ không ngừng có người tìm nàng thêm bạn tốt. Qua vi đành phải lạc quan nghĩ tới đoạn thời gian thì tốt rồi, người đều là dễ quên giống loài. Tiểu vi, ngày mai liền khai giảng đại điển, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Lâm tan học khi, tinh linh ngọc quan tâm nói. Không sai biệt lắm đi. Qua vi thu thập thứ tốt đứng lên nói. Ơn, cố lên. Ta xem trọng ngươi úc. Tinh linh ngọc cười hì hì nói. Cố lên, học bá. Ta xem trọng ngươi Úc. Qua Vi cố lên. Tinh Linh Ngọc nói như là đạo hòa tác, người chung quanh đều thiện ý mà nhìn Qua Vi, nói ra từng người chúc phúc. Qua Vi nhìn lại ra, trong lòng đột nhiên mị mị đát, bộ dáng này bị chú ý cảm giác giống như cũng cũng không tệ lắm a. Tới rồi thuê chủ địa phương, Qua Vi lại thu được một loạt quan tâm, làm đến nàng cảm động đến không muốn không muốn, cơm nước xong liền trốn vào phòng chuẩn bị ngày mai tân sinh đại biểu lên tiếng. Ngay hôm sau, mọi người đều khởi phá lệ sớm. Hiện giờ nơi này chỉ có 50 người tới, thi đậu mặt khác tinh cầu hơn 30 người trước 2 ngày đều dọn đi từng người trường học, không có phương tiện trở về trụ. Còn có mấy cái không có phỏng vấn thành công, cũng đi ra ngoài tìm một phần kiêm chức, một bên công tác một bên học tập. Tiểu Vi, cố lên. Đại gia tách ra Khi, đều không hẹn mà cùng mà chúc phúc Qua Vi. Qua Vi cười nhìn đại gia, chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ nhiệt lưu đang không ngừng kích động, dâng lên rục ra. Tinh tế trường quân đội trung ương. Hôm nay sở hữu sư sinh đều tề tụ ở bên nhau tham gia trường học khai giảng đại điển. Qua vi theo công kích hệ nhất ban đồng học cùng nhau, ở tư tạp giáo viên dẫn dắt hạng, ngay ngắn trật tự mà đi vào đại sân thể dục thượng, đứng ở chỉ định vị trí chờ đợi khai giảng đại điển bắt đầu. Buổi sáng 8 giờ, khai giảng đại điển chính thức bắt đầu. Qua vi nhìn giáo kỳ cùng Liên bang Quốc kỳ đồng thời dâng lên, chỉ cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Trong chớp mắt nàng liền nghe được có người chủ trì đang nói, phía dưới cho mời công kích hệ nhất ban qua vi làm tân sinh đại biểu lên tiếng. Đại gia nhiệt liệt hoan nên. Cùng với nhiệt liệt vỗ tay, qua vi vững vàng mà đi đến phía trước nhất, đứng ở phía trước người chủ trì bên. Nàng trước thật sâu cúc một cung, lúc này mới bắt đầu nói, chào mọi người, ta là công kích hệ nhất ban qua vi, hôm nay đứng ở chỗ này làm tân sinh đại biểu, ta ngay từ đầu là thập phần ngoài ý muốn. Ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, không phải ta có bao nhiêu ưu tú chỉ là bởi vì ta nghiêm túc đối đại sinh hoạt cùng học tập trở thành tân sinh đại biểu ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh tại đây cảm ơn đại gia đối ta tín nhiệm cùng duy trì khả năng rất nhiều người đều biết ta đến từ một viên xa xôi tinh cầu thậm chí ở hơn một tháng trước nó vẫn là một viên vô chủ dân bản xứ tinh cầu ta mẫu tinh tuy rằng thập phần lạc hậu chính là ta nhiệt tình yêu thương ta mẫu tinh ta lấy nó vì hảo tin tưởng có chút người nghe nói qua làm tinh nhà ăn nàng đó là ta mẫu tinh mỹ thực tin tưởng có người muốn hỏi ta vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá. Vấn đề này ta suy nghĩ thật lâu, ta chỉ có thể nói, đưa ngươi nhiệt tình yêu thương học tập, mà không phải bị động học tập khi, tin tưởng ngươi nhất định có thể càng mau tiến vào trạng thái, đột phá tự mình. Qua vi thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trang bị truyền tới mỗi người trong hai, ngồi ở phía dưới bọn học sinh các lao sư đều nghe được vào thần. Trong đám người, qua ba ba cùng lâm mụ mụ lại là kêu ngạo lại là chua xót, nhìn nhìn nhịn không được có nước mắt chảy xuống, kia nước mắt cũng không biết là vui sướng nhiều chút, vẫn là chua xót nhiều chút. Qua đường nhìn trên đài tỷ tỷ, đầu cao cao ngẩng như là đắc thắng gà trống, hắn tiểu nắm tay gắt gao mà nắm, "Tỷ tỷ, ta muốn biến thành tình tế mạnh nhất nam nhân, ta muốn cho mọi người đều biết chúng ta người địa cầu." Tân Nghị, Trầm Tú Nhi, Lâm Thanh, Nô Thiên. Sở Hữu đến từ địa cầu người đều nhìn trên đài đĩnh đạc mà nói qua vì, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn ngang. Nha đầu này hiện tại thật đúng là càng ngày càng làm nổi bật đâu bọn họ những người này cũng không thể kéo nàng chân sau, đoạn người địa cầu thanh danh. Từng viên biến cường tâm hỏa nhiệt lên, mọi người đều âm thầm ở trong lòng đối chính mình nói, biến cường, biến cường, ta muốn biến cường. Tinh tế người trẻ tuổi nhìn qua vi, không khỏi chính mình bắt đầu nghĩ lại chính mình, nhân ra qua vi có thể làm được như vậy nông nỗi, bọn họ thân ở so với nàng hậu đại đến nhiều hoàn cảnh, vì sao liền không được. Giờ khắc này, không biết thay đổi bao nhiêu người ý nghĩ trong lòng. Ít nhất, Cùng Qua Vi cùng cấp học sinh bị thành công rót đầy máu gà. Hảo, ta hôm nay lên tiếng đến đây kết thúc, hy vọng chúng ta có thể một đường đồng hành, cùng nhau biến cường, đi hướng tinh tế đỉnh. Qua Vi lại lần nữa đến thật sâu cúp một cung, chậm rãi từ trên đài đi xuống. Một bên người chủ trì là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, nàng dường như bị Qua Vi nói cấp cảm nhiễm, qua vài phút mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới công kích hệ nhất ban Qua Vi cho chúng ta mang đến xuất sắc lên tiếng, mọi người đều không điểm tỏ vẻ sao. Người chủ trì lừa tình đến cổ động nói. Phía dưới đông đảo học sinh phản phất như ở trong ngọng mới tỉnh, tiếng hoan hô vô tay thanh sấm dậy. Khai giảng điển lễ hừng hực khí thế tiến hành, qua vi ngồi ở phía dưới, thường thường liền thu được bất đồng bạn tốt xin, nàng buồn không nghĩ cơ hội, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại tất cả đều điểm đánh đồng ý. Nếu mọi người đều nguyện ý tăng thêm nàng bạn tốt, ít nhất thuyết minh đại gia là nhận đồng nàng. Ngày mai là nàng ở trường học cuối cùng một ngày, nàng nhìn chung quanh thanh xuân rào rạt từng trương gương mặt. Là như vậy tinh thần phân chấn bồng bột, là như vậy nhiệt tình như lửa, là như vậy đơn thuần thiện lương. Ai, mặc danh mà rất là không tha đâu. Khai giảng điển lễ sau, chiều nay khóa như thường tiến hành, vừa lúc là mạ gì giáo viên khóa. Nhìn mạ gì giáo viên đi vào tới, mọi người đều ngoan ngoãn đến ngồi ở chính mình vị trí thượng, qua vi lấy ra mạ gì giáo viên cho chính mình đồ tập, bắt đầu hàng ngày đến tinh thần lực rèn luyện. Lớp học, có người nhìn qua vi đồ tập thèm nhỏ dãi, bất quá cũng chính là hâm mộ thôi, hiện tại mọi người đều biết. Qua vi chính là học bá, cùng chính mình bực này học cha không biện pháp đồng nhật mà ngữ. Hơn nữa, nàng lập tức liền phải rời đi trường học hồi nàng mẫu tinh địa cầu, còn không biết khi nào trở về đâu. Ngắm lại muốn lâu như vậy không thấy được học bá, lớp học thế nhưng có người bắt đầu không tha lên, học bá không ở nhật tử, có phải hay không không thú vị cực kỳ. Ai, ngắm lại liền cảm thấy có chút không thú vị đâu. Cho nên, đương mã gì giáo viên tuyên bố tan học khi, không ít đồng học đều vây quanh ở qua vi trước bàn. Học bá. Thêm cái bạn tốt bái. Học bá, ngươi gì thời điểm trở về nha. Học bá, đột nhiên phát hiện có điểm luyến tiếp ngươi làm sao bây giờ. Học bá, ta sẽ tưởng ngươi. Qua vi nhìn bọn họ, giở khóc giở cười điệu đạo, tiên tâm hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Đến lúc đó cho các ngươi mang đặc sản Nga. Hoa gia, hảo Nga hảo Nga. Trong phòng học dịu dàng thám thiết. 142 gặp nhau một đường. Ngày hôm sau, qua vi có chút từng bước một đến vòng quanh thuê chùa ở chuyển động. Nàng ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lưu luyến cùng hoài niệm. Nàng nơi này dù sao cũng là thuê địa phương, có lẽ lần sau nàng trở về, bọn họ liền không ở nơi này. Lâm mụ mụ nói, nếu là năm nay nhà ăn tiền lời không tồi nói, có thể suy xét ở Trung ương tinh so hiểu lánh chỗ nào bán cái đại điểm phòng ở, người địa cầu tới tinh tế cũng có cái đặt chân địa phương. Nghe Thủy Linh lung giảng, hiện tại Lam tinh nhà ăn buôn bán nghịch phát triển không ngừng, mỗi ngày đều có không ít tới gần Trung ương tinh mặt khác tinh cầu người đặc biệt chạy tới ăn cơm. Cho nên hiện giờ phong tinh ngữ cùng lâm mụ mụ đang định lại tới gần tinh cầu lại khai mấy nhà chi nhánh, mà trong khoảng thời gian này tới nay, thanh quất tiến bộ cũng thực rõ ràng, có lẽ nếu không nửa năm, nàng liền có thể một mình đảm đương một phía. Tiểu vi, ngươi lại đây. phòng bếp nội truyền đến lâm mụ mụ sang sảng kêu gọi. Qua vi phục hồi tinh thần lại, chậm dãi đi hướng phòng bếp. mau vừa mới ra nổi, ngươi trang chút phóng tới không gian đi, mang theo ở trên đường ăn. Lâm mụ mụ chỉ vào trên bàn mới mẻ ra lò bánh bao nói. Qua vi xốc lên trên bàn lồng hấp, lộ ra lung nội một đám bạch béo đáng yêu đại bánh bao, vừa thấy khiến cho người miệng lưỡi sinh tân. Từ biết qua vi phải về địa cầu, lâm mụ mụ sợ nàng sẽ đói gầy, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng nhi cho nàng trong không gian tắc ăn. Hiện giờ, nàng không gian suốt hơn phân nửa cái phòng đều bị nhét đầy ăn. Cũng may trong không gian có thể duy trì đồ ăn nguyên trạng, như thế nào đi vào lấy ra tới vẫn là như thế nào. Bằng không thế nào cũng phải phóng hỏng rồi không thể. Qua vi cũng không khách khí, lấy ra hai cái trang thức ăn túi trang hai đại túi bánh bao đến trong không gian. Cơm nước xong, qua vi liền cùng đại gia cùng đi đi học. Hiện tại qua vi chính là cái có chút danh tiếng người, vừa đi gần trường học phụ cận, liền thỉnh thoảng lại có người cùng nàng thân thiện đến chào hỏi. Ngồi ở trong phòng học, qua vi phá lệ quý trọng này cuối cùng một ngày ở trường học nhật tử. Mỗi một đường khóa nàng đều nghiêm túc lắng nghe, tỉ mỉ dựa theo giáo viên nói được hoàn thành. Xem đến ba vị giáo viên vẻ mặt không tha, tan học lại nhìn không được tới khai cái tiểu táo, ngàn dặn dò vạn dặn dò, có vấn đề tùy thời hỏi, bọn họ tuyệt đối tùy thời giải đáp. Nhìn đến đồng học, nàng cũng luôn là tươi cười đầy mặt, ai tới hỏi nàng vấn đề đều kiên nhẫn đến trả lời, tuy rằng mới ở chung một cái tới cuối tuần, nhưng qua vi lại cảm giác mọi người đều thực thân thiết. Tan học thời điểm, không ít người đều vây quanh qua vi, không có nàng bạn tốt đồng học mánh liệt yêu cầu thêm bạn tốt. Nghe nói qua vi ngày mai liền phải rời đi trường học hồi mẫu tinh, thậm chí còn có người vượt bạn tới vì nàng tiễn đưa. Thiên hạ đều bị tán yến hội, qua vi cáo biệt đồng học, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi trường học. Cổng trường, qua vi vừa muốn ngồi giao thông công cộng huyền phụ xe về nhà, đột nhiên bên cạnh một chiếc huyến khớp xe thể thao cửa sổ xe giương hạ tới, "Vi tỷ, nơi này." Qua vi quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là thủy linh lung, trên ghế phụ phong tinh ngựa cũng cười nói xinh đẹp mà nhìn nàng. "Qua vi đi qua đi." kéo ra cửa sau ngồi trên ghế sau, phong gì, là lướt, các ngươi như thế nào tới. Vi tỷ, ta chính là cố ý tới biểu đạt cảm tạ. vốn dĩ trước hai ngày tìm ngươi, chính là có một số việc chậm trễ, này không ta hôm nay liền tới rồi. Hôm nay chúng ta cùng đi làm tinh nhà ăn xoa một đốn đi. Thủy Linh lung hương phấn đến trà sắt tay. Hảo nha, vừa lúc ta còn chưa có đi ăn qua đâu. Qua vi nghe xong trong lòng vừa động, vẻ mặt hứng thú điệu đạo. Khi nói chuyện, qua ba ba cùng lâm mụ mụ cùng nhau ra tới. Qua vi vội vàng ló đầu ra kêu lên, ba mẹ, mau lên xe. Lâm mụ mụ thuận thế xem ra, lôi kéo qua ba ba ngồi xuống qua vi bên cạnh người, á đường còn không có ra tới. Còn không có đâu, hẳn là nhanh. Qua vi nói, nhắc tào tháo tào tháo liền đến, qua đường thân ảnh thực mau xuất hiện ở cổng trường, ở bên cạnh hắn còn có lâm thanh cùng nộ thiên. Thủy Linh lung vây vây tay, tiếp đón bọn họ cũng ngồi trên tới. Đợi lần nữa, ta ở chúng ta đại trong đàn phát một cái tin tức hảo. Làm mọi người đều tới tụ một tụ. Qua vi ở trong xe nghĩ nghĩ nói. Vừa nói, qua vi một bên động tác nhanh chóng đến ở trong đàn đã phát tin tức. Các vị, đêm nay làm tinh nhà ăn, không gặp không về, vi vi cười. Nga ra, thật tốt quá. Chúng ta lập tức tới. Thân thân làm tinh người. Mua ngoa, tiểu vi ngươi thật là quá săn sóc, ta đây liền bay nhanh tới rồi. Theo qua vi này tin tức, trong đàn lập tức liêu đến lửa nóng lên, mọi người đều tỏ vẻ khẳng định sẽ tới rồi. Liền tính là cách tinh cầu cũng muốn tới rồi. Đêm nay không say không về. Có người ở trong đàn kêu lên. Thiết, tinh tế rượu cũng kêu rượu. Sợ không phải miêu nước tiểu đi. Có người vừa nghe ngữ mang khinh thường. Chính là, ta địa cầu uống rượu lên mới đủ hương vị. Tinh tế rượu không đủ liệt, uống cùng nước sôi để ngộ dường như. Lập tức có người tán đồng nói. gì, các ngươi gì thời điểm trộm chạy tới uống rượu. mau thành thật công đạo. Lâm mụ mụ cũng tham dự đi vào. Lấy hơi mang trách cứ ngự khí nói, bọn họ này đám người nhưng đều vẫn là vị thành niên đâu, như thế nào có thể uống rượu. Ha ha, lâm gì, chúng ta chính là ở trên tinh vong nêm nếm, không có thật uống. Hảo, ở trường quân đội mau tới cổng trường, chúng ta tại đây chờ các ngươi. Thủy Linh lung ra xe đủ đại, trang cái 30 người tới không thành vấn đề. Qua vi nhìn đại gia lịch sử trò chuyện, đột nhiên có cái ý kiến hay. Lúc này đây hồi địa cầu. Nàng có thể mang một ít tam hiểu hủ rượu người cùng hủ rượu men rượu linh tinh, rượu chính là cái thứ tốt đâu, tin tưởng đến lúc đó khẳng định lại là nhà an lượng điểm. Trong đàn tin tức một phát, còn ở trường quân đội nội người lục tục đều chạy ra tới, không trong chốc lát liền toàn bộ tới tể. Hảo, xuất phát. Qua vi xem người đều ở trên xe, tay nhỏ vung lên nói. Xe thực mau phát động lên, 10 tới phút liền đến đạt cá heo biển loan làm tinh nhà ăn. Qua vi từ trên xe nhảy xuống, lôi kéo đệ đệ qua đường tay đi vào nhà ăn nội. Nhà ăn đại môn là cao phòng cửa gỗ, bị thiết trí thành cảm ứng môn, người đi vào liền sẽ tự động mở ra. Vừa đi vào, cửa tiếp khách nữ người máy liền điểm mỹ đến nói, hoan nền quang lâm làm tinh nhà ăn. Qua vi nhìn quanh một vòng nhà ăn nội, phát hiện bên trong trang hoàng phong cách kéo dài trên tinh vong làm tinh giả thuyết nhà ăn cổ vận phong cách. Nhập môn chỗ là một đạo cổ kính mộc chế đại bình phong, mặt trên thêu hoa khai phú quý đồ án. Vòng qua bình phong là một cái đại sảnh, bên trong bày tinh mỹ mộc chế bàn ghế. Cái bàn gian dùng điêu khắc tiểu bình phong ngăn cách mờ mờ ảo ảo, đã có riêng tư lại không ảnh hưởng ánh sáng. Trên vách tường, cũng cùng giả thuyết nhà ăn giống nhau treo bốn phó tranh, nhưng thật ra rất có ý cảnh. Ở nang phía sau, thủy linh lung bọn họ cũng tất cả đều vào được. Lão bản, cái gì phong đem ngài cấp quát tới? Lập tức gọi vào tới nhiều người như vậy, nhà ăn giám đốc, một người tuổi trẻ giỏi giang miêu tinh người đi ra, vốn định chụp khách hắn vừa thấy đến phong tinh ngữ tức khắc ngây ngẩn cả người. Táp Lệ, ngươi đi an bài một chút. Đêm nay nhà ăn không đối ngoại buôn bán. Phong tinh ngữ trực tiếp phân phó nói, nàng lại chỉ chỉ Lâm Vân, còn có, vị này cũng là lão bản, ngươi nhận thức một chút. Tập lị liên tục gật đầu, lại hướng về phía Lâm Vân lộ ra lấy lòng cười, lão bản hảo, ta kêu tập lị, về sau có việc cứ việc phân phó. Lâm Vân vẫy vẫy tay, ngươi đi trước vội đi, chúng ta đêm nay ở chỗ này tụ một lần cơm, ngươi hảo hảo an bài một chút. Tập lị đi xuống, ngoài cửa ở trung ương tinh mặt khác trường học người cũng chạy đến. Hiện tại liền chờ ly đến xa hơn một chút người tới liền có thể bắt đầu rồi. Tập lị làm người máy cho mỗi bàn đều thượng nước trái cây cùng tiểu điểm tâm, qua vi bọn họ tùy ý tuyển cái bàn ngồi xuống, đại gia khó được gặp nhau một đường nói chuyện phim lên. Cũng không biết hiện giờ địa cầu như thế nào. Cho chuyện cho chuyện, không ít người đều nổi lên tương tư chi tình, nhàn nhạt, nhạt nỗi nhớ quê ở nhà ăn nội tràn ngập. 143 không bằng cùng đi. Tiểu vi, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Cũng không biết ta mẹ bọn họ ra sao. Lâm thanh tiến đến qua vi bên người, đáng thương vô cùng đến nói. Chính là a, nửa năm nhiều qua đi, cũng không biết tinh tặc có thể hay không phát hiện địa cầu. Có người không phải không có lo lắng mà nói. Hảo, lần này trở về chúng ta nhưng mang theo không ít trí nào trở về, đến lúc đó các ngươi không phải có thể thấy được. Qua vi nhìn đại gia thương cảm lên, vội vàng an ủi nói. Di, các ngươi làm sao vậy đây là? Lúc này, tới gần trung ương tinh người cũng chạy tới cảm nhận được trầm thấp không khí, không khỏi do hỏi. Hải, qua vi lại không phải không trở lại, các ngươi như vậy ủ dũ làm gì? Có người trêu ghẹo nói. Phụt có người cười lên tiếng, tiếp theo lại là một người, một người tiếp một người. Dần dần mà, mọi người đều vui vẻ mà cầm lấy thức đơn, thương lượng buổi tối ăn, cái gì vấn đề? Lâm mụ mụ cùng phong tinh ngữ ở kế cửa sổ trên bàn ngồi xuống hạ, liền giống như có nói không xong nói, các nàng lại ở hứng thú ngẩng cao đối với xích chi nhánh triển khai kịch liệt thảo luận. Thủy Linh Lung ở bên cạnh nghe xong một hồi liền mất hứng thú, đi vào qua vi bên cạnh ngồi xuống, ta còn là cùng vi tỷ ngươi hôn đi. Có điểm thêm thịt, ta muốn ăn thịt kho tàu cùng tương hương vị. Gần nhất trong miệng đều mau đạm ra điều, ta muốn tới điểm khẩu vị nặng, liền huyết vị phân đi. Mỗi ngày ăn căn tin quá khó chịu lạ, ta hôm nay nhất định phải ăn cái đủ. Đại gia phụng thực đơn, ngươi nói một câu ta thêm một câu, náo nhiệt đến thảo luận khởi từng người tình hình gần đây, có kia cách khá xa. Phần lớn là ở bán giận tinh tế thức ăn quá sốt ruột. Các người nói, muốn hay không tới cái phát sóng trực tiếp. Có người hứng thú bừng bừng mà đề nghị. Vẫn là từ bỏ đi. Ăn một bữa cơm cũng phát sóng trực tiếp, cảm giác cao điệu điểm. Đại gia thật vất vả tụ tụ, liền không phát sóng trực tiếp đi. Không nghĩ phát sóng trực tiếp chiếm đa số, rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn chằm chằm ngươi ăn, tổng cảm thấy có chút biệt nữu đến hoảng. Hào đi, vậy quên đi đi. Ngắm lại cũng đúng vậy, vẫn là thoải mái đến ăn cơm đi. Nửa giờ sau, đồ ăn bắt đầu từng đạo thượng bàn, đại gia sôi nổi hạ chiếc đua ăn lên. Này người máy làm được món ăn, cùng lâm mụ mụ làm so sánh với hương vị thượng tuy rằng hơi chút có chút kém cỏi, về cơ bản vẫn là không tồi. A, vẫn là chúng ta địa cầu Mỹ thực ăn lên có tư có vị. Không nghĩ đi rồi làm sao đây? Cùng này đồ ăn so sánh với, chúng ta nhà ăn đồ ăn quả thực là cơm heo. Một bữa cơm ăn đến mọi người đều phi thường tận hứng, ăn uống no đủ sau, mọi người đều tỏ vẻ muốn đi áp đường cái. Thủy Linh Lung còn chưa bao giờ tham gia quá cái này hoạt động, cũng dũng dược yêu cầu tham dự trong đó. Mẹ, ta hôm nay buổi tối cùng Vi Tỷ đi trở về, ngươi không cần phải xen vào ta. Phong Tinh ngữ nghe xong, xua xua tay tùy nàng đi. Một đoàn người trẻ tuổi tốt năm tốt ba đi ở trong bóng đêm, không bờ bến đến vừa đi vừa trò chuyện, nói chính mình học tập, nói lên sinh hoạt phiền não, nói lên người đối diện tưởng nghiệm, nói lên đối tương lai khắc khao. Từng câu lời nói ở trên đường lớn rắc, cũng để lại nhất xuyến xuyến thanh xuân rào rạt tiếng cười Buổi tối, đại gia trở lại nơi từng người nghỉ ngơi. Thủy Linh Lung giống cái cái đuôi nhỏ giường như vẫn luôn đi theo qua Vi phía sau. Qua Vi rửa mặt xong thoải mái đến hướng trên giường một nằm, nàng cũng lập tức dính lại đây. Vi tỷ, cùng ngươi nói chuyện này bái. Qua Vi liếc xéo nàng mắt, nàng liền biết Thủy Linh Lung khẳng định có sự tìm nàng. Tiểu Giang Nhi, đuôi cáo tàng không được đi. Dứt lời nói, gì sự? Qua Vi tay gối đầu, thanh thản đến. Vi tỷ, ngươi ngày mai có thể hay không làm ta cùng ngươi cùng đi? Thủy Linh Lung đệ thấp thanh âm, có điểm trột dạ khí đoạn. Cái gì? Qua vi cố ý làm bộ không nghe rõ, đào đào lô thai. Thủy Linh Lung vừa thấy khí cười, vi Tỷ nhân ra cùng ngươi nghiêm túc nói đi. Ta cũng thực nghiêm túc a. Qua vi nhìn Thủy Linh Lung, ngươi hiện tại vẫn là vị thành niên, phong gì không đáp ứng, ta không thể mang ngươi cùng đi. Cầu xin ngươi, vi Tỷ Thủy Linh Lung mắt trông mong nhìn nàng, trong mắt đột nhiên ướt tắt lên, giống như phi thường khổ sở bộ dáng. Ngươi không đi học. Qua vi hỏi lại, ta có thể cùng ngươi giống nhau ở trên tinh vóng học tập A. Thủy Linh Lung đương nhiên đến nói, nếu là phong dị phát hiện ngươi không thấy, tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Qua vi lại lần nữa hỏi, Thủy Linh Lung không hề răng, thật lâu sau nàng mới dầu gì đến nói, chúng ta đi rồi ta ở trên tinh vóng nói cho nàng. Nha, ngươi còn tính toán tới cái tiền trảm hậu tấu. Qua vi hài hước nói, ân hử, không được sao. Thủy Linh Lung ngạo kiểu, nàng chính là như vậy tùy hứng. không được. Qua vi nhắm lại mắt chuẩn bị ngủ, đứa nhỏ này thật là quá chắc hẳn phải vậy. Lần này nàng hồi địa cầu cũng không phải là một hai ngày sự tình, này một đi một về ít nhất yêu cầu nửa năm trở lên thời gian, Thủy Linh Lung liền tính toán như vậy không từ mà biệt, chẳng phải là quá trò đùa chút. Hừ, vi tỷ ngươi một chút đều không đáng yêu. Thủy Linh Lung hầm hừ địa đạo. Việc này ngươi cần thiết muốn cùng phong gì nói rõ ràng, bằng không không đến thương lượng. Qua vi lời lẽ chính đáng đắc đạo. Thủy Linh Lung nghe xong đầu Nửa ngày không hẹ răng. Như vậy đi, ta tới giúp ngươi hỏi một chút, ngươi xem như thế nào. Qua vi thấy thế, lui một bước nói. Thủy Linh lung đô nổi lên cái miệng nhỏ, dầu dĩ không vui đến gật gật đầu. Qua vi cấp phong tinh ngữ phát ra video thỉnh cầu, video thỉnh cầu thực mau liền thông qua, phong gì? Tiểu vi nha, làm sao vậy? Có phải hay không là lướt tưởng đã trở lại? Phong tinh ngữ cười hỏi. Không phải, là lướt nàng nói muốn cùng ta cùng đi địa cầu đâu? Qua vi bất đắc dĩ mà chỉ chỉ một bên đưa lưng về phía màn ảnh thủy linh lung. Đi địa cầu. Phong Tinh Ngữ nhìn mắt nữ nhi thân ảnh, lập tức liền minh bạch nữ nhi sợ là ở cao kỉnh, này cũng không phải không thể. Thật đắc. Không đợi qua vi trả lời, Thủy Linh Lung vẻ mặt kinh hỉ đến tiến đến trước màn ảnh. Đương nhiên, mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi? Phong Tinh Ngữ nhìn Thủy Linh Lung cười nói. "Da, thật tốt quá, ta có thể đi địa cầu chơi lạm." Thủy Linh Lung vừa nghe hưng phấn đến không được. Tư tư Mụ mụ chính là có điều kiện. Phong tinh ngữ vội vàng bổ sung nói. Không thành vấn đề, mẹ ngươi nói đi. Thủy Linh lung vui vẻ không thôi. Chờ ngươi đã trở lại, cần thiết cho ta thi được niên cấp tiền mười. Phong tinh ngữ nói. A Thủy Linh lung kêu rên một tiếng, chính là nghĩ đến có thể đi theo qua VD địa cầu, nàng khẽ cắn môi, một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay bộ dáng đáp ứng rồi. Hảo đi, mụ mụ ngươi cần phải giữ lời nói. Ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết không giống người nào đó phong tinh ngữ trừng mắt nhìn mắt nữ nhi. Hắc hắc, mụ mụ ngủ ngon. Thủy Linh lung bị nói ngượng ngùng, giống như nàng có đôi khi nói chuyện có chút không quá tính toán A. Ngủ ngon, tiểu vi phiền tói ngươi. Phong tinh ngữ nói, rõ ràng nhà mình nữ nhi lớn hơn nữa, nhưng nàng lại luôn có loại qua vi là tỉ tỉ ảo giác. ân, phong gì ngươi yên tâm hảo. Qua vi vội vàng nói. Hai bên treo video, từng người nghỉ ngơi không để cặp tới. Vi tỷ. Ngươi nhưng nhất định phải phù hộ ta khảo thí tiến niên cấp tiền 10A. Thủy Linh Lung ôm chặt qua vi cánh tay không ngừng rêu a rêu. Nay chỉ có thể xem chính ngươi, ai cũng không giúp được ngươi. Qua vi quả quyết cự tuyệt. Anh anh anh, vi tỷ ngươi hảo động. Thủy Linh Lung vừa nghe, tức khắc hủy khuất đến giống cái tiểu ăn mày. 144 ương cập cá trong chậu Là lướt, rời giường. Sáng sớm, qua vi liền đã mặc chỉnh tề đứng ở mép giường. Nàng nhìn ngủ đến chết, trầm chết trầm Thủy Linh Lung cảm thấy bất đắc dĩ, nàng ngày hôm qua liền không nên mềm lòng. Lại làm nhân gia ngủ sẽ sao? Tối hôm qua thượng nhân gia quá hưng phấn lạp Thủy Linh Lung trở mình, trong miệng phát ra lẩm bẩm nói mớ. "Hôm nay chúng ta muốn xuất phát đi địa cầu, ngươi thượng phi thuyền ngủ tiếp cũng đúng a?" Qua Vi dùng sức lắc lắc Thủy Linh Lung tay. "Đi địa cầu." Thủy Linh Lung nháy mắt thanh tỉnh, nàng đằng đến từ trên giường bỏ dậy, mở to mắt buồn ngủ ngông lung mắt thấy hướng qua Vi. "Ngươi nhưng xem như đi lên." Chạy nhanh đến chúng ta này liền xuất phát. Qua vi thúc giục nói. Thủy Linh lung xin lỗi cười cười, bắt đầu nhanh chóng đến rửa mặt mặc quần áo, sau đó tùy tay cầm hai cái xíu mại một ly sữa đậu nành ăn lên, vi Tỷ, chúng ta đi thôi. Qua vi đem trong phòng nhị cầu cùng ngượng ngùng thu được trong không gian, kiểm tra rồi một phen không có để xót sau mới kéo Thủy Linh lung cánh tay đi ra ngoài. Các ngươi ăn xong lại đi nha. Lâm mụ mụ nhìn có chút đau lòng đắc đạo. Mẹ, không còn kịp rồi. Qua vi nhìn một vòng trong phòng mọi người, cùng Thủy Linh lung cùng nhau rời đi phòng ở. Mỹ nhân nhi, chân cũng phải đi. Nón xanh gian nan bài trừ môn, chớp cánh đi vào qua vi bên người. Qua vi quay đầu lại nhìn mắt phía sau cảm xúc hạ xuống đệ đệ. Ngươi tại đây giúp ta chăm sóc hạ A đường đi, hắn thực thích ngươi. Nón xanh liếc xéo mắt ra đường, ai? Cái kia tiểu quỷ thích chấm. Hừ hừ, nón xanh nghe xong ngoài miệng khinh thường, động tác vẫn là thực thành thật. Nó vèo một chút lại về tới trong phòng. Trong đại sảnh. Lưới biếng quỷ dạp trên mặt đất đầu lưới nhỏ sốc lên mí mắt miệt thị mà nhìn mắt nó, thiết, tiểu dạm nhi. Trong phòng mọi người đi theo qua vi hai người mặt sau nhắm mắt theo đuôi, ánh mắt phức tạp mà nhìn qua vi rời đi bóng dáng. Tiểu vi, trên đường cẩn thận. Trăm tú nhi, lâm thanh, nô thiên. Một đám hình bóng quen thuộc ở trước mắt đảo quanh. tỷ tỷ ngươi muốn sớm một chút trở về. Qua đường trong mắt bao hai phao nước mắt, rục khóc ra tới lại cố nén ở. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về Thuận buồm xuôi gió. Qua ba ba cùng lâm mụ mụ đi đến bên cạnh xe, tha thiết dặn dò, phải chú ý thân thể, không cần đói tới rồi. Qua vi nhất nhất gật đầu, hai người cùng nhau ngồi trên thủy linh lung ngày hôm qua mở ra xe thể thao thượng, qua vi hướng về phía ngoài xe xua xua tay, thanh âm nghẹn ngào đắc đạo, là lướt, chúng ta đi thôi. Từ trước đến nay thô tuyến điều thủy linh lung cũng khó được tâm tư tỉ mỉ lên, ân, vi tỷ ngươi đừng quá khổ sở. Xe thể thao chậm rãi thúc đẩy, ở đại gia trong mắt càng ngày càng xa Càng ngày càng xa, cho đến biến mất ở phía chân trời, trong đám người lâm mụ mụ hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống xuống dưới. Qua vi ngồi ở bên trong xe, nhìn phía dưới người càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, nàng lại chậm chạp luyến tiếp thu hồi ánh mắt. Vi tỷ, chúng ta tới rồi. Thủy Linh lung thanh âm đem qua vi kéo về đến hiện thực. Qua vi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe, nguyên lai xe đã ở phòng gia đình viện rừng. Qua vi thu thập tâm tình, rơ lên gương mặt tươi cười cùng Thủy Linh lung một đạo xuống xe. Trong viện, phù Lan, Phong Thanh Dương, Văn Tử Thuẫn. Lần trước ở chỗ này gặp nhau lão bằng hữu lần này tới 2 phần 3, có mấy cái thật sự là có việc thoát không khai thân, chỉ có thể thật đáng tiếc đến tỏ vẻ lần sau cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ở bọn họ bên cạnh người, Phong Tinh Ngự Yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhu hòa đến nhìn hai người. Thái Tổ phù Hảo, Thái Gia Gia Hảo, Thái Nãi Nãi Hảo. Các vị tiền bối, các ngươi Hảo. Thủy Linh lung cùng qua Vi đồng thời Vân An, phù Lan đi tới nhìn qua Vi. Tiểu Vi ngươi như vậy khách khí làm gì? Về sau cùng là lướt giống nhau, chúng ta này ban láo ra hỏa nhưng còn không phải là Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi. Qua Vi biết nghe lời phải đến sửa lại khẩu, Thái Gia Gia Hảo, Thái Nãi Nãi Hảo. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Phong Thanh Dương cũng từng có tới nói. Đoàn người ngồi trên một chiếc dài hơn bản xe bay, hướng tinh cầu quản lý trung tâm bay đi. Phong Tinh Ngữ ngồi xuống qua Vi hai người bên người, nàng đưa qua một cái tiểu xảo mặt trang sức, Tiểu Vi. Đây là phong dị cùng đại gia một chút tâm ý, ngươi nhận lấy đi. Phong dị ngươi đây là qua vi khó hiểu đến nhìn mặt trang sức. Nga, này mặt trang sức là hiếm thấy không gian khí cụ, bên trong thả chút vật tư, nói vậy ngươi mẫu tinh hẳn là dùng được với. Phong tinh ngữ cười nói. Trường giả ban, không dám thử Qua vi chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy. Ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực tham nhập mặt trang sức liền có thể đem vật tư lấy ra tới. Phong tinh ngữ giải thích nói. Cảm ơn phong dị Qua vi cảm kích đắc đạo, nàng thử dùng tinh thần lực thâm nhập, nàng phát hiện tinh thần lực không có bất luận cái gì trở ngại mà liền đi vào. Nàng quét vừa thấy không gian, chỉ có 10 mét khối tà hữu, bên trong rậm rạp chất đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đó một góc chất đầy các loại kiểu dáng chí nào, nhìn dáng vẻ sợ là có một ngàn nhiều. Này, phong gì này quá quý trọng qua vi qua loa nhìn mắt, liền như là tiếp phòng tay khoai lang, không được, phong gì thứ này ta không thể muốn. Ngươi cầm đi. Mấy thứ này là phù lan tiền bối cùng tổ phụ bọn họ phân phó ta đi đặt mua đối bọn họ tới nói chính là mưa bụi. Phong tinh ngữ lại đem mặt trang sức đẩy trở về. Này nói cũng có lý, này đại lao vừa ra tay liền biết có hay không a này danh tác. Bọn họ rút căn lông tơ chỉ sợ so nàng nghèo còn thô một vòng đâu. Qua vi nhìn trước mắt mặt liêu đến thân thiện phù lan bọn họ, yên lặng đem mặt trang sức đổ vật thu được trong không gian. Phong gì, cái này mặt trang sức còn cho ngươi, ta không cần phải. Phong tinh ngữ cái này thật không có đẩy, nàng cũng biết qua vi không gian rất lớn. Là lướt, ra cửa bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì nhất định phải cùng thái tổ phụ còn có tiểu vi nhiều thương lượng một chút. Phong tinh ngữ có chút không yên tâm điệu đạo. Đã biết, Thủy Linh Lung cảm thấy bất đắc dĩ, nàng đều mau 20, như thế nào ở nàng mẹ trong mắt chính mình vĩnh viễn đều như là mới 3 tuổi. Người đứa nhỏ này, phong tinh ngữ cũng bất đắc dĩ, Thủy Linh Lung lớn như vậy còn không có rời đi quá bên người nàng đâu. Tới rồi, tới rồi. Thủy Linh lung nhìn bên ngoài vật kiến trúc vẻ mặt hưng phấn. Qua vi nhìn về phía ngoài xe, quả nhiên xe đã ngừng ở tinh cầu quản lý trung tâm. Nàng nhìn hạ thời gian, 8 giờ 15, ly tinh cầu quản lý trung tâm ước định thời gian chỉ có 15 phút. Đương đoàn người đi vào lầu 15 khi, vừa mới còn kém 5 phút liền đến 8 giờ rưỡi. Phong thanh dương bọn họ đều đãi ở bên ngoài trong đại sảnh, qua vi một mình một người vào tinh cầu bình định trung tâm. Tinh cầu bình định trung tâm là một cái đại hình văn phòng bên trong ngồi hai ba mươi cá nhân nhìn đến qua vi tiến vào bọn họ đều theo bản năng ngẩng đầu xem ra ngươi như thế nào mới đến qua vi mới đi vào đi liền nghe được một đạo sắc nhọn giọng nữ vang lên này không phải còn chưa tới thời gian sao qua vi nhìn mắt ngồi ở bàn làm việc sau vinh váo tự đắc tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng nói thầm câu kia tuổi trẻ nữ tử ăn mặc một thân đồ lao động trên mặt trang điểm nhẹ nhìn qua vi trong mắt lộ ra một cổ tử không kiên nhẫn anh tỷ nói cái gì đều là đúng Ngươi cũng dám phản bác. Một khác nói nỉnh nọt giọng nam ở qua vi phía sau vang lên. Qua vi biểu môi, này nhĩ lực cũng là không ai, nàng thật sự chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, này đều có thể bị nghe được. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Qua vi cũng minh bạch chính mình xác thật tới không đủ sớm. Hảo, chúng ta đi thôi. Tuổi trẻ nữ tử cao anh ngẩng cao đầu đi ở phía trước, nàng trợ lý lạnh lùng hừ một tiếng, chạy nhanh theo đi lên. Còn không phải là đi bình định một cái không biết ở đâu cái rác xó xỉnh bên cạnh tinh sao, xem nàng còn như thế nào túng. Chính là, đắc tội chủ nhiệm, ngươi xem này không phải bị trục xuất đến dã man địa phương đi. Đi ở hai người phía sau qua vi rõ ràng mà nghe được phía sau truyền đến khẽ khẽ nói nhỏ, hơn nữa nàng nhạy bén phát hiện cao anh bối trong nháy mắt cứng lại rồi, nàng khẳng định cũng nghe tới rồi. Qua vi vô ngữ mà thực, nàng lần này hiển nhiên là gặp vạ lây, ai, thật là có người địa phương liền có giang hồ. Ba người đi ra văn phòng, đi tuốt đàng trước Cao Anh đột nhiên dừng bước chân, nàng ánh mắt ở trong đại sảnh phong thanh dương mấy người trên người đảo quanh, như là dính vào mặt trên giống nhau. 145 biến sắc mặt tốc độ. Trong đại sảnh, nàng đầu tiên chú ý tới chính là một vị thoạt nhìn 40 tới tuổi nam tử, ăn mặc một thân rộng thùng thình thuần màu đen áo trên, màu lục đậm quần dài, cả người mang theo quân nhân đông lạnh. Cao Anh đánh giá luôn mãi, xác nhận này thật là trung ương tinh tám đại gia tộc đứng đầu phong gia gia chủ, nguyên quân bộ nguyên soái. Phong Thanh Dương không thể nghi ngờ. Ở hắn bên cạnh người đứng, không có chỗ nào mà không phải là ở Trung ương tinh rậm chân một cái liền muốn khiến cho một phen chấn động đại nhân vật. Cái kia khí chất nho nhã không phải tinh tế trưởng quân đội Trung ương tiền nhiệm hiệu trưởng, hiện giờ vinh dự hiệu trưởng văn tử thuẫn lại là ai. Còn có cái kia cả người đều tản ra bạo lực huynh hướng, mang cho người mãnh liệt xâm lược khí chất cường tráng nam tử, hẳn là tinh tế lính đánh thuê câu lạc bộ bộ trưởng hùng bi đại nhân đi. Còn có cái kia, Cao Anh càng xem càng rắc buồn r Này đó đại lao cấp bậc nhân vật, như thế nào sẽ đến bọn họ cái này góc xó xỉnh. Đặc biệt kỳ quái chính là, này đó đại lao nhân vật đều như có như không mà ở vây quanh trung gian vị kia hắc ý, ý nữ tử, tựa chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Nàng kia thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa, tinh tế người rất khó nhìn ra chân thật tuổi, nàng khuôn mặt tú mỹ, cả người tản ra một cổ khôn kể độc đáo mị lực, chính phong thái chắc tuyệt đến mức trọng. Này nữ tử là ai a, vì cái gì nàng chưa từng có ở tinh nghe đầu để thượng gặp qua đâu? Đang lúc Cao Anh vắt hết óc tưởng Phù Lan rốt cuộc là cái gì thân phận khi, nàng đột nhiên phát hiện những người đó toàn bộ liền phía chính mình nhìn qua. Tiểu Vi, chúng ta có thể đi rồi sao? Hắc y ghi nữ tử như có cảm giác, quay đầu hướng qua Vi bên này nhìn qua. Đang ở rồi dám có phải hay không muốn cùng các đại lão đánh Cao Anh chấn kinh rồi? Ôi trời ơi, nàng vừa mới nghe được cái gì? Cái kia thần bí nữ tử đây là ở cùng nàng trước mặt cái này đến từ bên cạnh tinh tiểu dân bản xứ nói chuyện sao? Thế giới này có phải hay không huyền huyễn? Đang ở hoài nghi nhân sinh không chỉ là Cao Anh, còn có nàng nam trợ lý gia đức. Phù! Thái nãi nãi, chúng ta có thể đi rồi. Qua vi đã sớm chú ý tới Cao lão Anh người không thích hợp, vốn định kêu tiền bối người rất là thông minh đến sửa lại khẩu, trang bức ai còn sẽ không đâu. Nhiều như vậy chỗ rửa không cần tới rửa một rửa. Nàng lại không đốc. Thái nãi nãi, nàng không có ảo rất đi. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là dân bản xứ tinh cầu. Trên thực tế là này đó các đại lao hưu nhà nơi. Anh tỷ những người này đều là ta trường bối, lần này sẽ cùng chúng ta cùng nhau hồi địa cầu. Qua vi vẻ mặt bình đạm đắc đạo, nói xong nàng không để ý đến sắc mặt thay đổi thất thường cao lạng anh người, thẳng về tới thủy linh lung bên người. Ách! Ha ha! Gọi là gì anh tỷ tiêu ta tiểu thăng chức có thể. Cao anh phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, phong gia chủ, văn hiệu trưởng Có thể cùng các ngài đồng hành thật sự là ngô trờ vinh hạnh ngạch ha hoạnh. Đúng đúng đúng gia đức như là máy đọc lại giống nhau liên tục gật đầu. Sách, trách không được người cao anh thoạt nhìn tuổi trẻ trước vị lại càng tốt. Hảo, tiểu cao chúng ta này liền đi thôi. Phong Thanh Dương không kiên nhẫn nói một ít hư, nói thẳng, hai người các ngươi chính mình khai một chiếc phi thuyền đi. Chính chúng ta sẽ mặt khác lại khai một chiếc phi thuyền. Là là, không thành vấn đề. Cao anh cùng gia đức nào dám có ý kiến, vội vàng gật đầu đồng ý. Phong Thanh Dương cùng Phù Lan dẫn đầu mang theo đoàn người lại hấp tấp mà đi rồi. Bất quá, đại lão đoàn hôm nay thăm tinh cầu quản lý trung tâm lầu 15 sự tình lại lan truyền nhanh chóng. Tinh cầu quản lý trung tâm bộ trưởng cũng thực mau nghe nói chuyện này, bất quá chờ hắn biết đến thời điểm, Phong Thanh Dương bọn họ đã sớm rời đi đã lâu. Trung ương tinh cảng hàng không, qua vi bọn họ lục tục thượng một con thuyền thuần màu đen trên phi thuyền, Cao Anh cùng gia đức hai người tắt bước lên cách đó không xa màu trắng phi thuyền. Một đen một trắng hai chiếc phi thuyền một chức một sao dương buồn xuất phát, sử hướng đã định đường hàng không. Và, thái tổ phụ chiếc phi thuyền này thật khóc huyễn. Thủy Linh lung ghé vào phi thuyền cửa sổ mạn tàu thượng, vẻ mặt hiếm lạ. Qua vi cũng phi thường tò mò, nàng tuy rằng ngồi quá phủ lan tiền bối phi thuyền, bất quá kia dù sao cũng là loại nhỏ tư nhân phi thuyền, cùng phong gia đại hình gia tộc phi thuyền so sánh với, liền có điểm gặp sư phụ. Càng không cần phải nói tinh cầu quản lý trung tâm kia con liền phù lan tiền bối phi thuyền đều so ra kém tiểu phi thuyền. Hảo, chúng ta đi trên tinh võng học tập đi. Qua vi nhìn sẽ liền nói. Cái gì? Nay liền bắt đầu học tập. Ta còn không có xem đủ đâu. Thủy Linh Lung bất mãn mà lẩm bẩm. Nghiên cấp tiền mười. Qua vi nhìn Thủy Linh Lung vẻ mặt hài hước. Ngao, Thủy Linh Lung kêu rên một tiếng, nhận mệnh đến đi theo qua vi cùng nhau rời đi bên cửa sổ. Ha ha, là lúc gặp được tiểu vi đây cũng là duyên phận đi phong thanh dương cười xoa xoa chân bóng cằm đối với qua vi biểu hiện hắn vừa lòng cực kỳ ân là lức nha đầu này xác thật cần phải có cá nhân đi đốc thúc nàng phù lan cũng gật đầu nói ngươi cứ yên tâm đi tiểu vi là cái hảo hải tử trên phi thuyền qua vi cùng thủy linh lung một tả một hữu ngồi ngay ngắn ở phong thanh dương cố ý chuẩn bị án thư nghe lão sư cố ý phát tới khóa qua vi nghiêm túc đến nghe tư tạp giáo viên phát lại đây có quan hệ gì năng tu luyện tăng lên lý luận quá Thủy Linh lung thượng cũng là lý luật hóa, nàng nghe xong 10 tới phút liền cảm thấy mơ màng sắp ngủ, này khóa thật sự là buồn kẻ có thể. Nàng đang nghĩ ngợi tới cùng qua vi giảng hai câu tống cổ một chút thời gian, chính là ánh vào nàng mi mắt là qua vi nghiêm túc sơn mặt, nàng đến bên miệng nói lập tức liền nói không ra khẩu. Trách không được qua vi tiến bộ nhanh như vậy. Như vậy buồn kẻ khóa cũng có thể nghe được ngụy ngon, nàng thật là phụ. Nàng thân là vi tỷ bằng hữu cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Như vậy nghĩ... Thủy Linh Lung lại lần nữa đầu nhập đến lý luận khóa lễ rửa tội chung. Thượng xong lý luận khóa, kế tiếp đó là thực chiến khóa, Qua Vi cùng Thủy Linh Lung rời đi thư phòng, đi vào bên cạnh một chỗ trống trải dùng làm thượng thực chiến khóa phòng. Vi tỷ, nghe nói ngươi mỗi lần làm quân thể thao đều cảm thấy thực hưởng thụ. Thủy Linh Lung vẻ mặt hâm mộ đắc đạo. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy làm quân thể thao thực thoải mái sao? Qua Vi hỏi ngược lại. Trời ạ, ta rốt cuộc là gặp cái gì quái thai? Thủy Linh Lung ai thán. Là lúc ngươi hiện tại làm đệ mấy bộ quân thể thao. Qua vi nói. Ta. Ta còn ở đệ nhị bộ quân thể thao thượng buổi hồi đâu. Thủy Linh Lung bất đắc dĩ đắc đạo. Ngươi nhìn một cái. Bị ngươi cái sau vượt cái trước. Như vậy đi. Ngươi làm một lần cho ta xem. Qua vi trầm ngâm nói. Làm một lần cho người xem. Thủy Linh Lung ngây ngẩn cả người. Như vậy được không? Bất quá. Không thử xem nói như thế nào biết đâu. Hảo. Ta trước làm một lần ha. Thủy Linh Lung hưng thú bừng bừng nói. Thủy Linh Lung bắt đầu bắt đầu làm quân thể thao, qua vi nhìn không chớp mắt đến nhìn, cùng nàng sở làm quân thể thao tiến hành so đối, này vừa thấy, nàng quả nhiên nhìn ra tới một ít chi tiết nhỏ thượng bất đồng. Chờ Thủy Linh Lung làm xong sau, qua vi nói, hiện tại ngươi xem ta làm một lần. Qua vi tướng quân thể thao hủy đi thành một đám động tác, đem nàng vừa mới nhìn đến một ít chi tiết bày ra ra tới, Thủy Linh Lung thế nhưng xem đến mùi ngon. Nguyên lai like là cái dạng này phát lực. Khó trách ta tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nga, còn có thể bộ dáng này. Không phải đâu Thủy Linh Lung thanh âm thường thường vang lên, bên trong ẩn chứa kinh hỉ cùng ngoài ý muốn Đương qua vi làm xong một lần đệ nhị bộ quân thể thao sau, Thủy Linh Lung liền gấp không chờ nổi đắc đạo, tới tới tới, ta lại đến làm một lần. 146 thích lên mặt dạy đời. Thủy Linh Lung hứng thú tăng vọt mà bắt đầu làm lần thứ hai, lúc này đây, nàng thế nhưng kỳ diệu mà cảm nhận được qua vi theo như lời làm quân thể thao hưởng thụ. Trong cơ thể có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ấm áp chảy xuôi. Miên bản có bao nhiêu thoải mái. Qua vi nhìn Thủy Linh lung động tác, âm thầm gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. lúc này đây là lướt động tác cuối cùng cơ bản đúng chỗ. Thủy Linh lung động tác lưu sướng mà làm xong quân thể thao, vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía qua vi, vi tỷ, như thế nào. Ân, nay một lần không tồi, bất quá còn có có thể điều chỉnh một ít địa phương qua vi một bên khẳng định nàng tiến bộ, một bên lại lục tục cấp là lướt giảng giải còn còn chờ cải tiến địa phương. Thủy Linh lung nghe được nghiêm túc cực kỳ. Nàng vẻ mặt tin phục đến nhìn qua vi, ở trong lòng nàng, qua vi càng thêm cao lớn lên, không chỉ có là nàng bạn tốt càng là nàng lương sư. Làm lần thứ ba quân thể thao khi, thủy linh lung trong cơ thể xuất hiện nhiệt lưu hình thành ảo hạt dòng suối nhỏ ở trong cơ thể lưu chuyển, nàng rốt cuộc minh bạch qua vi vì sao như thế ham thích với học tập, này thật đến là quá sung sướng, có hay không. Vi tỷ, ta ai đều không phục liền phục ngươi. Thủy linh lung làm xong quân thể thao, ôm chặt qua vi cho nàng một cái hùng ôm, nhiều năm như vậy. Nàng rốt cuộc cảm nhận được quân thể thao lạc thú, nàng vì cái gì không có sớm một chút gặp được nàng vi tỷ. Hảo, chúng ta tiếp theo làm quân thể thao đi. Qua vi dở khóc dở cười đến đẩy ra treo ở trên người nàng cô a -la. Thủy Linh Lung đại đại gật gật đầu, hai người ở trong phòng ăn tĩnh mà rèn luyện thân thể, cường thân kiện thể, để cao thân thể của mình tố chết. Hảo, chúng ta nghỉ một chút. Làm xong mới biến quân thể thao, Qua vi lau một phen hãn. Nàng nhìn vẫn như cũ đầu nhập ở quân thể thao Trung Thủy Linh Lung. Vội vàng kêu lên, là lướt, làm xong này biến ngươi đừng làm, viêm phi giáo viên nói qua, này quân thể thao một ngày không thể vượt qua mới biến. Thủy Linh lung chậm rãi thu hồi động tác, toàn thân thư thái cực kỳ, bất quá qua vi như vậy vừa nói, nàng cũng xác thật cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Chúng ta đi thong thả hai vòng, sau đó tắm rửa một cái ăn cơm. Qua vi cười hì hì nói, hai người một trước một sau đi tới, một bên nói chuyện phím lên, vi tỷ, lâm gì có phải hay không cho ngươi mang theo không ít ăn ngon. Chẳng lẽ phong gì chưa cho người chuẩn bị? Qua vi nhướng mày nói. Ha ha, kia chờ hạ chúng ta cùng nhau ăn. Thủy Linh Lung nói. Ấn. Qua vi tự nhiên là sẽ không phản đối. Hai người trở lại từng người phòng tắm rửa một cái, mới lại về tới phòng khách lớn nội. Thái tổ phụ, các ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Thủy Linh Lung nhìn tụ ở bên nhau liêu đến hô mưa gọi gió mời người tới dương giọng hỏi. Các ngươi ăn trước đi, chúng ta còn không phải rất đói bụng. Phong Thanh Dương xua xua tay nói. Qua vi cùng Thủy Linh lung lướt nhau, thập phần ăn ý mà rời đi phòng khách lớn, đi vào bên cạnh một cái tiểu đại sảnh. Vi tỷ, có hay không sườn heo chua ngọt? Thủy Linh lung tưởng tượng đến món này liền cảm thấy nước miếng ở tràn lan lên. Có a, ta tìm xem ha. Qua vi nói biến mất ở trong sảnh nhỏ. Ai, có không gian thật tốt. Thủy Linh lung ngồi ở trên sofa, chống cằm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Qua vi thực mau liền bưng một mâm sườn heo chua ngọt xuất hiện ở tiểu đại sảnh. Vi tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Thủy Linh lung hỏi. ân, nếu không tới cái tiểu kê hầm nấm? Qua vi thử hỏi. Hắc, món này thật là có. Thủy Linh lung vỗ tay một cái, từ đầu ngón tay một cái màu thủy lam chiếc nhẫn nội sờ mó, mang sang một cái hình trứng phỏng gốm sứ vại, bên trong chỉnh truyền ra nồng đậm canh gà mùi hương. Này gà chính là chúng ta tinh tế đến đặc sản. Thủy Linh lung cố ý chỉ vào gà nói. ha ha, ta đây đã có thể có lộc ăn. Qua vi lại từ trong không gian mang sang chén đua cùng một tiểu bột cơm. Liền đem tay háo một loát, nắm lên một cái đùi gà liền khai ăn. Thủy Linh lung thấy thế cũng không cam lòng lạc hậu, cầm lấy một khát chỉ đùi gà gầm lên. Hai người gầm chính hăng hái đâu, mặt sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, hảo nha hai người các ngươi, thế nhưng ăn mảnh. Qua vi cùng Thủy Linh lung quay đầu nhìn lại, phát hiện tinh tế lính đánh thuê câu lạc bộ đại Lao Hùng Bi không biết khi nào đi tới tiểu thính cửa, chính đôi tay dao nắm ở trước ngực, vẻ mặt các ngươi đều là người xấu biểu tình. Hùng Thái ra ra. Không phải các ngươi chính mình nói không đói bụng đâu sao?" Thủy Linh Lung tròng mắt vừa chuyển cơ linh đắc đạo. "Đó là ngươi thái tổ phụ, cũng không phải là ta." Vừa nói, Hùng Bì một bên đĩnh đạc một mông ngồi ở qua vi cùng Thủy Linh Lung bên cạnh, nắm lên trên bàn gà đầu mùi ngon đến gặm lên. "Ân, này thịt đủ vị, chính là không đủ kính đạo." Hùng Bì mồm to một trương, đem gà đầu nửa bên đều cắn vào trong miệng nhấm nhướt. Qua Vi xem đến khóe miệng thẳng chửu chửu, này cũng quá cay đôi mắt. Nàng yên lặng từ trong không gian móc ra một con vịt nướng phóng tới trước mặt hắn. Hùng Bi nhìn đến bị nướng đến kim hoàng vịt, tức khắc mắt sáng rực lên, đem trong tay nửa bên gà đầu nhét vào trong miệng nhai nhai nuốt, ngược lại nắm lên một con vịt chân gầm lên, vẫn là chân ăn lên càng kính đạo, đầu thịt quá ít, tất cả đều là xương cốt. Hùng Bi ao ầm một ngụm cắn tiếp theo đại khối thịt, hướng về phía qua vi dơ ngón tay cái lên, qua nhá đầu ngươi không tồi, thật là thâm đến nô tâm. Hừ, cho ngươi thịt tan đương nhiên đến ngươi tâm đáng thương ta lão nhân chỉ có thể nghe nghe mùi thịt lúc này lại là một người đã đi tới nhìn chính Ngăn qua Vi ba người đoán nghiệm thâm hậu Qua Vi cùng Thủy Linh Lung hai mặt nhìn nhau thật là lao tiểu hải a lão tiểu hải này nói chuyện đều cùng tiểu hải tử giống nhau tính trẻ con Qua Vi lại yên lặng móc ra một con gà nướng ra tới ai nàng tồn lương cũng không biết đủ không trận này hai người đau hưởng tiểu hiến cuối cùng nhân số càng ngày càng nhiều đại gia đành phải rời bước đại sảnh đi ăn Cơm nước xong Qua Vi cùng Thủy Linh Lung đi bộ đi bộ, lưu một vòng tiêu tiêu thực, liền về tới từng người trong phòng ngủ. Hai người tính toán trước ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, hai người lại chui vào thư phòng bắt đầu khuya chiên gõ ngọ phải học tập buổi chiều chương trình học, tinh thần lực rèn luyện. Ở trường quân đội năm nhất cùng năm hai đều là đặt nền móng thời điểm, chủ yếu là rèn luyện tinh thần lực cùng thân thể, học tập các loại lý luận tri thức. Tới rồi ba bốn năm cấp đem có thực chiến diễn luyện, 5 năm cấp tắc sẽ đi trong quân đội thực tập, trở thành một người quân dự bị binh lính. Mỗi một vị tướng quân nguyên soái, cơ hồ đều là từ một vị bình thường binh lính bắt đầu làm lên, từng bước một hướng lên trên, dựa chồng chất quân công không ngừng tấn trước. Chỉ cần ngươi có năng lực, quân bộ đều sẽ cho ngươi cơ hội. Có thể nói, quân bộ là tinh tế liên bang ít có bình dân coi yên vui, nơi này cũng không có quá nhiều đặc quyền cấp quý tộc cùng danh môn con cháu. Một buổi trưa thời gian hơi tung lướt qua, đường ngoài cửa sổ sáng lên lộng lây tinh quang khi, qua vi cùng Thủy Linh lung đều cười, vi tỷ. Cùng ngươi cùng nhau học tập thật là quá có ý tứ lạc. Thủy Linh lung rũi một cái lời eo, làm như có thật đắc đạo, ta phải cùng ta lão mẹ thương lượng một chút, nếu không ta liền hạ mình hàng quý, lưu cái cấp được. Phút qua vi bị Thủy Linh lung nói đậu cười rộ lên, còn lưu ban. Phong gì sợ là ném không dậy nổi người này đi. Là lước, ta chính là hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không sợ bị Phong gì chụp chết ngươi liền nói đi thôi. Qua vi hết sức vui mừng. Ha ha đát, Thủy Linh lung nhớ tới lão mẹ nó sư giống công. Tính, nàng vẫn là ở chậm rãi đi. 147 có tình huống nha. Thời gian như nước, nhoáng lên mắt đó là hơn 2 tháng qua đi. Thủy Linh lung cùng qua vi mỗi ngày đắm chìm ở học tập chung. Trong lúc lơ đãng vừa nhấc đầu, mới bỗng nhiên phát giác, phi thuyền lập tức liền đem đến mục đích địa, địa cầu. Lại nói tiếp, phong ra chiếc phi thuyền này cùng nhau hàng, giống như là một cái cá chuối du lịch ở biển sao trung. Một cái chớp mắt, liền đem phía sau tình hướng cầu quản lý trung tâm màu trắng phi thuyền vứt ra phía chân trời. Tuy rằng mặt sau phi thuyền cố tình chậm lại tốc độ, nhưng đợi dăm ba bữa vẫn là không thấy mặt sau phi thuyền đuổi kịp tới. Phong Thanh Dương liền nói, đơn giản chúng ta đi địa cầu chờ bọn họ được. Bị xa xa vứt bỏ cao lạng anh người ngay từ đầu rất là hoảng loạn, mã lực toàn bộ khai hỏa tính toán đuổi theo đi. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện đó chính là phi công, sao có thể truy thượng. Đuổi theo đuổi theo, bọn họ vẫn là từ bỏ, thói quen sau hai người ngược lại cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Tiểu Vi, ngươi mau đến xem xem. Viên tinh cầu này có phải hay không địa cầu? Hôm nay buổi sáng, Qua Vi mới tính toán về thư phòng nghe giảng bài, liền nhận được Phụ Lan video trò chuyện, bên trong truyền đến nàng hơi mang kích động tiếng la. Qua Vi vừa nghe, vội vàng lôi kéo Thủy Linh lung cùng nhau chạy tới đằng trước khoang điều khiển. Hai người đi đến xa hoa bản khoang điều khiển nội, Phụ Lan cùng Phong Thanh Dương bọn họ đều vây quanh ở khổng lồ một mặt điện tử bình trước, Qua Vi ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một mảnh quen thuộc màu Thủy Lam, ở màu Thủy Lam Hải Dương trung. Điểm suyết từng mảnh hình dạng khác nhau ốc đảo, này tinh cầu bất chính là qua vi tâm tâm niệm niệm mẫu tinh, địa cầu sao? Phù lan thái nãi nãi, đây là địa cầu. Qua vi cũng khó nén kích động, đi đến điện tử bình trước, nhìn trước mặt lam tinh càng ngày càng gần, ánh giống càng ngày càng rõ ràng, nàng nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vô đi lên. Viên tinh cầu này, từ xa nhìn lại như là một viên lam thủy tinh, thật đẹp a Văn thử thuận chắp tay sau lưng đi đến điện tử bình trước, nhìn địa cầu tán thường nói. Qua vi nghe xong trong lòng mỹ mỹ, có người khen chính mình mẫu tinh, nàng làm người địa cầu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Di, các ngươi xem, đó là cái gì? Hùng bi đột nhiên gào to lên. Đại Hùng, ngươi như thế nào tuổi một đống vẫn là như vậy tính nôn nóng? Phong Thanh Dương vô vô bở vai của hắn, chậm rãi chiều hắn tầm mắt nhìn lại. Cái gì? Này như thế nào như là phi thuyền? Phong Thanh Dương đột nhiên cũng kinh hô ra tiếng. Phù lan phụt một chút cười, nàng che miệng cười đến bả vai một tủng một tủng. Này hai cái lao ra hỏa, thật là chó chê mèo lắm lông. Phi thuyền. Qua vi nghe xong trong lòng căng thẳng, trên địa cầu như thế nào sẽ có phi thuyền xuất hiện. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Mau, giáp ngươi đem này một khối phóng đại tới. Phong thanh dương cũng là mặt già đỏ lên. Bất quá hắn rốt cuộc tuổi tăng lớn, kinh nghiệm phong xương, da mặt sớm đã rèn luyện đến dày như tường thành, vài giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Là, chủ nhân. Giáp vang rội cung kính thanh âm ở khoang điều khiển nội vang lên Điện tử bình thượng, phong thanh dương sở chỉ kia một góc càng phóng càng lớn, qua vi xem đến đồng tử hơi co lại, này, này khối lục địa không phải các nàng z quốc nơi y hề châu sao. Qua vi nhịn không được gắt gao mà nắm nắm tay, nếu thật là phi thuyền, kia này phi thuyền, có thể hay không chính là A Đạt đã từng nói qua tinh tặc. Nếu thật là tinh tặc đi tới địa cầu, kia người địa cầu chẳng phải là muốn tao tội lớn. Qua vi trong lòng bất ổn, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm điện tử bình thượng càng ngày càng rõ ràng y hề châu Ở Y Thị Châu một mảnh màu xanh lục thượng, một mặt trương dương hồng chính ngừng ở lục cùng Lam Chi gian, bắt mắt cực kỳ. Kia màu đỏ càng phóng càng lớn, qua vi nhìn kia hình dáng, trong lòng lạnh lạnh, như vậy thoạt nhìn, là phi thuyền không thể nghi ngờ. A Đạt khẽ meo meo mà đi vào qua vi phía sau, nó quay tròn dạo qua một vòng, bay đến qua vi đỉnh đầu nhẹ nhàng đụng chạm một chút dừng ở nàng phát thượng lục con bướm. Lục con bướm tiểu may mắn lập tức thức tỉnh lại đây, truy ở A Đạt phía sau. Hai tiểu chỉ ngươi truy ta đuổi. Ở khoang điều khiển chơi đùa lên Đột nhiên một con khổng lồ bàn tay tùy tay một vớt A đạt cùng tiểu may mắn liền bị này Chỉ ngũ chỉ sơn cấp lung ở lòng bàn tay mau thả ta ra mau thả ta ra A đạt cùng tiểu may mắn kháng nghị thanh đồng thời vang lên A bi Ngươi như thế nào lại nghịch ngợm Hùng bi liếc mắt chính mình trí não Một con đại tinh tinh A bi quả mắng Chủ nhân, chúng nó bay tới bay lui hảo phiền nhân A bi nghe xong hầm hực đến sờ sờ đầu Vội vàng bung lỏng ra mong bước như vậy cắm xuống khoa pha trò khoang điều khiển nội bầu không khí lại sinh động lên này phi thuyền từ đâu ra quản nó là từ đâu ra chính là thiên vương lão tử ta lão hùng cũng muốn đem nó đánh bạo chính là từ đâu tới đây lăn chạy đi đâu đại gia nhiệt liệt đến thảo luận khởi đối phi thuyền xử trí qua vi nghe xong trong lòng cũng dễ chịu lên khả năng hiện giờ người địa cầu chính sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chính là nàng đã trở lại hơn nữa cùng nàng cùng nhau trở về còn có nhiều như vậy lại lão Bất quá kẻ hèn mấy cái tinh tật lại có gì sợ? Qua vi trong lòng tràn ngập hào hùng, nàng bức thiết mà chờ mong phi thuyền sớm ngày đến địa cầu. Giáp, chúng ta còn muốn mấy ngày tới địa cầu? Qua vi hỏi. Đại khái 3 ngày sau, phi thuyền đúng giờ đến. Giáp thanh âm vang lên. Qua vi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía điện tử bình thượng Z quốc, hắc ám chỉ là ngắn ngủi hắc ám, quang minh sắp xảy ra. Địa cầu, c căn cứ. Lúc này xe căn cứ sớm đã không còn nữa qua vì bọn họ rời đi khi hài hòa, nơi trốn đều lộ ra áp lực, phòng ở vẫn như cũ là từ trước phòng ở, nhưng thoạt nhìn lại phảng phất mất đi cái gì. Không chung cũng ít thấy có huyền phù xe trải qua, nhưng thật ra phía dưới trên đường, thường thường có người đi đường đi qua. Bất quá top 5 top 3 tất cả đều là một ít tiểu hải tử, bọn họ trên tay đều cầm rất nhiều đồ vật, thở hồng hộc mà xách ở trong tay. Tiểu ngư, người ba ba có hay không nói cái gì thời điểm về nhà. Ta cũng không biết, gần nhất mụ mụ mỗi ngày tâm tình đều thực không xong, ta không dám hỏi. Ta cũng là, mụ mụ hai ngày này luôn trộm đến khóc, ta thật là khó chịu. Hai cái thoạt nhìn mới bảy tám tuổi hài tử trong tay sách theo trọng vật, một đôi tay bị lặc đến hồng hồng, bọn họ vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, bọn họ trên mặt thần sắc mê mang mà bất lực. Ở bọn họ bên người, ngẫu nhiên có mấy cái đại nhân đi ngang qua, nhưng cũng là dáng vẻ vội vàng, phong trần mệt mỏi. Vỏ kiếm vẫn như cũ sông thẳng tận trời. Ở nó đỉnh tầng, Di tướng quân ngồi ở hắn văn phòng phía trước cửa sổ, có một lần nhịn không được nhìn về phía phía chân trời, trong mắt hắn tràn đầy khao khát. Tân tiểu tử cùng qua nha đầu cũng không biết bọn họ khi nào trở về. Liên ở nửa tháng trước, thiên ngoại đông nhiên tới người bình thường, gần nhất liền cường thế mà tỏ vẻ, bọn họ địa cầu bị trưng dụng. Di tướng quân vừa nghe lời này, hắn liền đột nhiên nhanh trí đến nghĩ tới A Đạt đã từng nói qua, này đám người sợ sẽ là thần ghét quỷ ghét tinh tặc hiện tại người địa cầu tuy rằng còn không có trở thành nô lệ, chính là gì tướng quân nhớ tới A Đạt đã từng nói qua những lời này đó, hắn lo lắng lại như vậy đi xuống, người địa cầu sớm hay muộn muốn trôn vùi vì nô lệ. Hiện giờ, mỗi cái căn cứ đều bị này hỏa tinh tặc điều động đại lượng thanh trăng nhiên, không biết ngày đêm mà đi bọn họ tuyển định địa phương đào quạng, mới nửa tháng không đến, có không ít người đều mệt đến tởi một tầng ra. Cũng không phải không có người nghĩ tới phản kháng, bất quá đều bị này hỏa cường đạo cấp thiết huyết áp tiểu tử Ngươi như thế nào liền như vậy xúc động? Không biết nghĩ tới cái gì, Di tướng quân móc ra một chi yên điểm thượng, mặt mày gian đũ sầu tràn ngập. Địa cầu thiên, đen. Khi nào địa cầu thiên tài sẽ tái hiện qua mình? 148 thỉnh quân nhập úng. Hai ngày sau, địa cầu đã gần đến ở Găng Tức, đứng ở phi thuyền cửa sổ, cũng có thể rõ ràng mà thấy nơi xa kia viên bay nhanh tới gần Mỹ lệ tinh cầu. Giắc, ngày mai có phải hay không là có thể đến địa cầu? Ăn xong cơm sáng, Qua vi đứng ở cửa sổ ánh mắt thiên lặng nhìn địa cầu, thật lâu sau, nàng mới đi đến trí náo giáp bên cạnh hỏi. Đúng vậy, nếu không có ngoại ý muốn nói. Giáp thanh âm vô khởi nằm quỳ tại chỗ nói. Phù lan ở bên cạnh nghe được qua vi nói, chợt nổi lên hứng thú, đi, chúng ta đi khoang điều khiển nhìn xem kia chiếc phi thuyền đi. Vừa lúc cũng không có việc gì, đại gia liền lại đều một tổ hông đi khoang điều khiển. Giáp, phóng đại phi thuyền. Phong thanh dương cất cao giọng nói. Là, chủ nhân. Chí nào đáp. lúc này, địa cầu đúng là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông là lúc, mặt đông không trung đỏ rực, chiếu rọi ở kia con màu đỏ trên phi thuyền. Hiện giờ khoảng cách gần, phi thuyền hình chiếu cũng càng thêm rõ ràng lên, đại gia thậm chí có thể nhìn đến trên phi thuyền một ít đồ án cùng hoang ân. Chủ nhân, cái kia đồ án chúng ta có phải hay không gặp qua? Đột nhiên, A Đạt chỉ vào phi thuyền góc phải bên dưới vị trí bay đến Phù Lan trước mặt nói. Phù Lan theo kia xem qua đi. Nguyên bản không tồi tâm tình lập tức biến mất vô tung, này đồ án bọn họ đương nhiên gặp qua. Đáng giận tinh tặc, chiếc phi thuyền này tuyệt đối là tinh tặc phi thuyền. Cũng không biết có phải hay không ngàn năm trước kia một đám, nàng đang nghĩ ngợi tới tìm bọn họ phiền phải đâu, bọn họ liền chính mình đưa tới cửa. Chủ nhân ngươi mau xem, có người ra tới. A Đạt nhìn phi thuyền cửa khoang mở ra, một cái bóng lưỡng đầu chọc đầu tiên giỏ xét ra tới. Phù Lan cũng thấy được cái kia đầu chọc, nhìn người nọ từ cửa khoang trô xuất hiện. Nàng hai mắt không tự chủ được mị lên Qua vi nhìn đến phi thuyền phía dưới cách đó Không xa có rất nhiều rầm rạp tiểu hác điểm Nàng đang muốn làm giáp lại phóng đại một ít Chợt nàng kỳ quái đến phát hiện Sao lại thế này này độ ấm như thế nào giảm xuống Chủ nhân là A Kho Đạt A Đạt tràn ngập phẫn nộ thanh âm vang vọng khoang điều khiển A Đạt, ta đã sớm biết Lần này, ta muốn cho hắn hối hận sinh ra ở tinh tế Phù lan trên mặt mây đen răng đầy Nàng ánh mắt phun hỏa đến trừng mắt trên phi thuyền đầu trọc Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phù Lan, năm đó chính là hắn dẫn người phục kích ngươi. Phong Thanh Dương kinh ngạc phải hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, hóa thành cho ta đều nhận thức. Phù Lan nói. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Hắn còn nói muốn tìm A kho đạn, không nghĩ tới nhân gia chính mình đưa tới cửa tới. Ha, Phù Lan ngươi xem, ta bảo đảm tấu đến hắn liền hắn thân mụ đều nhận không ra. Hùng Bi Phi một ngụm, ngó ngue dục dịch mà nhéo nhéo quyển. Các ngươi trước đừng ra tay. Tiểu tử này hoặc không lưu thu giảo hoặc thực. Phù Lan nói. Nếu không như vậy, chúng ta trước tiên ở bực này hai ngày, chờ Tinh cầu quản lý trung tâm phi thuyền lại đây chúng ta lại cùng nhau hướng địa cầu đi, miễn cho rút dây động dừng. Một bên văn tử thuẫn kiến nghị nói. Như vậy cũng đúng. Phù Lan bọn họ nghe xong đều tỏ vẻ đồng ý. Phong gia phi thuyền sát thật thực phong cách, chính là quá mức cao điệu, vạn nhất này hỏa tinh tặc vừa thấy đến phong gia phi thuyền liền trốn chạy liền không tốt lắm đuổi theo, dễ dàng phát sinh biến số. Vì thế, phong ra màu đen phi thuyền gần đây tìm một cái hoang tàn vắng vẻ tiểu tinh cầu ngừng lại. Có lẽ là lo lắng phong thanh dương bọn họ đợi lâu, phía sau tinh cầu quản lý trung tâm phi thuyền 10 ngày lúc sau cũng tới nơi này. Cao lạng anh người vừa nghe địa cầu hiện tại đã rơi vào tinh tặc trong tay, tức khắc có chút nhút nhát, nhát như chuột da đức thậm chí bắt đầu đánh lên lui trong lớn. Hử, không tiền đồ. Hung bi đồng la mắt to trừng mắt ra đức vẻ mặt khinh thường. Da đức thấy thế, cả người đều sợ hãi rụt rè mà tránh ở cao anh phía sau. Cao Anh vội cười làm lành, Hùng tiên bối, hắn người này đầu góc một cây gân, làm ta đi cho hắn nói nói. Hùng bi nghe xong hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Cao Anh nói, hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hảo, đại hùng ngươi cũng ít nói hai câu, đi, chúng ta đến trên phi thuyền lại nói. Đại gia tất cả đều thượng tinh cầu quản lý trung tâm kia con màu trắng phi thuyền, phi thuyền bắt đầu đều tốc bay về phía địa cầu. Nguyên bản màu đen phi thuyền chỉ cần một ngày lộ trình. Tinh cầu quản lý trung tâm này chiếc màu trắng phi thuyền ngạnh sinh sinh hoa hai ngày đa tải rốt cuộc tới địa cầu đại khí cao tầng. Địa cầu, tinh tặc màu đỏ trên phi thuyền, một cái lớn lên lấm la lấm lét cao gầy cái kinh hoàng thất thô đối với chi nào kêu to, lao đại, lao đại không hảo. Trước mặt hắn điện tử bình thường, một cái đầu chân bóng trung niên nam tử mày gấp gáp, hắn toàn bộ mắt phải dùng một khối màu đen bịt mắt bao lại, nên diện đánh tới một cổ phỉ khí. Hoàng cái gì? Có chuyện mau nói có dám mau phóng? Đầu chọc nam A kho đạt lạnh giọng quát. Là, lão đại ngươi mau xem, có một chiếc màu trắng phi thuyền đang không ngừng tới gần. Cao gầy cái chỉ vào phi thuyền khoang điều khiển trước điện tử bình kinh hô. A kho đạt liếc mắt điện tử bình, điện tử bình thượng một con màu trắng phi thuyền chính bay nhanh xuyên qua ở mây trắng gian. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền không sao cả đến phất phất tay, không có việc gì, chẳng qua tới điều tiểu loài bò sắt thôi. Dứt lời, cao gầy cái trước mặt điện tử bình đó là tôi sầm, ai, lão đại. Qua nửa giờ, cao gầy cái lại nhịn không được bắt thông A kho đạt video. Lão đại, ngươi mau xem, kêu chiếc phi thuyền trực tiếp hướng chúng ta bay qua tới. Đều nói không cần hoảng, bọn họ tới liền tới rồi, một cái loài bò sát có cái gì sợ quá. A kho đạt chính nhàn nhã mà nằm ở trên giường, hưởng thụ đến nhắm hai mắt tiếp thu thuộc hạ phục vụ, nói xong hắn liền không kiên nhẫn đến treo điện thoại. Cao gầy cái một mình một người đãi ở khoang điều khiển nội, hắn khóc không ra nước mắt mà nhìn lại lần nữa đen điện từ mình. Một cổ mãnh liệt bất tường dự cảm bao phủ ở hắn trong lòng Này sắc thật là một con thuyền nhìn như thực bình thường phi thuyền So với bọn hắn phi thuyền đều còn kém chút cấp bậc Chính là không biết vì sao Hắn chính là có một loại dự cảm Lần này phi thuyền sợ là có miêu nghị, Ai, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều cao gầy cái một lần nữa ngồi xuống Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng kéo gần khoảng cách phi thuyền Trong miệng lẩm bẩm tự nói C căn cứ Gì tướng quân mỗi ngày làm theo phép mà ngồi xuống phía trước cửa sổ đường đầu nhìn địa cầu phía chân trời. Đông nhiên hắn đằng đến một chút đứng dậy, trời cao trung, một đạo điểm đen đang ở không ngừng bách cận, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Di tướng quân kích động đến chụp hạ cái bàn, hắn nhịn không được ha ha nở nụ cười, là phi thuyền. Khẳng định là tần tiểu tử bọn họ đã trở lại. Khẳng định là tinh cầu quản lý trung tâm màu trắng trên phi thuyền, Phù Lan cùng a Đạt thiếu chút nữa dán ở điện tử bình thượng, các nàng nhìn ở điện tử bình nội không ngừng phóng đại phi thuyền trong mắt hận không thể đèm to lớn tá táng khối. Chờ hạ chúng ta trước đường đi ra ngoài, làm cao anh bọn họ mang qua vi cùng là lướt đi ra ngoài, chúng ta tới cái dẫn quân nhập ung. Phong Thanh Dương đi đến Phù Lan bên cạnh, bình tĩnh mà phân tích nói, chúng ta hiện tại chiếc phi thuyền này rốt cuộc quá rấp rưỡi, để ngừa vạn nhất chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít. Hảo, vậy trước làm a kho đạt tạm thời đắc ý một chút. Phù Lan căm giận nói, phi thuyền chậm rãi ở màu đỏ phi thuyền cách đó không xa dừng lại. A Kho đạt lúc này mới mang theo một chúng cấp dưới từ phi thuyền ngoại xuống dưới, vẻ mặt thanh thản đến ôm ngực mà chạm. Tinh cầu quản lý trung tâm phi thuyền cửa khoang chậm rãi mở ra. Cao anh bốn người từ phi thuyền nội đi ra, vừa thấy đến A Kho đạt một đám hung thần ác sát bộ dáng, tức khắc đều khiếp sợ. Đặc biệt là Gia Đức, cả người súc ở Cao anh phía sau, thân mình khống chế không được đến run rẩy, này cũng không phải là trang, tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Ngươi, các ngươi là ai? Qua Vi chỉ vào A Kho đạt run rẩy hỏi. 149 kẻ thù gặp nhau. Ha ha ha A kho đạt bọn họ nhìn ra đức túng dạo, tất cả đều ngửa tới ngửa lui mà che lại bụng cười rộ lên. Ngươi xem, ta liền nói, bất quá chính là một ít loài bò sát mà thôi. A kho đạt sờ sờ chân bóng đầu, không phải không có đắc ý đến nói. Lão đại vi vũ. A kho đạt bên cạnh người tiểu la la nhóm tất cả đều chân chó mà khen tạo. Phụ trách khoang điều khiển cao gầy cái tinh tặc nhìn trong phi thuyền chỉ đi ra bốn cái vừa thấy liền rất nhược cây người. Cũng là đại nhẹ nhàng thở ra, lão đại không hổ là lão đại, chính là ánh mắt lâu dài. Các ngươi là ai? Qua vi thấy không có người trả lời nàng, nàng nơm nớp lo sợ cổ đủ dũng khí lại lần nữa hỏi. Ha, chúng ta là người ba ba tinh tộc trung có cái cao cao tráng tráng người không có hảo ý đến nói. Đúng vậy, mau tiếng kêu ba ba tới nghe. Đám tinh đạo kia lập tức có người vẻ mặt hài hước đến tiếp lời nói. Ô ba, ta ba ba mới không giải như vậy qua vi ra vẻ không có nghe hiểu, che lại mắt quay người liền chạy. Lão đại, cái kia tiểu quỷ chạy. A kho đạt bên cạnh người có người chỉ vào qua vi nói. Một cái tiểu thí hải mà thôi, trước làm nàng, đợi lát nữa có nàng khóc. A kho đạt trên mặt lộ ra ôn nhu dễ thân thần sắc, nói ra nói lại là tàn khốc vô cùng. Tiểu đinh, ngươi mang mười mấy người đi trên phi thuyền nhìn xem, sở hưu đáng giá đồ vật toàn bộ dọn đến chúng ta trên phi thuyền. A kho đạt bàn tay vung lên phân phò nói. Được rồi. Cao cao tráng tráng tiểu đinh lãnh một đám người hưng phấn mà chạy tới. Xoa tay hầm hẹ mà chuẩn bị cướp đoạt một phen. Hôm nay thật đúng là được mùa, xem ra lại có thể tiểu kiếm một bút. Cao Anh cùng Thủy Linh lung thấy thế, đều vội vàng vọt đến một bên. Cao Anh biểu tình khó lường nhìn này tốt cường đạo vào phi thuyền, Thủy Linh lung khỏe miệng đều mau nhịn không được nết lên tới, vội vàng che giấu tính mà cúi đầu. Gia Đức nhìn đến tinh tặc chạy tới, sợ tới mức im như ve sầu mùa đông xem cũng không dám xem, cả người giấu ở Cao Anh mặt sau, xem đến Cao Anh đều là một trận thở dài. Một đại nam nhân lại không có một chút đẳng đường, xem ra nàng sau khi trở về là muốn suy xét đổi cái trợ lý. Ngươi, cho ta lại đây. A kho đạt chỉ vào Cao Anh nói. Cao Anh đem vẫn luôn gắt gao lôi kéo nàng tay háo ra Đức ném ra, cố gắng chấn định đến đi đến A kho đạt cách đó không xa. Ra Đức lập tức thân mình co rụt lại tới rồi Thủy Linh lung phía sau. Nói đi, các ngươi tới cái này bên cạnh tinh làm gì? A kho đạt hướng thủ hạ bưng tới ghế trên một quán, lấy ra một phen trùy thủ ở trong tay thưởng thức. Trong miệng không chút để ý hỏi. Chúng ta là tinh cầu quản lý trung tâm, vừa mới cái kia tiểu cô nương nàng là cái này tinh cầu dân bản xứ Cao Anh một năm một mười địa đạo. Nga A Kho Đạt nhìn Cao Anh, cười tủm tỉm nói, ngươi trở về nói cho các ngươi bộ trưởng, liền nói này tinh cầu là ta A Kho Đạt bắt lấy. Cao Anh trong lòng tuy không để bụng, trên mặt lại ra vẻ kinh hoàng thất thố đắc đạo, cái, cái gì? A Kho Đạt thấy, nhịn không được vui sướng mà nở nụ cười, sau đó mới phất tay làm nàng rời đi. Thời gian trôi đi mà bay nhanh, thực mau liền 10 phút qua đi, nửa giờ qua đi. Chờ đến mau 1 giờ thời điểm vẫn là không ai từ trong phi thuyền ra tới, A kho đạt mày nhíu lại, ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi ba lại mang vài người vào xem. Lão đại, chúng ta này liền đi. Bị điểm danh đều là A kho đạt phụ tá đắc lực, sức chiến đấu rất là bưu hãn. A kho đạt thao khởi đôi tay, lão thần khắp nơi đến chờ, hắn còn cũng không tin, này phi thuyền chẳng lẽ ta môn thực nhìn không lớn trên thực tế có trời đất khác. Cao gầy cái thấy thế trong lòng một đột, trong lòng bất tường dự cảm càng thêm rõ ràng lên, hắn đi đến A kho đạt bên cạnh, lao đại, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Lan con mẹ ngươi nào loại. A kho đạt một chân không lưu tình chút nào mà đã qua đi, nay đến miệng vịt còn có thể làm nó bay. Nửa giờ sau, trong phi thuyền như cũ một người đều không có xuất hiện, lúc này A kho đạt liền tính lại như thế nào tự cho mình siêu phàm cũng ý thức được phi thuyền có vấn đề. Cái nào người dám như vậy tính kế lao tử. A kho đạt rộng mở từ vị trí thượng đứng lên, phẫn nộ dị thường mà đem trong tay trùy thủ ném đi ra ngoài, trùy thủ phụt một tiếng, thật sâu chát nhập cách đó không xa thân cây. Các ngươi mấy cái, đi đem kia ba cái nhược kê cho ta xách lại đây. Ngươi, đi đem cái kia tiểu cô nương đi tìm tới. A kho đạt nói. Bốn năm người vừa nghe lập tức chạy tới, đang muốn kéo tún cao anh ba người, lại phát hiện phía trước bắt cái không. gì, người đâu? Ai tránh ở trong phi thuyền giả thần giả quỷ? Có bản lĩnh liền ra tới. Ra ra cùng ngươi một mình đấu. Á Khoa Đạt bực bội đắc đạo. Một mình đấu sao? Một đạo nhu hòa giọng nữ vang lên, Phù Lan từ trên phi thuyền chậm rãi đi hướng Á Khoa Đạt, ngươi xác định. Á Khoa Đạt nhìn từ trên phi thuyền ra tới Phù Lan, hai mắt đột nhiên trợ to, hắn khó có thể tin được mất thanh nói, ngươi, ngươi là? Như thế nào? Lâu như vậy không thấy, liền không quen biết lão bằng Hiếu. Phù Lan khẽ miệng xúc một mặt bí bí cười, nhéo nắm tay đi bước một bước gần, ta có thể nhắc nhở một chút nha. Ta kêu Phù Lan, Phù Lan, A kho đạt ngầm đèn tay sờ lên mang bịt mắt mắt phải, mắt trái có ngọn lửa ở thiếu đốt, nguyên lai là ngươi. Ngàn năm trước, vì phục kích nữ nhân này, hắn trả giá như vậy nhiều đại giới, tổn thất vài cái đắc lực thủ hạ, thậm chí mất đi hắn mắt phải, cuối cùng còn làm cái này đáng chết nữ nhân chạy thoát. Nhiều năm như vậy qua đi, cái loại này mất đi mắt phải khắc cốt chi hận hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, ngàn năm trước, ta có thể cho ngươi trở thành thủ hạ của ta bại tướng, ngàn năm sau. Đồng dạng cũng có thể Hừ, ngươi nhưng thật ra còn cùng năm đó Giống nhau thích giống dạng Cũng không sợ gió to lóe đầu lưỡi. Phù Lan cười lạnh nói Nàng chậm rãi rút ra nàng phủ đầy bụi nhiều năm kiếm Chỉ vào A kho đặt nói Hôm nay, chúng ta liền tới cái hiểu biết đi Chúng tiểu nhân, cho ta đem này đàn bà cho ta vây quanh A kho đặt quát lớn Phù Lan nghe xong cũng không để ý Chỉ ý có điều chỉ đắc đạo Ha ha, ngươi vẫn là như vậy mặt dày vô sỉ Đa tạ khích lệ A Kho Đạt miệng liệt đến lao đại, hoàn toàn không có một chút mặt đỏ, hắn thậm chí không cho rằng sỉ phản cho rằng linh đến nhìn Phù Lan. Đại Hùng, các ngươi cũng xuất hiện đi. Phù Lan cười hướng phi thuyền nội nói, nàng lần này nhưng không hề là lẻ loi một mình. Ngươi A Kho Đạt có giúp đỡ, nàng Phù Lan chẳng lẽ là ngốc. Lần này, ta nhất định phải cùng ngươi một mình đấu. Phù Lan hài hước mà nhìn không ngừng biến hóa biểu tình A Kho Đạt. Phong Thanh Dương, Hùng Bi, Văn Tử Thuẫn Một đám sinh hoạt ở trong truyền thuyết đứng ở đám mây thượng nhân vật phong vân, sống sờ sờ đến xuất hiện ở bọn họ trước mắt. A kho đạt nhìn nhìn, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ hôi ý, hiện tại đi nói còn kịp sao. Tinh tặc trung cao gầy cái yên lặng mà thối lui đến đội ngũ cuối cùng vương đang muốn trộm trốn chạy khi, trong giây lát phát hiện, phía sau lui không thể lui. Qua vi cười tủm tỉm tiến đến cao gầy cái trước mặt, nha, này liền tính toán trốn chạy. Cao gầy cái sắc mặt đại biến. Cái này tiểu cô nương vừa mới thế nhưng tất cả đều là giả vờ. Các vị thái gia ra thái nãi nãi, thu vong lạc. Qua vi vui tươi hớn hở nói. A kho đạt sắc mặt biến đổi lớn, hắn đây là bị người cấp hạ bộ. Trước nay đều là hắn cho người ta hạ bộ sau lưng âm nhân, không nghĩ tới kết quả là. Phù Lan cười tủm tỉm đến thưởng thức A kho đạt vị pha màu mặt, thế nào, bị người tính kế tư vị có phải hay không thực không tồi. 150 rửa mối nhục xưa. Dâu, mau đem phi thuyền mở ra. A kho đạt ở trong đầu lén lút cùng trí não liên hệ là chủ nhân. Trí não dâu đáp, chính là thực mau dâu liền kinh hoàng đến trả lời, chủ nhân, ta cùng với phi thuyền liên hệ gián đoạn. A kho đạt cái này thật sự luôn cuống, đây là một chút đường lui đều không cho hắn để lại. Hắn hung tợn đến trừng mắt Phù Lan, xú đàn bà, ngươi đủ tàn nhẫn. Phù Lan như cũ cười tủm tỉm đến trả lời, so với ngươi, ta hổ thẹn không bằng. Ngươi A kho đạt bị Phù Lan nói tức giận đến không được. Một hơi ngạnh ở trong cổ họng nửa vời thiếu chút nữa không nghẹn khuất chết hắn. Phù Lan xem đến ám sảng không thôi, nàng cũng không ở cùng hắn vô nghĩa, trong tay kiếm vãn một cái xinh đẹp kiếm hoa, chiều A kho đạt mặt thẳng đánh mà đi. A kho đạt vội vàng lấy ra một phen cự đao, dối tay một cái đó nữa, hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh lút lại, dưới chân bước chân không xong, sau này liên tiếp lui mấy bước.